Chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện audio.org Thỉnh truy cập để nghe trọn bộ Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ Hạnh phúc tiểu thần côn tác giả hề biết Văn án Nói lên thi ra đại phòng thi tứ lang khuê nữ thi kỳ, Toàn bộ liên hoa thôn thôn dân Đều đến tán một câu Nha đầu này mệnh hảo A Đến ông trời chiếu cố A Người khác nha Cũng cũng chỉ có hâm mộ phần Nhưng cái đó đỏ mắt ghen ghét lên Không được mặt bản cảm xúc đều là không thể có Nếu là làm ông trời nghe Tiểu tâm tao xét đánh ác, đọc chỉ nam, châm nhiệt, ngày càng trung, chuyện nhà hàng ngày vụn vặt. Nào động đại, tô xe trời, sẵn sàng, sàng sàng, lo dịp vì cốt truyện phục vụ. Toàn văn hư cấu, không thích thỉnh góc trên bên phải điểm xoa. tắt, xuyên qua thời không ngọt văn phố phường sinh hoạt. Vai chính, thi nho nhỏ, thi kỳ, vai phụ, thẩm tung tuyển, thi ra mọi người cái khác. Chương 1. Lữ thị bước tiểu thoái bộ theo mái hiên hướng con thứ ba trong phòng đi đến, đi được có điểm cấp. Phía sau đi theo điều đại hoàng cẩu, nhắm mắt theo đuôi đi theo, thường thường phun hạ đầu lưới. Dựa vào cửa sổ hạ may và xiêm ý gì dụ thị, thấy bà bà từ cửa sổ đi qua, rõ ràng muốn quẻo vào trong phòng, vội vàng gắt trong tay sống. Nương! Nho nhỏ đâu? Lữ thị xả đem ghế dựa ngồi xuống, nhỏ giọng hỏi câu. Dụ thị gả tiến thi ra, thô thô tính ra cũng có 9 năm đầu, rất là rõ ràng nhà mình bà bà tính tình, nói chuyện từ trước đến nay mềm nhẹ, thật chạm vào chuyện này. Lại cũng có thể nghe ra vài phần tới, tỉ như ngồi cũng chưa ngồi liền bắt đầu hỏi chuyện, có thể thấy được này vội vàng. Hỏi chính là nho nhỏ, cũng không cần đoán, là có thể hiểu được là chuyện gì. Lúc này ứng ở vương thái ra trong phòng. Nàng đảo cũng không gạt, cục mi rũ mắt đáp lời, lại cũng không hướng trong đáp cái lời nói, tinh trở bà bà bên dưới. Làm sao lại hướng vương thúc trong phòng chạy? Lữ thị không nhẹ không nặng oán trách câu, nhữ lại song mày đẹp. Nàng muốn hướng vương thúc ra đưa ăn, đưa điểm cũng không sao. Vương thúc vương thẩm sắc thật đáng thương, khá vậy đến bận tâm đằng trước trong phòng, mặc làm đối diện nhị phòng nhìn thấy, này không, lại thọc tới rồi nương trước mặt. May mắn có thiện ca nhi ở, ta giúp đỡ đâu hai câu, lần tới chú ý điểm. Đều đương vài lần lãi mãi, Lữ thị lại cũng còn tính tuổi trẻ, tam nhi tức hoài nho nhỏ thời điểm, nàng chính hoài thiện ca nhi. Tính thượng nho nhỏ, vừa lúc là đệ thập cái tàng tôn, bà bà cân nhắc, ưng cái thập toàn thập mỹ, chính vừa lúc lý, đây là thi gia đại phúc khí, gia tộc thịnh vượng nhà. Tất cả đều là nàng tiêu thị công lao. Trung hợp ở dụ thị hoài nho nhỏ khi, trong nhà ra vài cọc, không lớn không nhỏ hỉ sự này, liền lữ thị lại sinh cái tiểu yêu tôn. Tiêu thị cũng vui mừng đem việc này gác qua dụ thị trên đầu, cho rằng này thập toàn thập mỹ, quả thật là tưởng gì liền tới gì, cao hứng đến không được, đại dụ thị liền càng tốt chút. Trăm triệu không nghĩ tới, dụ thị sẽ sinh hạ cái nha đầu, nhưng đem tiêu thị tức giận đến quá sức. Người khác là vào cửa ba năm ôm hai, dụ thị lại là vào cửa ba năm mới khó khăn lắm hoài cái biết được thê tử sinh hài tử thì phong niên có điểm đốc càng có rất nhiều kích động một chân thâm một chân thiện hướng trong nhà hướng không chú ý xem lộ quăng ngã ngã không tính trọng lại là phải hảo hảo dưỡng hai thiên miễn cho sinh mủ cảm nhiễm khí liên tiêu thị biết được tôn tử quăng ngã ngã lại đến hai ngày không thể xuống đất làm việc càng thêm cảm thấy dụ thị mới vừa sinh ra tới khuê nữ là cái tang môn tinh lại có sáu tôn tức vu thị ở bên thai quạt gió đốt lửa nhìn đại phòng liền đôi mắt không phải đôi mắt Cái mũi không phải cái mũi, cho rằng dụ thị đánh vỡ thập toàn thập mỹ hảo triệu hảo, là hỏng rồi trong nhà đại phúc khí. Trong nhà phàm là có điểm không tốt sự tình, đều cảm thấy là nho nhỏ nổi, toàn quái đứa nhỏ này, là tang Môn tinh. Cũng may lữ thị cũng không phải ăn chay, bị nhị phòng mượn cơ hội đè ép đầu, nàng cũng không hoảng hốt, cũng không có việc gì liền ôm tiểu nhi tử thiện ca nhi hướng bà bà trước mặt ấu. Thiện ca nhi lớn lên hảo lý, tiểu hai từ sao, trắng non sạch sẽ, mi thanh mục tú, đặc biệt tái cười cũng không sợ người lạ, nhìn khiến cho người đánh tâm nhãn vui mừng. Lữ thị cũng không nói thẳng sự, liền cũng không có việc gì nhặt hoài thiện ca nhi khi, trong nhà phát sinh hỷ sự không giấu vết giải thích dễ hiểu hai câu. Thiện ca nhi so nho nhỏ chỉ lớn 4 tháng, trung gian có đoạn nha, đúng là trùng hợp. Hắc, tiêu thị nghe nghe, liền rắc ra điểm ý vị tới, mặt mày hớn hở, xem này tiểu tôn tử thấy thế nào như thế nào thích, thậm chí đôi con dâu cả nói, ban ngày liền đem tiểu tôn tôn gác nàng trong phòng, tả hữu nàng không có việc gì giúp đỡ phụ một chút mang mang. Đây chính là hiếm thấy, đời cháu tử, tiêu thị cũng liền mang quá một đoạn thời gian đại tôn tử. Lữ thị vào cửa liền hoài, sinh nối song thai bảo, đều là nam và nhi, đem tiêu thị mừng đến đều tìm không ra bắc, đây cũng là vì cái gì, tiêu thị từ trước đến nay coi trọng đại phòng chút, rất là cấp này còn giàu cả mặt mũi. Muốn nói tiêu thị này trọng nam khinh nữ, làng trên sóng dưới, coi như số 1 số 2. Ai? du thị nhẹ nhàng mà ứng thanh, tam nhi tức từ trước đến nay lời nói thiếu có chút chất phác lữ thị cũng là biết đến thấy nàng túi đầu thong thả ung dung may và xiêm ý ỉa liền nói đây là bắt ngươi quần áo cấp nho nhỏ sửa tiểu nho nhỏ luôn thích hướng bên ngoài chạy khó tránh khỏi có chút va chạm quần áo hư đến mau đến có hai tháng mới mãn năm tuổi khuê nữ đi đường khó khăn lắm vững chắc chút lại là cái ngồi không được mỗi ngày nhi hướng bên ngoài chạy cũng không hiểu được nàng cái nho nhỏ nhân nhi ở bên ngoài mân mê chút gì không đến cơm điểm liền khó được thấy nàng trở về nhà may mắn hiện giờ trong nhà là phân phòng không phân ra các gia quản các gia hàng ngày mãi mãi không mừng khuê nữ dù thị hai khẩu tử lại là đánh tâm nhãn thích nho nhỏ là bọn họ đầu cái hai tử thả đứa nhỏ này đặc hiện cơ linh lớn lên lại hảo liền bà bà đều nói nha đầu này là thi ra đầu một phần so thiện ca nhi còn phải đẹp vài phần lữ thị cũng rất thích này tiểu cháu gái đại phòng liền như vậy một cái tiểu khuê nữ đâu nàng còn rất hiếm lạ Đặc biệt là nho nhỏ miệng ngọt, ai ra, một chương miệng là có thể đậu đến người bật cười. Thiện ca nhi quần áo nhiều, ngươi nếu là cảm thấy không sao, ta liền nhặt mấy thân lại đây. Không sao không sao. Nho nhỏ người còn không có xuất hiện đâu, liền vang dội lượng đáp lời lời nói, kia làn điệu, rất có vài phần lữ thị nói chuyện ý vị. Đây là cô y ở học vẹn đâu, lữ thị tức khắc có chút buồn cười, đối với vào nhà tiểu cô nương chiêu xuống tay. Xem ngươi này một thân dơ, lại quăng ngã. Nãi nãi. Không phải quăng ngã, ta cùng thi tiểu mội mới vừa đánh giá đâu. Thi kỳ khuôn mặt nhỏ đắc ý rào giật nói. Nho nhỏ là nàng nũ danh nhi, đều nói tiện danh hảo nuôi sống, tiêu thị cả ngày chỉ vào nàng mắng tang môn tinh. Thi phong niên hai vợ chồng trong lòng hoảng, liền lấy cái nũ danh đẹn nặng, lại đi trong miếu cầu đạo phù ngày đêm tiệt, liền ngóng trong khuê nữ có thể bình bình an an lớn lên. Du thị trong mắt thấu điểm ý cười, nhỏ giọng hỏi. Đánh thắng. Nhìn hẳn là thi tiểu nội chính là lão lục hai khẩu tử khuyên nữ so nho nhỏ lớn gần hai tuổi cần thiết thi kỳ dơ dơ lên tiểu cằm miễn bản có bao nhiêu kiêu ngạo lữ thị nhìn cả người dơ hề hề tiểu cháu gái đối con dâu nói ngươi đi đánh buồn thủy tới mau cấp này tiểu hoa miêu dọn dẹp sạch sẽ ta về phòng nhìn nhìn đi nhặt mấy thân thích hợp xiêm ý để lại đây thiện ca nhi quần áo nhiều không phải nói hắn có bao nhiêu quần áo mới đều là nhặt các ca ca y để phục cũ tiêu thị yêu thích hắn đó là tiểu hài tử lớn lên mau cũng sẽ mỗi năm cho hắn làm thân tân y hề phục như thế như vậy xiêm y hệ liền rất nhiều không giống nho nhỏ nếu là liên tục hạ mấy ngày vũ khả năng liền không xiêm y hệ xuyên cảm ơn mãi mãi đừng nhặt quá tốt quần áo ta quần áo hư đến mau tiểu bộ dáng thi kỳ lại nói đại nhân nói mặt mày chính nhi chăm kinh du thị cùng lữ thị nhìn liền không nhìn xuống đều là cười lên tiếng còn biết ngươi quần áo hư đến mau a du thị biên cấp khuê nữ rửa mặt biên nhắc mãi. Con ít con nôi đừng cả ngày ra bên ngoài chạy, như vậy không tốt. Nàng là xem không được này tiểu khuê nữ, một cái không lưu ý trong phòng liền không có thân ảnh. Thi kỳ nghiêm túc hỏi, nơi nào không tốt? Dơ thịt thịt tiểu cánh tay, ở mẫu thân trước mặt quơ quơ. Xem ta này tiểu thân thể nhiều rắn chắc, tất cả đều là ta mỗi ngày ra bên ngoài chạy công lao. Liền ngươi ngụy biện nhiều. Dù thị nói bất quá khuê nữ, nàng cùng trượng phu nhất lo lắng, chính là tiểu khuê nữ có thể hay không bình bình an an lớn lên. Thấy nàng như vậy tinh thần, tự cũng không như thế nào còn nàng, theo nàng đi, tả hữu trong thôn đều là quen thuộc, trong thôn liền thi ra nhất thịnh vượng, dân cư nhiều làm người chạy nước miếng, tả hữu cũng là già không được thực sự. Động đến đa tài có thể ăn đến nhiều, ăn đến nhiều liền lớn lên rắn chắc, không phải nguy biện, nương ngươi nên nhiều học học ta. Thi kỳ tận tình khuyên bảo lại khuyên lên, nàng nương khác đều hảo, chính là quá chạch. Thấy tiểu khuê nữ này cổ linh tinh quái tiểu dạng nhi, dù thị mi rắc đôi mắt toàn chất đầy cười ngươi là cái tiểu nhân nhi có bó lớn thời gian ta nha muốn vội sự tình nhiều lắm đâu làm như không đem tiểu khuê nữ đương cái hài tử xem đặc đặc giải thích câu vội đều là giải tử nha Thi kỳ đôi tay phụ ở phía sau bối học vương thái ra bộ dáng bước cái bát tự bước ra dáng ra hình đi rồi hai bước còn còn không phải là kia điểm kiếm tiền chuyện này nói là kiếm tiền nhiều dễ dàng nói được nhẹ nhàng cực kỳ dù thị bị tiểu khuê nữ này làm quái bộ dáng chọc cười đến không được Cười đến khỏe mắt đều nổi lên tinh tế nếp nhăn nơi khóe mắt. Ai nói nhà nàng khuê nữ không tốt. Nay tiểu nhân nhi nhiều tinh quái, sau này a định là cái có phúc. Nho nhỏ lại làm gì? Thật xa liền nghe thấy người đang cười. Lữ thị cầm bốn thân y dịch phục cũ lại đây, cười tìm hỏi câu, hướng về phía thi kỷ vây vây tay. Lại đây, thử xem lớn nhỏ, ta cân nhắc, hẳn là vừa người. Mặt mày tất cả đều là tự ái. Bà bà giúp đỡ tiểu khuê nữ thi xem gì ấy. Dù thị liền đem vừa mới một màn học biến. Lữ thị nghe, cười đến hết sức vui mừng, đại để là tưởng tượng ra tới, tổng cảm thấy càng thêm khôi hài chút, đại xuyên thỏa xem y đi hè. nàng sở trường chỉ nhẹ điểm tiểu cháu gái cái chán. Người A, ở bên ngoài nhưng không cho như vậy, người khác sẽ cảm thấy, ngươi không tôn trọng lão nhân. Ta đều hiểu. Thi kỳ hướng tới nãi nãi làm mặt quỷ. Chính là ở trong phòng, đầu đầu nãi nãi cùng mẫu thân, cho các ngươi nhạc A nhạc A, nhiều cười cười hiện tuổi trẻ chút. Lữ thị tọa hướng về phía Tam Nhi tức nói câu. May mắn là cái cô nương ra, nếu là sinh cái tiểu tử, sau khi lớn lên, không chừng đến lửa nhiều ít cái cô nương nước mắt đâu. Cách ngôn thường nói ba tuổi xem lão, này sợi miệng lưỡi chân chu kính nhi, cũng không biết giống ai. Nương, ta Tuấn không Tuấn. Thi kỷ vui dạo dựng hỏi, túi đầu nhìn từ trên xuống dưới bản thân, gật gật đầu nói. Ta nhìn còn rất Tuấn Tiếu. Ngư khí rất là xú mỹ. Du thị nhấp miệng cười nhạt hồi nàng. Tuấn. Nhà ta nho nhỏ nhất tuấn tiếu Đây chính là đại lời nói thật Xem nàng nha, định là ở từ trong bụng mẹ liền cơ linh thực Đem cha mẹ kia điểm hảo toàn hợp lại chính mình trên người Lữ thị nói, đem khắc tam thân xiêm ý đi đưa cho con dâu Không cần thử lại, lớn nhỏ đều sắp xỉ Đều là có thể xuyên, nói là so thiện ca nhi tiểu tư thắng Này hai hải tử lớn lên lại giống nhau lớn nhỏ Cũng chưa cực khác nhau Thi kỳ giống giặc nói tiếp Cho nên nói, mỗi ngày nhi ra bên ngoài chạy Vẫn là có chỗ lợi, xem ta này tiểu cánh tay nhiều rắn chắc, ta tiểu thúc chỉ định đánh không lại ta. Này đánh nhau còn đánh nghiện rồi không thành, bớt tranh cãi đi ngươi. Du thị nhắc mãi câu, đối với bà bà cười nói. Đứa nhỏ này từ trước đến nay miệng không giữ cửa, nói chuyện đều bất quá đầu vóc. Lữ thị yêu thích tiểu cháu gái, đảo cũng không cảm thấy như thế nào, chỉ cười nói. Nho nhỏ lời này không sai nhi, nàng tiểu thúc sát thật đánh không lại nàng. Trong lòng lại nghĩ... Thiện ca nhi làm bà bà cả ngày câu ở trong phòng cũng không thành, là nên học học nho nhỏ, xưa nay nhiều hướng bên ngoài đi lại đi lại, đừng dưỡng ra cái cô nương già tiểu tính tới. Chương 2. Thi kỳ đánh muốn ngủ chưa cơ hiệu, dạo tới dạo lui vào phòng. Bên ngoài, Lữ thị cùng dụ thị rửa vào cửa sổ bên làm theo sống, đại hoàng cẩu lười biếng ghé vào bên cạnh, như là buồn ngủ. Vào phòng thi kỳ, dựng thẳng lên lỗ tai nhỏ, giáo giác lấm la lấm lét nghe lén sẽ lại bái khung cửa, lặng lẽ ngắm hai mắt Thấy mãi mãi cùng mẫu thân vùi đầu nghiêm túc làm việc, liền bay nhanh cởi dày thoán trở về giường, ở giữa mày moi moi, moi ra cái tinh ánh dịch thấu tiểu hạt trâu. Thịt hô hô tay nhỏ đem hạt trâu dơ lên, đối với sáng ngời ánh sáng tinh tế mà nhìn, phát hiện bên trong có nói tựa như sởi tơ giống như chất lỏng kim sắc tiểu ngoạn ý ở chậm rãi lưu động, nàng liệt miệng, hơi kém liền cười lên tiếng, may mắn phản ứng đến kịp thời, tay trái bưng kín miệng. Nay tiểu ngoạn ý chính là cái thứ tốt, nếu không phải vì nó nàng mới sẽ không đỉnh áp lực lâu lâu hướng vương thái gia gia đưa an vật mừng dỡ hảo nửa ngày thi kỷ mới mỹ tư tư mặc niệm khởi chú văn đem thật vất vả được đến công đức chuyển hóa thành khí vận không sai nhi nàng trong tay tiểu hạt châu chính là đại danh đỉnh đỉnh khí vận châu phần 2. chính là vì cướp đoạt này viên tiểu hạt châu nàng mới có thể không thể hiểu được rơi vào dị thời không Nay chim không thèm địa phá địa phương liền linh khí đều loang thật sự muốn một lần nữa tu luyện là rốt cuộc không thể nào đời trước nàng vận khí đặc biệt hảo vốn là thành phố lớn một phổ phổ thông thông tiểu cô nương ném vào biển người đều tìm không thấy có thứ nàng ra cửa du lịch cứu cái lao nhân hắc. trăm triệu không nghĩ tới lao nhân này là cái thế ngoại cao nhân nói cùng nàng có duyên thu nàng đương đồ đệ nàng căn cốt thường thường thăng ở nghị lực không tồi thả còn chăm chỉ một trăm chín mươi bảy tuổi khi thành công đột phá kim đan một sớm cáo biệt địa cầu đi càng thích hợp nàng địa phương chết thời điểm nàng đều mau mãn một ngàn tuổi nói câu lao quái vật cũng không quá vì sao nàng hao tổn tâm huyết lộng công đức chính là vì này khí vận đương một người khí vận đạt tới cái nghịch thiên trình độ đó là ra cửa đi ba bước đều có thể nhặt được khối vàng thi kỷ cũng không lòng tham nàng không cần tự thân khí vận đạt tới nghịch thiên trình độ chỉ có có cái thượng đẳng là được tỷ như tiến cái sơn bổn con thỏ liền đụng vào nàng bên chân sau đó lại cấp trong nhà thân nhân cũng chướng chướng khí vận toàn ra cùng tốt đẹp một mỹ quá không bệnh không thai có chút tiền trinh bản thân nhật tử mới tiêu dao tự tại đâu nói đến dễ dàng làm lên lại là khó được thực giống nàng mân mê hơn nửa năm mới được một chút công đức chuyển hóa thành khí vận đều không đủ tắc cái răng đường mờ mịt lại xa xôi a thi kỷ cảm thắng câu đem hạt trâu nhét trở lại giữa mày lúc này là thật sự buồn ngủ đối diện nhị phòng vũ thị nhìn chằm chằm vào đại phòng lao tam bên này lén lút chờ lữ thị chân trước rời đi sau lưng nàng liền khí thế hung hung vọt lại đây trong tay tún nàng khuê nữ thi tiểu muội Thi tiểu mũi lúc này bộ dáng nhưng khó coi, toàn thân dơ hề hề, trên tóc dính đầy cọn cỏ, đồng đầu đồng não, mu bàn tay thượng còn có nói tinh tế vết máu, mỹ mắt xương đỏ, rõ ràng là đã khóc. Bị Vu thị tún đến lợi hại, nàng đi theo phía sau đi được thất thà thất để ức. Tứ tẩu ngươi tốt xấu cũng quản quản nhà ngươi nho nhỏ, xem đem nhà ta tiểu nội đánh, còn toàn ra quan hệ huyết thống đâu, xuống tay cũng quá tàn nhẫn chút, nhìn nhìn này thường, may mắn là hoa ở mu bàn tay, nếu là rừng ở trên mặt. Nhà ta tiểu mội cả đời đã có thể hủy hoại, trên người cũng rơi tím tím xanh xanh, tất cả đều là bị nho nhỏ cấp đẩy, còn khái chứ cái hòn đá nhỏ, đầu gối vướt chính là một tay huyết, ta liền không có gặp qua so nho nhỏ càng ngoan độc cô đương, lúc này mới bao lớn. Điểm tuổi, tương lai còn dài còn lợi hại. Tứ tàu nay cái ngươi mặc kệ thế nào, cũng đến cấp cái cách nói tới. Vu thị mới vừa bước vào trong phòng, liền hoa lý lách cách một đốn nói chuyện, còn chỉ vào tiểu khuê nữ trên người các nơi miệng vết thương kia biểu tình kia thần thái không biết thật đúng là cho rằng nàng nhiều đau tự mình ra khuyên nữ du thị nhậm nàng nói đãi nàng nói xong mới không nhanh không chấm nói con nít con nôi chơi đùa không tránh được bị va chạm nhà ta nho nhỏ ra tới khi một thân cũng là vô pháp xem lục đệ thức ngươi vừa mới nói này thương nếu là hoa ở trên mặt cả đời đã có thể hủy hoại nói như vậy tới nói chúng ta xác thật nên hảo hảo nói lẩm bẩm nói lẩm bẩm tiểu mội kia một móng nuốt chảo đến chính là nho nhỏ mặt tuy nói ta mới vừa thượng dược này sẽ nhìn cũng còn thấy được thực ngươi xem việc này muốn thế nào có phải hay không hướng mãi mãi trước mặt đi ấn toàn bộ thi ra tới bài dù thị trượng phu thi phong niên bài bốn vu thị trượng phu thi an bình bài sáu lục thẩm lục thẩm ngươi đã đến rồi ta vừa lúc muốn qua đi tìm ngươi đâu ngươi đến hảo hảo quản quản tiểu muội còn tuổi nhỏ cũng quá tàn nhẫn chút tàn nhẫn cũng liền thôi còn ái sau lưng làm đánh lén một tay đem ta đẩy đến trên mặt đất Xem đem ta này mảnh mai tiểu thân thể cấp rơi, tất cả đều là tím tím xanh xanh, ta chưa từng thấy quá, so tiểu nội càng ngoan độc cô nương đâu, còn tuổi nhỏ vô sỉ không có biên, cũng không biết là giống ai, lục thẩm ngươi nói đâu. Thi kỳ chưa đi đến phòng, liền đứng ở cao cao trên ngạc cửa, đen bóng mắt to nhìn vũ thị. Nàng kia nói chuyện miệng lưới, không nói chín thành tượng, sáu bảy thành lại là có, tất cả đều là học vũ thị vừa mới mặt mày, đem vũ thị tức giận đến, một khuôn mặt trướng đến đỏ bừng tức muốn hộp máu hạ liền chỉ vào thi kỷ cái mũi chửi ầm lên. Thi nho nhỏ ngươi trong mắt còn có hay không ta cái này trường bối. Ta chính là ngươi thím, ngươi nói chuyện chú ý điểm, cái có nhân sinh không ai giáo dưỡng tăng một tình, khi còn nhỏ liền như vậy hư, lớn cũng chính là cái tiện nhân mệnh, ai đều có thể dẫm lên một chân. Lục đệ tức, ngươi thân, vì trường bối, mới là muốn nói lời nói chú ý chút, như vậy ô lỗ thai nói cũng mất công ngươi có thể giảng xuất khẩu. Du thị đầy mặt ghét bỏ, nhìn vu thị ánh mắt. Như là nhìn đống phân, hết sức chói mắt. Muốn tiểu bồi kính ngươi cái này trưởng bối, đầu tiên ngươi đến có cái trưởng bối bộ dáng tới, tự mình thân bất chính bóng dáng nghiêng, còn dám miệng vỡ loạn ồn ào. Cũng không sợ làm cho cười. Vu thị có mẫu thân đối phó, thi nho nhỏ liền tiến đến thi tiểu muội trước mặt, nhìn bị lạc hồng thủ đoạn, đại kinh tiểu quay nói: "Tiểu muội ngươi xem ngươi này thủ đoạn hung đến, chậc chậc chậc, quả nhiên là không nương đau tiểu đáng thương, này trên cổ tay thương có thể so mu bàn tay thượng vết máu muốn nghiêm trọng nhiều." tiểu mội tỷ a ngươi thật đáng thương đầu ai thai không tốt lại cứ lọt vào lục thẩm trong bụng nếu là ta nhà liền chạy nhanh tìm lục thúc khóc đi này nương đương đến cũng quá không phải cái đồ vợt nửa điểm không đem ngươi hướng trong lòng gác ca thật đáng thương thi tiểu mội này thủ đoạn sát thật vô cùng đau đớn chính cô nén nước mắt đâu bị thi nho nhỏ như vậy vừa nói nàng liền không nhịn tức khắc cảm thấy đặc biệt vì khuất thật đúng là tránh ra mẫu thân tay lộc cục hướng ngoài phòng chạy biên khóc biên hướng trong đất đi nàng cũng thực tán đồng thi nho nhỏ nói nàng nương sắc thật không phải cái đồ vật đừng nhìn nàng tuổi còn nhỏ tâm tư cũng không ít thấy thi tiểu muội thật sự chạy mất thi nho nhỏ cười đến miễn bản có bao nhiêu sung sướng lúc thầm a tiểu muội chạy cáo trạng đi ngươi còn không đi ngăn đón nàng hiện tại trong đất người cũng không ít đâu thi nho nhỏ ngươi thật là cái tang môn tình. vũ thị hung hăng mà mang câu vội vàng hướng ngoài phòng chạy tới thật muốn là nháo đến toàn thôn đều biết lại là một chê cười mãi mãi chuẩn đến chỉ vào nàng cái mũi mắng Những cái đó khó nghe nói, nàng nhưng không muốn nghe, thế nào cũng phải xấu hổ đến chui vào mà phùng không thể. Thi nho nhỏ học quá nãi người đàn bà đánh đá bộ dáng nhi, thịt hô hô đôi tay cầm eo, đối với trên mặt đất vang dội lượng phi câu. Lại là không phun đàm, học về học, nàng mới sẽ không phun đàm đâu, cũng quá không chú ý chút, học các đại nhân nói chuyện, chính là vì nhiều lời nói mấy câu, miễn cho làm người nghĩ nhiều, nói nàng cái năm tuổi hài đồng, nói chuyện như vậy lưu loát. Dù thị chạy nhanh đem tiểu khuê nữ kéo về bên người. Nho nhỏ nha, ngươi cũng không thể học ngươi quá ngại hình dáng, sẽ không nhận người vui mừng. Lời này nói được đặc nhỏ giọng, Dùng để dối người xấu vừa lúc. Thi nho nhỏ cười cười hì hì đáp lời. Xưa nay định là sẽ không sang bậy. Lữ thị nghe động tĩnh đã đi tới. An bình tức phụ suốt ngày tưởng gì đâu. Cũng thật sẽ véo thời gian, không phải là nhìn chằm chằm vào chúng ta bên này đi. Nàng chính là gặp ngươi thành thật, lại không thích nói chuyện. Ngươi đừng phản ứng nàng, đối lao lục tức phụ là thực sự có chút đau đầu, nhảy nhót lung tung, nàng đồ cái gì a nàng, không cái thanh tịnh nhật tử. Nãi nãi, nàng khẳng định chính là nhìn chằm chằm vào chúng ta bên này, xem ngươi rời đi, liền hung ba ba chạy tới, may mắn ta ở đâu. Thi nho nhỏ sờ cái chán, lộ ra cái gì là vất vả biểu tình tới, đầy mặt may mắn, giả đến liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tới, âm u không khi nháy mắt rẽ mây nhìn thấy mặt trời. Lữ thị bắt lấy nàng hướng trong lòng ngực xoa nhẹ hai hạ, lời nói đều mang theo cười. Đứa nhỏ này, thật không hiểu được tùy ai. Chọn mọi người hảo bái, đông thấu tây thấu, đem tốt toàn hợp lại chính mình trên người. Thi nho nhỏ kiều thanh kiều khí ứng, đó là tương đương đắc ý. Du thị cười nói tiếp. Nói không chừng thật đúng là có chuyện như vậy đâu. Nho nhỏ nha đầu này trí nhớ cũng thật hảo, đem các đại nhân lời nói, nhớ cái bảy tám thành, quả nhiên là con nít con nôi, dễ dàng ký sự. Chả trách đều nói đọc sách liền phải từ nhỏ hoa hoa nắm lên, lớn, tâm tư tạp, không dễ dàng nghe tiếng trong lòng. Lữ thị nghĩ đến tiểu nhi tử thiện ca nhi, liền nói như vậy trò chuyện. Dụ thị lúc này nhưng thật ra không giả chất phát, nhẹ giọng hỏi. Nương có phải hay không tưởng đưa thiện ca nhi đi trong học đường? Là có như vậy cái ý tưởng, chỉ là không biết, người mãi mãi có thể hay không đồng ý. Trong nhà tiền tài đều nắm ở bà bà trong tay, Lữ thị cân nhắc, dựa vào bà bà đãi thiện ca nhi vui mừng kính có lẽ thật có thể được việc. Hiện giờ thi ra nhưng không thể so trước kia, thi ra không coi là địa chủ, ở trong thôn lại là đầu một phần nhi, người nhiều điền ăn nhiều xuyên không lo, đều là mấy năm nay một chút tích cóp ra tới. Hẳn là sẽ đồng ý. Du thị nghĩ nghĩ, thực trịnh trọng đáp lời. Nương có thể trước giáo thiện ca nhi biết mấy chữ, niệm vài câu tam tự kinh, quay đầu lại ở mãi mãi bên thai đọc, quá đoạn thời gian, tự không cần nương mở miệng đề, có lẽ mãi mãi liền tự mình động ý tưởng. Lữ thị cười đến đôi mắt đều mị lên, vui tươi hớn hở nói tiếp, ta cũng là như vậy tưởng. Muốn nói con dâu chất phác thiếu ngôn, nàng lại thiên vị ba phần, trong đó vẫn là có chút đạo lý, liền con dâu này à, nói chuyện đều nói đến nàng tâm khảm đi. Mẹ chồng nàng dâu hai nói được thân thiện, thi nho nhỏ đôi mắt lộc cục đánh chuyển, cũng không hiểu được ở đánh cái quỷ gì chủ ý. Du thị nhìn thấy, chưa nói cái gì, duỗi tay nhéo nhéo nàng thịt hô hô tay nhỏ. Muốn đi chơi liền đi chơi đi. Không đem tiểu khuê nữ chi khai, ai hiểu được nàng sẽ khởi cái gì ý niệm. đều nói hiểu con không ai bằng mẹ. Du thị suy đoán, nha đầu này tám phần đánh tiến học đường chủ ý, việc này cũng không thể sang vậy. Buổi tối đến cùng nàng tình tế nói lẩm bẩm nói lẩm bẩm, ta đây liền không đánh ưu các ngươi. Thi kỳ nhỏ mà lanh, đôi tay phụ ở phía sau bối, thiển cái béo bụng, lắc qua lắc lại ra phòng. Đại gia đại nhân tầm mắt, nàng liền thu hồi làm vẻ ta đây, cùng thoát cương con ngựa hoang dường như, nhanh như chớp liền không có thân ảnh chương 3. Hướng chính mình trên người uy hai lần khí vận, tuy rằng không nhiều lắm. Đãi nàng đi ra ngoài dạo hai vòng, nhìn xem có gì biến hóa không. Trong thôn không ý gì, Thi Kỳ đem ánh mắt nhắm chuẩn trong núi. Nói không chừng thật có thể tóm được chỉ tự động đụng vào trước mặt buồn con thọ đâu, nay cái buổi tối thêm cơm, tìm đồ ăn ngon. Thi Kỳ nghĩ đến rất mỹ, bước tay nhỏ chân nhỏ nhi, thở hổn hển thở hổn hển hướng trong núi chạy. Đó là dùng chạy, nàng tốc độ này cũng rất chậm, ai làm nàng vẫn là cái nhóc con đâu. Ngồi ở dưới mái hiên biên chiếu lao vương đầu, xa xa mà liền nhìn thấy có mặt tiểu thân ảnh hướng bên này chạy tới, hắn tuổi tác đại, ánh mắt có chút mơ hồ, khoảng cách xa hơn một chút, chỉ có thể xem cái đại khái, nhưng cũng biết, đây là thi tứ lang gia tiểu khuê nữ thi nho nhỏ, người còn không có lại đây đâu, trên mặt hắn trước dơ lên tươi cười, ấm áp thực hiện tử. Người trong thôn đối bọn họ hai vợ chồng có chút kiêng rẻ, nói bọn họ mệnh nạnh, không chỉ có khắc đã chết tự mình nhi tử con dâu, còn khắc đã chết duy nhất tiểu tôn tôn. Nếu không phải vương ra ở trong thôn cắm dễ đã lâu, trong thôn vương họ, đều là một cái tổ tông ra tới. Đó là như vậy, mới không bị đuổi ra thôn. Cũng liền thi tứ lang ra tiểu khuê nữ, nho nhỏ nhân nhi, rất là cơ linh, lâu lâu liền thích hướng bên này chạy, thời gian lâu rồi chút, hắn bạn già cuối cùng thấy tinh thần chút, trên mặt cũng có miệng cười. Nho nhỏ mặc chạy, chậm một chút đi, quăng ngã nhưng làm sao. Đại tiểu nhân nhi gần chút, lao vương đầu liền ngồi không được, đứng dậy đi rồi vài bước, hắn bối có chút đà thân thể nhi gầy điều điều lại yêu thích con eo cùng thi nho nhỏ nói chuyện liền càng hiện thấp bé thi kỳ ngưỡng khuôn mặt nhỏ lộ ra cái mỉm cười ngọt ngào vương thái gia ta không hướng trong phòng ngồi lý ta muốn đi trong núi chơi cái tiểu cơ linh lão vương đầu cười nổi lên đầy mặt nếp gấp ánh mắt lại phi thường nhu hòa chất đầy đối cái này tiểu bối yêu thích chi tình ngươi không thể đi trong núi lý trong phòng lão thái bà nghe được động tĩnh đỡ tường đi bước một đi tới cửa khấp mắt ba ba nhi ra bên ngoài vọng Nho nhỏ, nhỏ ngươi cũng không thể hướng trong núi đi, trong núi có đại miêu, sẽ đem ngươi ăn luôn. Quá ngại ngươi đừng gạt ta, đại miêu ở núi sâu đâu, mới sẽ không tới gần thôn, ta liền đến chân núi chơi chơi, không có việc gì. Nàng huy tiểu thịt móng đốt, còn trái lại an ủi lão nhân, khẩu khí lao đạo thực. Lao vương đầu nhìn nàng này tiểu đại nhân dạng, liền nhịn không được muốn cười, cười đến có chút đỉnh không được, nói chuyện liền càng chậm chút. Nho nhỏ muốn đi trong núi chơi gì? Nay tiểu nha đầu cơ linh lại thông minh lại là không thể đương cái tầm thường hài tử đối đãi. Ôm cây đợi thỏ a. Thi Kỳ đã sớm tưởng hảo lấy cớ, nếp miệng cười a cười. Ta đi nhìn nhìn, có thể hay không chạm vào chỉ buồn con thỏ, cũng hảo tìm đồ ăn ngon. Ôm cây đợi thỏ này từ đúng là lão vương đầu giáo nàng, nàng không có việc gì liền quấn lấy nhân ra cho nàng kể chuyện xưa, nghe được mùi ngon, lão vương đầu thấy nàng cao hứng, cũng không có việc gì liền sẽ tìm kiếm ra hai ba cái tiểu chuyện xưa đặt, đãi nàng lại qua đây khi liền giảng cùng nàng nghe. Phần ba nói đến Lão Vương Đầu cũng coi như cái người đọc sách có đồng sinh thân phận, sau lại vẫn luôn không thi đậu tú tài đại phân ra sau hắn buồn không nghĩ lại khảo đọc sách quá tiêu tiền, thê tử cùng nhi tử con dâu lại đều duy trì hắn tiếp tục khảo nói lại khảo hai lần không trúng liền tính Lão Vương Đầu cân nhắc cũng có lý liền lại cầm lấy sách vở không ngờ năm sau nhi tử con dâu song song gặp nạn kia trận thời tiết không tốt lắm nước mưa rất nhiều nhi tử con dâu tưởng nhiều tránh chút tiền chỉ cần ra cửa khi không trời mưa, đều sẽ khiêng đòn gánh tiến trong trấn buôn bán rau dưa. Ngày ấy sáng sớm ra cửa khi, không vũ, vừa mới ra cửa không bao lâu, tí tách tí tách phiêu nổi lên mật mật mưa phùn, không bao lâu mưa phùn lại lớn chút. đến giữa trưa, lão vương đầu hai vợ chồng liền nhận được thôn dân tới truyền tin, con của hắn con dâu bị sụp đổ sơn khối cấp háp đã chết, nhi tử cùng con dâu chết là thiên hai, tiểu tôn tôn lại là ngoài ý muốn chết non, tuổi tác quá tiểu, rốt cuộc không có thể khiêng lấy một hồi phong hàn người trong thôn đều nói lao vương đầu hai khẩu tử mệnh lệnh bọn họ trong lòng cũng là tán đồng lợi này rất ít cùng hương lân lui tới đặc biệt là vương bà tử tổng cảm thấy đều là nàng sai là nàng mệnh không tốt không chỉ có không có thể vượng ra ngược lại làm nhà chồng thành tuyệt hậu nàng thân thể còn tính mạnh lãng lại cứ tích tụ với tâm êm đẹp thân thể một chút bị đảo rỗng cuối cùng rơi xuống cái chỉ có thể nằm trên giường nông nỗi không ban ngày không đêm tối cũng may thi kỳ thường xuyên lại đây chơi đùa con nít con nôi đồng nôn đồng ngữ, lại là cái làm nhảm díu dít miệng liền không cái đỉnh thời điểm chậm rãi vương bà tử có điểm tinh thần khí hiện giờ đảo cung có thể đỡ tưởng đi ra khỏi phòng nho nhỏ muốn ăn con thỏ làm ngươi vương thái gia cho ngươi đi trong núi bắt hắn tuổi trẻ khi nhưng sẽ bắt được món ăn hoang dã đó là chỉ tới chân núi lưu lưu vương bà tử cũng không muốn nàng đi liền sợ ra cái vật nhất nàng là rốt cuộc chịu không nổi bất luận cái gì đả kích nho nhỏ vào nhà tới Cụ bà nơi này có ngọt ngào điểm tâm ăn đâu Vương gầy như khô một tay trái Nhẹ nhàng chiêu hai hạ vận đục trong mắt lộ ra chờ đợi Còn có một cổ tử nồng đậm hiền tử Nếu là đổi thành ngày thường Thi kỷ cũng liền ứng chuyện này Theo vương thái bà ý Ngoan ngoãn hướng trong phòng đi ăn điểm tâm Nhưng hôm nay không được Nàng đi trong núi là muốn vội chính sự Không thể trì hoãn Vương thái bà ta liền đến chân núi chơi một lát Thực mau sẽ trở về Dù sao nàng là muốn hướng trong núi đi tranh Sợ sẽ bị ngăn lại Nói xong lời nói, nàng liền lộc cục đi phía trước chạy, vừa chạy vừa huy thịt muôn mút móng đốt nhỏ. Vương thái bà, cho ta lưu chút điểm tâm nha. Bạn già ngươi mau đi, cũng không thể làm nho nhỏ một người hướng trong núi đi, nàng từ trước đến nay gan lớn thực. Vương bà tử rất là suốt ruột, liên tục thúc giục trượng phu, thậm chí còn đi tới dưới mái hiên, khiếp mắt đi phía trước nhìn lại, dương giọng nói tê ơ. Nho nhỏ chậm một chút, mặc chạy lý, chậm một chút. Liên hận không thể chính mình có cái thân thể cường tráng đuổi theo kia tiểu nha đầu đi. Vương lão nhân tử cũng là không yên tâm, đều không cần bạn già nói, hắn đã nhấc chân đuổi theo, chạy hai bước, quay đầu lại dặn dò lao thê. Mai hiên, hạ có ghế dựa, ngươi ngồi, đừng đứng, ta chuẩn sẽ đem nho nhỏ mang về tới, thuận tiện cho ngươi bắt được chỉ món ăn hoang dã tìm đồ ăn ngon. Từ khi nhi tử con dâu xảy ra chuyện, tiểu tôn tôn cũng không có, hắn liền không hề vào núi bắt được món ăn hoang dã, vẫn là lao thê yêu cầu, cho rằng định là sát sinh quá nhiều, tạo sát nhiệt xưa nay liền thức ăn mặn đều rất ít chạm vào đừng bắt được món ăn hoang dã nho nhỏ muốn ăn chúng ta tiêu tiền đi mua vương bà tử vội vàng hồi không yên tâm lại nhắc mãi câu ngàn vạn mạc bắt được trong núi món ăn hoang dã lạnh lẽo ngần ấy năm thật vất vả có cái nho nhỏ cũng không thể lại xảy ra sự cố vương lão nhân cũng chính là thuận miệng nói nói ăn ăn lão thê tâm mà thôi đã biết thua món ăn hoang dã đều nghe ngươi thấy tiểu nha đầu đều chạy mau không ảnh hắn cũng bất chấp nói nữa ba bước cũng hai bước đuổi theo trong lòng tắc tưởng quay đầu lại thỉnh trong thôn tiểu hỏa nhi đến trong núi bắt được chỉ thỏ hoang cũng đúng liền tính kiêng rẻ bọn họ có tiền nhưng tránh tự nhiên vẫn là tiền càng quan trọng chút thi vãn có chút khát nước cầm khăn tay biên xoa chán hãn biên hướng dưới bóng cây đi thoáng nhìn đằng trước cách đó không xa trên đường nhỏ chính lon ton chạy tiểu thân ảnh có chút quen mắt hắn nghiêm túc nhìn mắt di tức khắc cũng không rảnh lo uống nước vội vội vàng vàng liền đón qua đi nho nhỏ, nhỏ ngươi đây là muốn đi đâu đại phòng ra nho nhỏ nha đầu này nhưng khó lường so nam hải tử còn muốn nghịch ngậm chút muốn nói không hiểu chuyện đi thiên lại cơ linh thực đảo cũng không bị ghét càng nhiều chỉ là bất đắc dĩ cầm nàng không biện pháp Tam gia ra mắt thấy liền phải đến chân núi thi kỳ chính vui mừng đâu không ngờ lại bị ngăn cản nàng còn không phải là tưởng vào núi nhìn xem tự mình khí vận trướng điểm không như thế nào liền như vậy khó khăn hơi kém liền thành chín tháng chín năm tám không kiếp nạn cùng tây thiên lấy kinh dường như Thi vãn khiêng lấy này tiểu nha đầu mỉm cười ngọt ngào mặt, thực nghiêm túc hỏi. Nho nhỏ đây là muốn đi nào? Ngươi nương có biết? Cùng ngươi trong nhà nói không? Ta chính là tùy tiện chơi chơi mà thôi. Thi kỷ sán lặng cười, mang theo mềm mại khang nói chuyện. Tam gia ra, ngài vội vàng, ta nha, liền không đánh yêu ngươi là. Tam gia ra không gì nhưng mội, nhưng thật ra nho nhỏ, giống như vội được ngay đầu. Thi vãn đùa với nàng. Nha đầu này, quả nhiên chân trực khẩn. Cũng không biết nàng ở đánh cái quỷ gì chủ ý, nho nhỏ nhân nhi, cũng thật tinh quái, đến nhìn nàng điểm, nhưng đừng xảy ra cái gì sự. Thi kỳ nghe giọng nói này, vội vàng phe phẩy đầu. Tam gia ra, ra ta không vội lý, ta một cái nho nhỏ nhân nhi, có gì nhưng vội. Tam gia ra, ra ngươi cứ việc đi vội đi, trong đất sống quan trọng đâu. Nói được tương đương lời lẽ chính đáng. Ai ra, chạy nhanh đi thôi đi thôi. Vãn tiểu tử, ngươi đi vội vàng đi, nhà đầu này có ta đâu. Rốt cuộc đuổi kịp tới vương lão nhân tiếp câu, nói xong lời nói, hắn liền kéo lại thi kỳ thịt mùn mút tay nhỏ, vẻ mặt ôn hòa nói. Nho nhỏ chúng ta nhưng nói tốt, liền đi chân núi xem một lát, sau đó chúng ta liền trở về. Thi kỳ cùng tiểu kê chắc mễ dường như đáp lời. Hào đát hào đát. Tiên tiến sơn lại nói. Vương thúc, các ngươi muốn vào trong núi. Thi vãn có điểm đau đầu, già già trẻ trẻ, còn nghị hướng trong núi chạy, tuy nói phụ cận trong núi cũng không gì nguy hiểm, nhưng có một số việc đi. Là vô pháp nói rõ. Như vậy đi, của ta sống cũng vội đến không sai biệt lắm, ta tùy các ngươi một đạo. Vương lão nhân nghe liền cười. Như vậy cũng hảo, thuận tiện A, vãn tiểu tử giúp đỡ bắt được con thỏ, nếu có lời nói. Cũng là trách ta, cho nàng nói ôm cây đợi thỏ chuyện xưa, nha đầu này nhìn khôn khéo, nào hiểu được cũng là cánh ốc, thế nhưng nghĩ vào núi đi xem, có thể hay không cũng chạm vào chỉ buồn con thỏ. Hắn đem sai toàn hướng chính mình trên người ôm, liền sợ quay đầu lại này tiểu nha đầu bị mắng. Ta xem nột, rõ ràng chính là nha đầu này tưởng vào núi chơi, cầm vương thúc đường cớ đâu. Thi vãn nhiều ít cũng là có chút hiểu biết nhà mình tiểu nha đầu. Thi kỳ thuy thanh thanh chen vào nói. Thật chạm vào chỉ buồn con thỏ, đêm nay liền có thị tan lý. Ngưỡng khuôn mặt nhỏ, đầy mặt đắc ý, giống như vào sơn thật có thể chạm vào chỉ buồn con thỏ dường như. Hai cái đại nhân nghe, lẫn nhau nhìn mắt, đều cười lên tiếng, nói hai câu lời hay hướng nàng. Vào trong núi chuyển động một vòng, đừng nói con thỏ liền chỉ gà rừng cũng chưa cái ảnh ngẫu nhiên có vài tiếng điểu kêu nghe thấy lại tìm không điểu thân ảnh sợ là tránh ở cành lá tốt tươi thụ nha nho nhỏ trong núi không gì nhưng xem chúng ta về đi trong đất sống cũng không thể trì hoãn thi vãn cân nhắc canh giờ không sai biệt lắm liền bắt đầu nói trở về nói vương lão nhân cũng cảm thấy không sai biệt lắm hắn sợ trong nhà bạn già nhớ thương nho nhỏ à muốn ăn thịt thỏ chúng ta trở về nghĩ biện pháp ngươi vương thái bà còn ở trong nhà chờ ngươi đâu Bánh ngọt điểm còn nhớ đi. Hào đi. Thi kỳ héo héo đáp lời. Chẳng lẽ là bởi vì uy khí vận quá ít, cho nên, mới không có gì biến hóa. Tốt xấu cũng là nàng nỗ lực gần 2 năm thành quả. Vương lão Nhân thấy nàng như vậy vẻ hài hiểu xịu, liền có điểm đau lòng, con eo lược hiện cố hết sức bế lên nàng, ôn nhu hống. Không có việc gì, nay cái buổi tối, chúng ta chuẩn có thịt thỏ ăn. Vương Thái Gia ta trưởng thành đâu, có thể chính mình đi đường. Thi kỳ biên nói biên giấy rùa hai hạ. Vương thái gia ta muốn xuống dưới đi đường. Nàng cũng không dám động đến quá lợi hại, liền sợ té ngã. Thi vạn thấy lao ôm tiểu nhân ở bên cạnh nhìn cũng là kinh hồn táng đảm. Vương thúc, ngươi làm nho nhỏ tự mình đi, nàng tay nhỏ chân nhỏ nhưng nhanh nhẹn. Vương lão nhân cười cười, đem tiểu nha đầu phóng tới trên mặt đất, chịu mến xoa xoa nàng phát đỉnh. Liên này một hồi công phu thi kỳ đã điều chỉnh tốt tự mình tâm thái, lần này không được, lần tới lại đến thí, một lần không được liền hai lần, hai lần không được liền ba lần. Tổng có thể có thành công một ngày, nàng người này đi, khác không có, chính là tương đương có kiên nhẫn, dù sao cũng là sống gần ngàn năm lão quái vật Chương 4. thi vãn cảm thấy, có một số việc nên cùng đại tẩu để cái tỉnh, không thể từ nho nhỏ làm bậy, nên câu vẫn là đến câu. Mới bao lớn điểm hài tử, liền nghị hướng trong núi toản, tuy nói phụ cận trong núi không gì giã thú, lại cũng là có nhất định nguy hiểm, nay cái là hắn thấy, nếu là hắn không nhìn thấy đâu. Gia gia trẻ trẻ. Thật sẽ ra chuyện làm sao bây giờ? Bạn già còn ở trong nhà chờ hai người bọn họ, vương lão nhân tự nhiên là tưởng nắm nho nhỏ hồi vừng ra, nhưng này đường đi đi tới, liền có chút không thích hợp. Vãn tiểu tử, ngoài ruộng còn có đôi sống, ngươi cứ việc vội vàng đi. Đây là muốn đem tiểu nha đầu trực tiếp đưa về thi ra, này nhưng không thành. Đều không cần đoán, vãn tiểu tử định là trở về cáo trả tới. Cũng không kém này một hồi công phu, ta trước đem vương thúc cùng nho nhỏ đưa về nhà. Thì vãn quyết định chú ý, đến nương lần này sự câu câu nho nhỏ tính tình tiểu cô nương ra ra so cái nam hoa còn muốn nghịch ngợm này nhưng không rất giống lời nói tai quản vẫn là muốn xen vào thi kỳ nhiều cơ linh nha nàng lại không phải thật sự tiểu hải tử quăng nhìn tam gia ra, ra sắc mặt liền hiểu được hắn suy nghĩ cái gì tức khắc có điểm không quá vui dầu cái miệng ồn ào tam gia ra, ra ta đều cùng vương thái bà nói tốt đát mau chân đến xem nàng cùng nàng trò chuyện nhi còn muốn ăn bánh ngọt điểm đúng đúng đúng vãn tiểu tử ngươi vương thẩm còn ở trong nhà chờ nho nhỏ đâu không nóng nảy hồi thi ra đi trước tranh vương ra đợi chút ta tự mình đưa nho nhỏ trở về ngoài ruộng sống không thể trì hoan a ngươi vội ngươi trong thôn lộ đôi ta nhắm mắt lại đều sẽ đi vương lão nhân vừa nói chuyện biên đem tiểu nha đầu hướng tự mình bên người túm cùng huy rồi bỏ giường như đối với thi vãn huy xuống tay chạy nhanh vội ngươi đi rốt cuộc là trưởng bối thi vãn cũng đến bận tâm một chút ngẫm lại đãi buổi tối đi tranh đại phòng cũng đúng Vừa lúc đại ca cùng đại tẩu đều ở, tả hữu việc này hắn đều là muốn nói một miệng, nho nhỏ nha đầu này lá gan cũng quá lớn chút, lại không quản quản, không chừng đến dưỡng thành cái dạng gì, trưởng thành nhưng như thế nào cho phải. Thi vãn hai vợ chồng ở thi gia nhất không tồn tại cảm, thi bà tử nhất không thích chính là tam nhi tức, liền đứa con trai đều sinh không ra, con dâu này cưới có ích lợi gì. Cả ngày âm dương quái khí, đôi mắt không phải đôi mắt cái mũi không phải cái mũi, thật nhiều năm đều là cái dạng này. Liền cái dư quang đều luyến tiếp cấp tam nhi tức Thẳng đến ba cái cháu gái đều gả cho người Ba cái con rể mỗi người đều rất xuất sắc Thả đặc biệt kính trọng thi vãn hai vợ chồng Làng trên xóm dưới đều nói thi ra là có phúc nhà Không chỉ có dân cư thịnh vượng Con cháu đều còn tính có tiền đồ Liền gả đi ra ngoài cô nương Cũng là đỉnh cái hảo Ở nhà chồng chạm được chân nói chuyện được Một cái con rể nửa cái nhi Lời này đặt ở thi ra là nửa điểm cũng chưa sai Thi bà tử trên mặt có quang. Đối tam nhi tức thoáng có điểm sắc mặt tốt, thi vãn hai vợ chồng nhật tử Nha cũng là mấy năm gần đây mới chậm rãi có điều chuyển biến tốt đẹp. Trước kia thi ra tam huynh đệ, liền thuộc tam phòng quá đến nhất khổ, toàn lại đại phòng giúp đỡ, hiện giờ lại là rất có bất đồng. Ứng câu cách ba 30 năm hà ba 30 năm hà tây, thi ra tam phòng không chỉ có ở thi ra là đầu một phần nhi, gác trong thôn cũng là không nhà ai có thể so sánh được với, tất cả đều là ba cái khuê nữ chi kỷ, trong lòng tưởng niệm tất cả đều là cha mẹ. Lâu lâu trở về vẫn ăn hai lão, đưa ăn đưa uống đưa xuyên, làm người hâm mộ khẩn. Trong thôn liền có người nhắc mãi, đều nói nha đầu là bồi tiền hóa, cũng đến xem như thế nào dưỡng, này dưỡng đến hảo A, như là thi ra tam phòng ba cái khuê nữ, nhìn nhìn nhiều làm người đỏ mắt. Nếu là đổi thành bên cái, thi vẫn còn mặc kệ việc này đâu, nhưng đây là đại phòng gia khuê nữ, hắn nếu thấy, phải ra tới nói hai câu, đem sự nói cho đại ca cùng đại tẩu, là quản vẫn là mặc kệ, chính là đại phòng sự nhìn theo tam gia ra đi xa thi kỳ lén lút hỏi vương lão nhân vương thái gia ta đêm nay có thể hay không bị mắng nha nói lời này thời điểm nàng tiểu mày nhăn được ngay ba ba kia bộ dáng nha phảng phất là dưới bầu trời này nhất sầu sẽ không vương lão nhân vui tươi hớn hở đáp lời xoa xoa nàng phát đỉnh mặt mày tất cả đều là hiền tử lại thấu điểm giảo hoạn đợi chút ta đưa nho nhỏ về nhà hắn đem thanh âm cũng ép tới rất thấp cùng cái lao tiểu hài dường như Lời nói mang theo một cổ tử đắc ý kính Thái ra chúng ta phân cao đầu phần 4 Thi kỳ nhưng cao hứng Đại đại đôi mắt đều cười thành một loan trăng non mầm Tiếng cười có điểm đại Nàng vội vàng che miệng lại Vui mừng gật đầu Giải quyết đầu tâm đại sự Một già một trẻ vui vui vẻ vẻ hướng ra đi Đi đường Bước chân đều lại Đi chuyển nhẹ nhàng Tung tăng nhảy nhót nhìn liền hăng hái Đã trở lại Vương bà tử thấy bọn họ hai tay trống trơn Liền biết định là không tóm được món ăn hoang dã lại thấy này hai mặt mày mỉm cười tinh thần phân chấn cân nhắc sợ là bạn già đem nho nhỏ dỗ dành liền cũng không có nhắc lại con thỏ sự chỉ nói nho nhỏ mệt mỏi đi uống miếng nước chúng ta vào nhà ăn điểm tâm đi ngọt đâu ăn rất ngon đây mặt hiếm lạ cũng không biết là hiếm lạ kia điểm tâm đâu vẫn là hiếm lạ mi thanh mục tú tiểu nha đầu thi kỳ lôi kéo vương lão nhân tay hướng trong phòng đi đi ngang qua vương bà tử khi cũng giữ nàng lại tay van rội lượm ồn ào ăn điểm tâm lâu ăn điểm tâm lâu Hưng phấn đến không được. Vương lão nhân cùng vương bà tử cười đến đôi mắt đều mị thành điều phùng, đầy mặt nếp gấp, một chút cũng không hiện xấu, có thể trực tiếp ấm đến người tâm khảm đi, ánh mắt nhu hòa tựa như sơ thăng thái dương. Thì kỷ sao có thể một người đem điểm tâm đều ăn sạch, tự nhiên là phân thành ba phần, hống vương lão nhân hai vợ chồng cũng ăn chút, ăn xong điểm tâm, lại đùa với lao hai cười sẻ, thấy canh giờ không sai biệt lắm, mới bước tay nhỏ chân nhỏ hướng trong nhà đi, vương lão nhân đi theo nàng bên cạnh, hai người đi được trưởng. Từ từ nhàn nhàn. Du thị đang nghĩ ngợi tới, nhà mình tiểu khuê nữ nên trở về tới, đãi nàng trở về, liền hướng phòng bếp thu xếp cơm chiều đi. Mẫu thân, ta đã về rồi. Còn không có vào nhà, cách vài bước, thi kỷ gân cổ lên liền bắt đầu kêu, kêu đến nhưng ngọt nhưng ngọt. Nghe thấy tiểu khuê nữ thanh âm, Du thị mặt mày liền có ý cười, nàng đứng dậy đi ra ngoài. Vương thái ra, có chút ngoài ý muốn. Trong thôn đầu kiên rẻ vương lão nhân hai vợ chồng, thi ra cách đến gần xưa nay ngẫu nhiên có lui tới chính là thi bà tử thái độ rõ ràng chút bởi vậy vương lão nhân rất ít lại đây thi ra trừ phi có việc ta đưa nho nhỏ trở về nay cái thiên hảo mang theo nàng đến trong núi xoay vòng vương lão nhân thong thả ung dung nói hắn là đọc quá thư tuy không khảo trùng tu tài nhiều năm đọc sách cũng không tính uổng phí quang đứng liền cùng trong thôn các lão nhân có chút không quá tương đồng liên hoa thôn người nhìn tựa hồ không thích vương lão nhân hai vợ chồng kỳ thật ngầm vẫn là thấu chút thiện ý Dù sao cũng là người đọc sách, sẽ biết chữ sẽ viết chữ, tóm lại có yêu cầu thỉnh hắn hỗ trợ thời điểm. Dù thị nghe lời này, theo bản năng nhìn mắt nhà mình tiểu khuê nữ, cười ôn ôn hòa hòa nói. Đứa nhỏ này chính là cái ngồi không được, nhưng thật ra mệt nhọc Vương Thái Gia. Là ta ngồi không được, có chút tâm ngứa, trước đó không lại đây nói tiếng, mà muội mang theo nho nhỏ vào sơn chơi đùa, lại là ta không phải. Vương lão Nhân nói được khiêm tốn cực kỳ. Nơi nào nơi nào, Vương Thái Gia lời này liền nghiêm trọng. Nho nhỏ nha đầu này là cái gì tính tình, người khác không hiểu biết, ta này đương nương nhưng rất rõ ràng, vương thái gia mau đừng nói như vậy lời nói. Du thị cân nhắc, vương thái gia đây là... nghĩ như thế nào? Tổng cảm thấy hắn này nói chuyện ý vị có điểm không đúng, chẳng lẽ là còn có khác sự? Lữ thị nghe được điểm động tĩnh suy nghĩ liền đã đi tới. Vương thúc vào nhà nói chuyện, hai hắn cha vừa vặn đã trở lại. Người vương thẩm một người ở trong nhà, ta không quá yên tâm, đến chạy nhanh trở về. Chính là đem nho nhỏ đưa lại đây, nay cái mang theo nàng đến trong núi xoay vòng, trước đó không cùng năm được mùa tức phụ nói tiếng, tổng muốn lại đây nói tiếng. Vương lão nhân nói, túi đầu cười cười, vỗ hạ nho nhỏ phát đỉnh. Ta trước ra đi. Vương thúc đi thong thả, xưa nay nho nhỏ liền lao người lo lắng. Lữ thị đưa hắn đến viện muôn khẩu, dù thị ở bên cạnh cũng nói hai câu. Vương lão nhân hỏa khí cười. Nho nhỏ thường xuyên lại đây, trong nhà hiện náo nhiệt chút, hai chúng ta khẩu tử trong lòng cũng vui mừng. Vương Thúc là người đọc sách, hành sự chính là chú trọng. Lữ thị hướng trong phòng lúc đi, nhỏ giọng cùng con dâu nói thầm câu. Dù thị nhưng không như vậy tưởng, lấy nàng đối tiểu khuê nữ hiểu biết, tổng cảm thấy bên trong có việc, nhưng nàng chưa nói phá. Nho nhỏ đi theo vương thái gia, còn thức chút tự đâu, sẽ giảng không ít chuyện xưa, tổng ái trở về giảng cho ta cùng năm được mua nghe, chính là nói đến có chút lộn xộn không lắm rõ ràng. Tiểu khuê nữ như vậy thông minh lanh lợi, nàng cân nhắc, nơi này có vương thái gia công lao Vương Thúc còn giáo nho nhỏ biết chữ niệm thư. Lữ Thị trong lòng hiện lên cái ý tưởng, ánh mắt liền có chút tỏa sáng, đang lo thiện ca nhi đọc sách sự đâu. Dù Thị vì cái gì cố tình nay cái ở bà bà trước mặt nói lên việc này, tự nhiên là biết được bà bà tâm sự, mới không giấu vết vứt lời nói. Nương có thể khảo khảo nho nhỏ, nhà đầu này, đều sẽ viết tên của mình, còn có kia tam tự kinh, cũng sẽ bối không ít đâu. Nãi nãi, ta sẽ bối thật nhiều đâu, ngươi muốn hay không nghe nha? Thi kỳ đứng ở cao cao trên ngạch cửa, nâng tiểu cằm, đôi tay phụ ở phía sau bối, giống chỉ kiêu ngạo tiểu gà trống dường như. Lữ thị mừng đến ôm chặt tiểu cháu gái, ở trên mặt nàng hôn khẩu. Nho nhỏ mau bối cấp mãi mãi nghe một chút. Khụ khụ, thi kỳ làm quái học thôn trưởng phương pháp, muốn nói gì sự khi, tổng muốn trước khụ hai tiếng. Nãi mãi, ta muốn bắt đầu bối thư lạp. Bối đi, nhà chúng ta nho nhỏ cũng thật thông minh đâu. Lữ thị vốn là rất thích này tiểu nha đầu, hiện tại nhìn, là càng thêm thích. Còn đối với con dâu khen nói, Người này khuê nữ sinh đến cũng thật hảo. Này đều còn không có bắt đầu nghe bối thư đâu. Ăn qua cơm chiều, thì vãn cùng thê tử nói nói trắng ra thiên nho nhỏ vào núi sự, Phan Thị cũng cảm thấy việc này nên cấp đại phòng nói tiếng, hai vợ chồng liền đi đại phòng. Lữ Thị đang theo trượng phu nói tiểu cháu gái sẽ biết chữ sẽ niệm thư sự, còn nói khởi vương thúc là người đọc sách việc này. Xưa nay vương thúc điệu thấp thực, tiếp xúc không nhiều lắm, liền dễ dàng quên hắn là người đọc sách. ta nghĩ Nho nhỏ đi vương ra chơi khi, làm thiện ca nhi cũng đi theo đi, cũng học học niệm thư thức biết chữ, quay đầu lại a đến nương trước mặt biểu hiện một vài, thiện ca nhi đọc sách việc này, hẳn là liền không khó khăn. Làm nương biết được sợ là không thỏa đáng. Thi thần đối việc này không quá đẹp. Lữ thị là quyết tâm muốn tiểu nhi tử đương người đọc sách, liền nói. nay có cái gì, chờ ta thiện ca nhi thức tự sẽ niệm thư, nương cao hứng còn không kịp đâu, nơi nào sẽ nghĩ cái khác, đây chính là mặt dài rất tốt chuyện này. Chúng ta thi ra còn không có ra quá người đọc sách đâu, thiện ca nhi là đầu một phần. Ta cảm thấy, tốt xấu cũng đến thử xem, có được hay không khác nói. Lữ thị đem việc này chủ bản. Thi thần từ trước đến nay không quá quản gia vụ vặt, đều là từ thê tử làm chủ, thấy nàng như vậy kiên quyết, đảo cũng chưa nói cái gì, toại gật gật đầu. Hành đi, ngươi nói thế nào liền thế nào? Đại ca đại tẩu, nói cái gì sự đâu? Phan thị bước vào trong phòng, cười hỏi thanh. Lữ thị hòa hòa khí khí đáp lời. Chưa nói cái gì, chính là chút vụn vặt chuyện này. Nói, đổ hai ly trà lệnh lại đây. Đại ca đại tẩu ta nay cái ở ngoài ruột khi, thấy nho nhỏ hướng trong núi đi, việc này các ngươi có biết hay không? Nàng mới có chút xíu, xưa nay hái đi lại thoán môn cũng liền thôi, trong núi là trăm triệu không thể tùy ý đi. Thi Văn thực trực tiếp nói ý đồ đến. Thi thần nghe lập tức nhăn chặt mày, Lữ thị ở bên cạnh nhìn, chạy nhanh nói tiếp. Biết đâu, Vương Thúc cũng ở. Không gì sự, chính là mỗi ngày khí hảo, vào núi nhìn xem, thỏa mãn hạ lòng hiếu kỳ. Tuy nói vương thúc cũng ở, nhưng vương thúc năm ấy tuổi, nho nhỏ lại mới đinh điểm đại, đại tẩu, về sóc nhưng đến chú ý điểm đâu, lúc này may mắn làm áp vãn cấp nhìn thấy, một đạo vào sơn lại đưa bọn họ trở về. Phan Thị thấy đại tẩu không đem việc này đương hồi sự, liền có chút sốt ruột, không tránh được nhiều lời hai câu. Nàng chỉ có ba cái khuê nữ, bà bà đặc biệt ghét bỏ nàng sinh khuê nữ, nàng chính mình lại yêu quý thực. Nho nhỏ nói ngọt tai cười lại hiểu chuyện lại lanh lợi, nàng nhìn liền có chút mắt thèm, thấy đại phòng không thế nào quản nho nhỏ, nhậm nàng làm vậy luôn có điểm không dễ chịu, sợ ra gì đừng dễ, nhưng thật ra so sánh thị cái này đương mâu thân còn muốn càng nhớ thương ba phần. Thi kỳ bản nhân lại không thế nào thích này tam nãi nãi, cảm thấy nàng quản được thật là có chút khoan, hận không thể họa cái vòng, làm nàng suốt ngày hướng trong đứng, nhiều không kính nha. Cũng liền như vậy một hồi, về sau so định là muốn nhiều hơn chú ý lữ thị biết tam đệ tức hảo tâm tuy nói có chút không ở điểm thượng cũng là thừa nàng tình hảo ngôn hảo ngữ đáp lời ngay kế buổi sáng du thị từ bà bà trong miệng biết được tam thúc công hai vợ chồng tới đại phòng nói chuyện trong lòng âm thầm nhẹ nhàng thở ra nàng liền biết vương thái gia tự mình đưa tiểu khuê nữ lại đây chắc chắn có miêu nhị, nguyên lai là có chuyện như vậy may mắn nàng trước tiên ở bà bà trước mặt cấp tiểu khuê nữ soát ấn tượng tốt tiểu khuê nữ vừa mới sẽ biết chữ sẽ niệm thư khi thì phong niên liền nghĩ này cọc hỉ sự này Đến bắt được trong nhà nói nói, đỡ phải mãi mãi tổng nhìn không thấy tiểu khuê nữ, lại bị thê tử cấp ngăn cản, dù thị kia sẽ nghĩ, tiểu khuê nữ hiểu chuyện về hiểu chuyện, lại cũng làm ầm ý thực, này hỉ sự còn phải áp áp, quay đầu lại a thật ra chuyện gì, hảo lấy ra tới chán chắn. Không thành tưởng, thật đúng là ứng nàng ngay lúc đó ý tưởng. Nếu là không này cọc hỉ sự chống đỡ, tiểu khuê nữ lần này, sợ là đến ở trong nhà câu đoạn thời gian, liền nàng kia ngồi không được tính tình, đừng nói nửa tháng. Chính là ngắn ngủn dăm ba bữa cũng là không thể tưởng Đặc biệt còn có nhị phòng lục đệ tức ở nhảy nhót lung tung Không biết đến như thế nào châm ngòi thổi gió đâu Mẫu thân, ngươi hảo thông minh nha Ta như vậy thông minh Quả nhiên là mẫu thân công lao đầu Đãi mãi mãi đi rồi Thi kỳ lon ton chạy vào trong phòng Ôm mẫu thân liền bắt đầu làm nũng Nàng liên nột buồn nương như thế nào Đột nhiên đem nàng sẽ biết chữ niệm thư sự Lấy ra tới khoe khoang Ai ra, nàng nương thật đúng là đỉnh đỉnh thông minh Dù thì ôm nhào vào trong lòng ngực làm nũng tiểu khuê nữ, thở dài. Xin ngươi như vậy cái tiểu gây sự, không nhiều lắm trường điểm tâm mắt nhưng làm sao bây giờ nha. Nàng học tiểu khuê nữ nói chuyện miệng lưỡi, nói còn chưa dứt lời đâu, liền đem chính mình chọc cho đến cười lên tiếng. Chương 5. Giữa trưa thi phong niên về nhà ăn cơm, hiện tại là tháng 5, trong đất sống còn không tính đặc biệt nhiều, hắn liền trở về hơi sớm chút, chủ yếu cũng là trong lòng có nghi vấn, tưởng tìm tức phụ nhi trò chuyện. Dù thì đem cơm trưa thu xếp thỏa đáng, Đem đồ ăn hướng trong phòng đoan, bước vào môn, liền thấy trưởng phu chính hướng tới tu bổ cái khay đan. Nho nhỏ hẳn là cũng mau ra tới. gác xuống đồ ăn, để ra đem trên bàn ấm nước, chống trơn, liền nhấc chân hướng phòng bếp đi. Ta đi thiêu hồ thủy, phao chút trà lạnh. Nho nhỏ nếu là trở về, nhớ rõ mang nàng tới phòng bếp tẩy bắt tay lại ăn cơm. Tức phụ, nghĩ như thế nào đem nho nhỏ sẽ biết chữ sẽ niệm thư sự nói ra. Hôm qua buổi tối làm sao không nghe người nói khởi. Thì phong niên ngẩng đầu nhìn mắt tức phụ, tiếp tục túi đầu tu bổ cái khay đan, trong miệng nói lại không có đỉnh. Buổi sáng trên mặt đất làm việc ghi, đại ca nhị ca lại đây hỏi ta việc này, ta không hiểu được ngươi đã nói ra, liền ẩm ừ không ứng, vẫn là cha lại đây đáp lời ta mới nghe minh bạch. Du thị cũng không vội mà đi phòng bếp nấu nước, xoay người ngồi xuống trượng phu bên người, nhẹ giọng từ tốn, hàm chứa nhẹ nhẹ từng đợt từng đợt ý cười. Ta nay trong đó ngọ đang chuẩn bị nói với ngươi nói chuyện này đâu. Hôm qua không nói cho là có nguyên nhân, một hai câu cũng nói không rõ, đại ăn qua cơm trưa, quay đầu lại ta tinh tế nói cho ngươi. Đại ca nhị ca bọn họ cảm thấy ta một chút đều không quan tâm nho nhỏ, đối nàng nửa phần không đệ bụng, liền bậc này chuyện tốt thế nhưng cũng không biết. Thi phong niên cảm thấy thực quan uổng, hắn đem nhà mình tiểu khuê nữ chính là gác tâm khảm đau. Nếu không phải tức phụ nói muốn áp áp, sớm hai năm hắn liền lấy ra tới khoe khoang, nói trở về toàn bộ thi ra. Chỉ sợ cũng liền tiêu thị cùng vu thị đặc biệt không thích nho nhỏ, ác, còn có thi tiểu muội người khác à đối nàng còn rất hiền lành, đặc biệt là đại phòng cùng tam phòng người, liền như vậy cái tiểu khuê nữ ở trước mặt, lớn lên đẹp cái miệng nhỏ cũng ngọn, cả ngày nhi cười hì hì, lại thông minh lại lanh lợi, đặc thảo người vui mừng. Nghe ra trượng phu lời nói mang ra tới bị khuất, dụ thị liền nhịn không được muốn cười, tả hữu nhìn mắt, thấy mọi nơi không ai, liền hướng trượng phu trước mặt tới gần chút, ôm hắn đầu lại gần qua đi. Đại ca nhị ca nói không tính, ngươi đối nho nhỏ được không, phải hỏi nho nhỏ, nho nhỏ trong lòng rõ ràng đâu, có điểm tốt đều trước niệm ngươi này đương cha, liền ta này đương nương đều phải sau này dịch dịch. Ngắm lại tiểu khuê nữ đủ loại chi kỷ hành động, thì phong niên lộ ra cái khờ khạo cười, trong lòng cao hứng, liền trái lại an ủi tức phụ, nắm lấy tay nàng. Kỳ thật ở nho nhỏ trong lòng tức phụ ngươi là quan trọng nhất, cũng không biết nàng từ nào học được nguy biện, tổng cùng ta nói tự mình tức phụ đến tự mình sủng. Nàng này đương khuê nữ cũng có thể đoạt nổi bật, mỗi lần có chuyện tốt có ăn ngon, luôn thích lon ton hướng ta trước mặt đấu, nhìn là thời khắc nhớ thương ta, nhất nhớ thương vẫn là tức phụ ngươi, làm ta đem ăn ngon hướng ngươi trước mặt đưa, có chuyện tốt cũng nói ra đậu ngươi cao hứng cao hứng, thật là cái tinh quái nha đầu. Phần 5. Chi kỷ làm hắn này đương cha cũng không biết nói cái gì hảo, hắn cùng tức phụ này cảm tình càng ngày càng tốt nha, thật đúng là cùng tiểu khuê nữ thoát không được quan hệ. Đừng nhìn nho nhỏ mới 5 tuổi tất nhiên là rõ rành rành đâu cho nên nói hai cha hán ngươi đừng bởi vì đại ca nhị ca nói liền trong lòng phạm nói thầm này sợi hờn rỗi nhi không đáng nho nhỏ trở về gặp ngươi không cao hứng nha đầu này lại đến nghĩ biện pháp tới đậu ngươi ai đánh tiểu nha chính là cái nhọc lòng mệnh ta nhìn điểm này nhi cùng nàng bà ngoại là giống nhau như lúc dù thị có đôi khi cũng rất buồn rầu tiểu khuê nữ quá chi kỷ bọn họ phu thê có chút tiểu cảm xúc cũng không biết nàng là làm sao thấy được lập tức liền gác lên tâm Nho nhỏ nhân nhi, điểm tử còn không ít lý, chủ ý chính khẩn, thật là có điểm dở khóc dở cười. Thi phong niên có điểm hơi xấu hổ, hắn cười cào hạ cái hót, mặt mày mang theo cổ ngu đần. Tất nhiên là biết được, chính là ở ngươi trước mặt nói nói. Người khác không biết, đừng nhìn hắn ngày thường khờ đầu khờ não, lại là rất rõ ràng, tức phụ thông minh đâu, nho nhỏ à, liền tùy nàng tính tình. Hắn biết chính mình buồn, rất nhiều sự người khác đều có thể minh bạch, hắn chính là không hiểu, cứ việc như vậy hắn vẫn là không nghĩ tức phụ đối hắn có cái gì dấu dếm. Chờ ăn qua cơm trưa, ta cùng ngươi tinh tế nói nói chuyện này, nghe xong ngươi là có thể biết là chuyện như thế nào, ta đi thiêu hồ thủy tới, ngươi đi xem nho nhỏ đi, cũng nên đã trở lại. Dù thị hôn hạ trượng phu cái chán, nhấp miệng cười đến mi mắt con cong. Dù thị còn không có ra khỏi phòng tử, xa xa mà liền nghe thấy tiểu khuê nữ ở kêu nàng, liên thanh. Mẫu thân, ta đã về rồi, mẫu thân ta đã về rồi. Hoan thiên hỉ địa tiểu bộ giáng. Nho nhỏ nha, nay trong đó ngọ có cá ăn đâu, ngươi có nghĩ ăn. Tiểu lữ thị bưng đồ ăn đứng ở dưới mái hiên, cười khanh khách đùa với thi Kỳ. Ta nhà mẹ đẻ huynh đệ hôm nay buổi sáng đưa lại đây, hương lắm. Thi Kỳ lập tức giơ lên cái đại đại sán lạn tươi cười, ngọt tư tư tư. Nhị ba nương, ngươi hôm nay thật là đẹp mắt lý, đẹp đến không được lý. Nho nhỏ ta đây đâu? Dương thị nghe động tinh tử trong phòng đi ra, cười hỏi câu. Đại Bá nương nay cái cũng hảo hảo xem ác. Nho nhỏ này miệng nhi cũng thật có thể nói, kia, ta và ngươi nhị bá nương cái nào càng đẹp mắt đâu? Thi Kỳ đang ở trả lời khi, liền thấy Lữ thị đã đi tới, trầm dại đối với con dâu cả nói: "Bao lớn người còn như vậy bướng bỉnh, Nho nhỏ à, đừng gác thái dương phía dưới đứng, chạy nhanh ra đi, ở bên ngoài điền chơi một buổi sáng, ta xem ngươi bụng nhỏ nha, nên bắt đầu lộc cục lộc cục đi. Cá mới vừa đưa tới khi, mới mẻ đâu, nay trong đó ngọ đều có cá ăn." Mau đi xem một chút người nương cho ngươi làm cái gì cá. Tiểu lữ thị biên nói biên bưng đồ ăn hướng trong phòng đi. Thi kỷ lòn ton hướng trong phòng chạy. Khẳng định là cá kho. Nàng yêu nhất ăn cá kho. Đại tiểu cháu gái vào phòng, lữ thị hướng đại nhi tử trong phòng đi. Dương thị thiển mặt cười. Nương. Có chút phạm hư, ẩn ẩn ra đầu tê dại. Cùng ngươi đã nói vài lần, không thể tổng như vậy đậu nho nhỏ, như vậy không tốt. Ngươi nói chuyện không thể há mồm liền tới, nho nhỏ mới bao lớn điểm người. Tính tình trường ngoài làm sao bây giờ? Này con dâu cả lữ thị là biết đến, khác đều hảo, chính là nói lời nói bất quá đầu óc tưởng cái gì liền nói cái gì, không cái chú toàn. Ta này không phải theo nhưng tiến nương nói dương thị có điểm không nghĩ ra, vì sao nhưng tiến nương không có việc gì, thiên nàng nói được lời nói liền có việc. Nhìn con dâu cả đầy mặt mờ mịt dạng, lữ thị liền cảm thấy đau đầu, rất là bề bại. Người hỏi nho nhỏ, người cùng nhưng tiến nương cái nào càng đẹp mắt, vấn đề này liền không thể hỏi như vậy. Ta biết ngươi không có gì ý xấu, chính là tưởng đầu đậu nho nhỏ chơi, khá vậy không phải như vậy cái đậu pháp. Như thế nào liền không được. Dương thị nhỏ giọng nói thầm, vẫn là không hiểu nơi này. Lữ thị thật là có điểm sốt ruột, vươn ngón trỏ chọc hai hạ nàng đầu. Này vấn đề ngươi muốn nho nhỏ như thế nào trả lời. Nói là nhưng tiến tức phụ đẹp, ngươi sẽ nghĩ như thế nào? Trong lòng có phải hay không sẽ có điểm không dễ chịu? Lại có thể hay không cảm thấy, nho nhỏ đây là muốn ăn cá mới nói như vậy cái trả lời nếu nói là ngươi đẹp nhưng tiến tức phụ sẽ có cái gì cảm xúc này đó ngươi nghĩ tới không có đây là vui đùa thật có chút sự là không thể tùy ý lấy tới nói đầu, đó là không có gì cảm xúc cũng tổng hội có điểm tiểu ngất đáp một hồi hai lần không hiện thường xuyên như thế dần dà chị em dâu gian nào còn có thể hòa thuận ở chung như vậy bẻ nát tới giảng dương thị du một đầu cuối cùng trải vớt rõ ràng chút nàng xấu hổ cười chân tay luống cúng nói nương ta ta không tưởng nhiều như vậy ngươi đi Sẽ không nói ngươi liền ít đi nói điểm lợi nói, cùng nho nhỏ nương học học, nàng cũng không quá có thể nói, ngày thương à, liền cũng không tới nói lung tung. Lữ thị nói nói, cảm thấy lời này cũng không thể nói như vậy, cố ý phóng nu thanh âm trấn an nói. Ở trong nhà đầu, đều biết ngươi tính tỉnh, đảo cũng không có gì chuyện này, nhưng ở ngoài đầu nhà, ngươi đến chú ý chút, muốn nhìn náo nhiệt ngươi nhìn xem là được, đừng hướng trong đáp lời tiến đến trước mặt đi. Dương thị liên tục gật đầu. Nương, ta nhớ kỹ đâu. Nương có phải hay không ra cực sự? Thi mạnh mẽ còn không có vào nhà đâu, liền nghe thấy tức phụ bảo đảm lời nói, trong lòng lộn bộ hạ, đường tức phụ lại nói sai lời nói đi. Ba bước cũng hai bước liền vào phòng, lấy mắt không giấu vết ngắm ngắm tức phụ, nhìn tình huống khá tốt, nhẹ nhàng thở ra. Lữ thị nên nói cũng nói xong, hơi có chút mỏi mệt nói, có thể có chuyện gì nhi, ta qua đi ngủ một lát, các ngươi à, cũng ngủ một lát, buổi chiều còn muốn xuống đất làm việc đâu, tinh thần đến dưỡng đủ. Hai khẩu tử đưa nương ra phòng. Thi mạnh mẽ tùy tay đóng lại cửa phòng, có chút khẩn trương. Tức phụ, ngươi làm gì? Thanh âm đều ép tới thấp thấp. Không làm gì a. Dương thị có điểm đối lý, nhược thanh nhược khí đem sự nói biến. Thi mạnh mẽ này cao lớn thô kịch, nơi nào hiểu nữ nhân tinh tế tâm tư, ở hắn xem ra, này căn bản là không tính sự sao. Không có việc gì không có việc gì, ta nương a, chính là quá chú trọng chút, từ trước đến nay như thế, ngươi mặc gắt trong lòng. Đem tức phụ hướng trong lòng ngực ôm, hống hai tiếng. Dương thị trong lòng vui dạo dực, cười đến nhưng ngọc ngào. Thi phong niên toàn ra ăn xong cơm trưa, thi kỷ cũng không trở về tự mình phòng, liệt miệng cười hì hì ngồi ở trong phòng, ném hai điều ngắn ngủn tiểu béo chân, có chút vui sướng khi người gặp họ nói. Ta thấy mãi mãi tiến đại bá nương trong phòng một hồi lâu mới ra tới đâu. Xem đem ngươi cao hứng, ở ta trong phòng có thể, ở bên ngoài không thể được, ngươi mãi mãi thấy, cũng chuẩn đối với ngươi nói nói. Dù thị rất nghiêm túc giảng cấp tiểu khuê nữ nghe thi kỳ cũng thực nghiêm túc gật đầu khuôn mặt nhỏ chính nhi trăm kinh nương ta nhớ ký đâu con lang quái chạy nhanh đem này bộ thu hồi tới ngươi đại bá nương chính là nghĩ sao nói vậy nàng không có gì ý xấu du thị hư hư đánh hạ tiểu khuê nữ bả vai đem nàng ôm tới rồi trên mặt đất nghỉ ngơi một lát về phòng ngủ đi đừng trì hoan cha ngươi hắn buổi chiều còn muốn xuống đất đâu thi kỳ làm cái mặt quỷ bước tay nhỏ chân nhỏ bay nhanh thoát ra phòng thi phong niên vui tươi hớn hở đối tức phụ nói Nho nhỏ thật hoặc bát như vậy khá tốt, ngươi đừng câu nàng, ta xem nàng đều hiểu được đâu. Nên giảng vẫn là muốn giảng, đứa nhỏ này nha, không thể quá yên tâm, hơi có điểm thư giãn, đảo mắt nàng liền không biết đến sâm cái gì hoạ Đối đại tiểu khuê nữ, dù thị là cực có chương trình, tức phụ nói đúng. Thì phong niên ánh mắt nhi sáng lấp lánh nhìn nhà mình thê tử, trong lòng vui mừng cực kỳ. Dù thị gương mặt có điểm hơi hơi nóng lên. Cho ngươi nói một chút nho nhỏ chuyện này, hôm qua trạng vào nhà. Vương Thái ra đưa nho nhỏ ra tới. Tức phụ ngươi hảo thông minh. Nghe xong toàn bộ sự tình thi phong niên, hai mắt mạo quang, có điểm khống chế không được chính mình một tay đem tức phụ ôm lên, đối với nàng mặt một đốn hồ thân. Đem dụ thị tao đến, lại sợ động tĩnh quá lớn khiến cho người khác chú ý, ban ngày ban mặt, nhưng đến chú ý chút. Hưng phấn kích động thi phong niên liền ị vào tức phụ có vẻ chiêu cố, một tay đem tức phụ đẩy mạnh giường. Hôm nay giữa trưa A, quá đến là tương đương mỹ diệu. Chương 6 Xuống đất làm việc trước, thì phong niên tay chân nhẹ nhàng vào cách vách trong phòng, nhìn tiểu khuê nữ tư thế ngủ, liệt cười liền đôi mắt đều mị thành điều phùng. Nho nhỏ nhân nhi, rất đại một chiếc giường, bị nàng bá chiếm cái hoàn toàn, bốn xoa tám ngưỡng ngủ cái cùng chỉ phiên xác tiểu rùa đen dường như. Còn ở nơi này cười ngây ngô đâu, ta nhìn cha bọn họ nhưng đều ra sân. du thị đi tới, cười nhắc nhở câu. Thì phong niên khờ ha hả cười, quay đầu lại nhìn mắt tức phụ, lại nhìn mắt trên giường tiểu khuê nữ. Liền đi liền đi, ngươi xem ta nho nhỏ, nhỏ liền ngủ đều như vậy hoặc bác. Trong giọng nói tràn đầy tất cả đều là tự hào cảm, cũng không biết hắn ở đắc ý cái cái gì. Trượng phu tính tình, dù thị từ trước đến nay rất rõ ràng, nghe hắn giọng nói này liền hiểu được hắn suy nghĩ cái gì, có chút giở khóc giở cười. Cũng liền ở ngươi trong mắt, ngươi khuê nữ chính là leo lên nóc nhà lật ngói kia cũng là đỉnh đỉnh tốt. Khuê nữ sau khi sinh, nãi nãi ghét bỏ cùng cái cái gì dường như, một ngày tam đồn mắng. Tam câu không rời ngôi sao trổi, lại có tiểu nội nương ở bên cạnh châm ngòi thổi gió, khuê nữ đâu, cũng sắc thật chắc nịch hẩn, nàng đâu, lại không thể nhận tâm tới câu quảng. Trượng phu từ trước đến nay thành thật lá gan cũng không lớn, liền hoang a, kia trận nhi liền ngủ đều không yên ổn, cả ngày lo lắng vướng bận khuê nữ. Khuê nữ không đem đại nhân nói đương hồi sự nhi, ngược lại là trượng phu, nhớ cái giành mạch. Đối khuê nữ nàng là không biện pháp, đối trượng phu lại có chiêu nhi, nhưng kính cho hắn tạo khởi đối khuê nữ tin tưởng. Lại không nghĩ, có chút qua đầu, nhìn nhìn trượng phu bộ dáng này, khuê nữ ở trong mắt hắn thế nào đều là tốt, liền cảm thấy nàng này tính tình chính vừa lúc, tương lai nhà, sẽ không chịu khi dễ. Nhà người khác chỉ có nam hoa mới leo lên nóc nhà lật ngói, nhà chúng ta nho nhỏ nếu là biết, nhưng còn không phải là đỉnh đỉnh tốt, giống nhau hải tử sao có thể bò lên trên nóc nhà, có lẽ dựa vào ta nho nhỏ thông minh, thật đúng là có thể nghĩ điểm tử bò lên trên đi. Nói, thì phong niên liền ha hả a nở nụ cười đại để là nghĩ tới kia hình ảnh mặt mày tẫn hiện vui mừng du thị cũng liền thuận miệng đánh cái so sánh nào tưởng trượng phu thật đúng là hướng trong đáp lời nói nhất thời nàng đều không biết nói cái gì hảo cười đem người đẩy ra phòng chạy nhanh xuống đất đi ngươi nên xuống đất không sai biệt lắm đều vào trong đất ngươi nếu là chậm gì gì quay đầu lại chuẩn đến có người đối với da da mãi nãi khua môi múa mép không có việc gì bọn họ đều là đi ta chạy chậm qua đi thì phong niên lại với tới đầu hướng trong xem xét mắt Tiểu khuê nữ ngủ đến cũng thật hương đâu, hắn cười nhìn mắt tức phụ. Ta đây liền xuống đất, nho nhỏ một hồi tỉnh muốn ra cửa chơi, đến câu điểm, này sẽ Thái Dương còn có điểm đại. Cuộc sống này một ngày so với một ngày nhiệt, đãi chạm vạng ra tới, ta cấp nho nhỏ biên cái mũ dơm được, nghĩ đến, làm nàng ngồi là ngồi không được. Nghe trượng phu toái toái niệm, dù thị khỏe miệng cười ngăn đều ngăn không được. Ta cùng ngươi nói, nhà ngươi khuê nữ nha, hôm kia liền cùng ta nhắc mãi việc này, muốn cái tiểu mũ dơm, nàng nha. Sú mi đâu ta đều mau cho nàng làm tốt nghĩ cho nàng cái kinh hỉ tới tức phụ cũng thật hảo thì phong niên ánh mắt nhi sáng lấp lánh khăn câu bước đi nhanh tử hấp tấp ra sân du thị liền đứng ở dưới mái hiên nhìn theo trượng phu rời đi nghĩ hắn vừa mới xem chính mình ánh mắt mi rắc đôi mắt liền nhiễm tầng nhàn nhạt đỏ ửng, liền gương mặt đều phảng phất dính phấn mặt dường như cả người đều đẹp hai phân nương cha ta có phải hay không đặc đẹp nho nhỏ đứng ở cao cao trên ngạch cửa cười ngâm ngâm hỏi So ngươi đẹp, bị khuê nữ chế nhạo, du thị liền cười phản nàng một câu, rối tay đem nàng ôm trở về trong phòng, rất nghiêm túc nói. Nho nhỏ nha, buổi chiều ngươi muốn đi vương thái ra trong nhà chơi, đến đem ngươi tiểu thúc mang lên, việc này không đến thương lượng, là ngươi cần thiết muốn làm như vậy. Vì cái gì đâu, bởi vì ngươi gặp rắc rối, ngươi ở không cùng đại nhân nói một tiếng dưới tình huống, bản thân liền hướng trong núi chạy, như vậy là không đúng, lần tới cũng không thể còn như vậy, ngươi phải vì ngươi làm được sai sự phụ trách. Thi kỳ chấp chấp đôi mắt, một lát sau, nàng lộ ra cái sán lạ cười, vai cái đầu nhỏ, nhéo cái ngọt nhu nhu giọng nói nói chuyện. Mẫu thân, ta biết lý, tiểu thúc tưởng cùng Vương Thái ra đọc sách đúng hay không, thức tự sẽ niệm thư, liền có thể đến quá mãi trước mặt biểu hiện, sau đó lý, quá mãi liền sẽ đưa tiểu thúc đi học đường, như vậy nha, tiểu thúc sau khi lớn lên liền có tiền đổ lý. Nàng vì sao có thể nói như vậy, là bởi vì nàng nghe được mãi mãi cùng nương là nói như vậy, nàng liền nhặt điểm tới nói, nhưng có chuyện. Nhưng không nhắc tới, dựa vào nàng hiện tại sắm vai tiểu hài tử tính tình, lúc này nha, nhất định đến nói lên. Phần 6 Mẫu thân, ta cùng tiểu thúc một đạo đến quá nại trước mặt biểu hiện biểu hiện, ta cũng tiến học đường đọc sách đi, sau khi lớn lên đương cái có tiền đồ người đọc sách, làm cha mẹ quá ngày lành. Thi kỳ nói được đặc chính nhi trong kinh, khuôn mặt nhỏ đều mạo quang đầu, ánh mắt lượng, đó là nàng cha hoàn toàn so ra kém. Thật là sợ cái gì tới cái gì, dù thị là có chút buồn rầu Càng nhiều lại là cao hứng, còn có loại nói không nên lời hạnh phúc cảm, trong lòng à, nhiệt nhiệt năng năng, hốc mắt đều có chút phạm ưu Nàng này tiểu khuê nữ nha, nếu có học đường thật sự nguyện ý tiếp thu, nàng chính là tưởng tận biện pháp, cũng sẽ đưa đến học đường đi, nhưng này thế đạo nha, sao có thể cho phép nữ tử đọc sách, nghe cũng chưa nghe qua. Dù thì ở bên ngoài lời nói thiếu, ở trong nhà cũng sẽ không, nàng biết tắt nói, lại nói lời nói tổng có thể nói đến giờ thượng, không có gì vấn đề là nàng giải quyết không được lại cứ lúc này nhìn khuê nữ tỏa sáng đôi mắt nàng này hết hầu như là tạp căn xương cá thế nào cũng nói không nên lời trấn an nói tới nương diễn quá mức sao địa thi kỷ có điểm nghi hoặc cùng mờ mịt nàng nương như thế nào liền khóc đâu ngẫm lại nàng lời nói cũng không có gì kiêng kỵ nha dù thị đem khuê nữ ôm vào trong lòng ngực thân nàng đầu hốt hạ cái mũi ổn sẽ cảm xúc mới mở miệng nho nhỏ a nương vô pháp đưa ngươi tiến học đường nói nói Nhìn không được liền nghẹn ngào thanh âm, mặc danh có chút hủy khuất, là thế nàng khuê nữ hủy khuất, liền nhân là cái nữ hải nhi, nàng khuê nữ như vậy thông minh lanh lợi, đọc sách việc này cũng chỉ có thể ngấm lại. Bất quá, ngươi có thể đi theo Vương Thái Gia học, Vương Thái Gia biết đến nhưng nhiều, hắn đọc đặc biệt nhiều thư, không thể so trong học đường phu tử kém. kia đương nhiên, nương ngươi không biết, Vương Thái Gia nhưng lợi hại. Thi kỷ theo lời nói nhi liền rời đi đề tài, vẻ mặt đắc ý nói lên Vương Thái Gia đủ loại lữ thị còn không có vào nhà đâu liền trước hết nghe tới rồi cháu gái thanh âm trên mặt liền có nồng đậm cười bước vào trong phòng ôn nhu nói có nho nhỏ ở nhà chẳng sợ trong phòng liền hai người cũng là náo nhiệt cẩn ngại ngại, thi kỳ hoan thiên hỉ địa nhào vào lữ thị trong lòng ngực nói hai câu buồn nôn nói với tới đầu ra bên ngoài xem xét ngại ngại, tiểu thúc đâu nương nói hôm nay tiểu thúc cùng ta cùng nhau ra cửa chơi ta còn không có cùng tiểu thúc cùng nhau chơi qua đâu Lữ thị trong mắt cười lại nhiều chút, càng hiện tự ái, nàng vỗ về cháu gái tóc, nhỏ giọng trả lời. Tiểu thúc còn đang ngủ đâu, đợi chút là có thể lại đây, nho nhỏ nguyện ý cùng tiểu thúc chơi sao. Người tiểu thúc nha, rất ít ở bên ngoài đi lại, so không được ngươi lưu lót đâu. Là ta tiểu thúc nha. Thi kỳ khẽ nâng cằm, hảo đắc ý hảo kiêu ngạo bộ dáng. Nhà người khác đều không có tiểu thúc một đạo chơi, theo ta có. Ai ra, này đồng nôn đồng ngữ, đem lữ thị đầu đến nhà, cười đến có chút thở hổn hện Nho nhỏ nương, nhà chúng ta nho nhỏ nha, cũng thật khối bảo bối đâu. Thật thật là hảo chút năm không như vậy cao hứng, cười đến bụng đều có chút đau, vui sướng thực. Bà bà bên kia, lữ thị nay cái buổi sáng liền qua đi nói tốt việc này, chỉ cần là đối thiện ca nhi tốt sự. Bà bà còn tính khai sáng, cũng không như thế nào ngăn đón. Nàng nha, cũng chưa nói khác, liền lấy nho nhỏ hiền lành ca nhi đối lập hạng, thiện ca nhi còn muốn hơn thắng đâu. Lại sao không có nho nhỏ như vậy rắn chắc, dưỡng đến kiểu chút thân thể liền có điểm lược bất quá bà bà đồng ý về đồng ý lại cũng có yêu cầu chỉ có thể ở bên ngoài chơi một canh giờ nếu là bị va chạm liền không thể hướng bên ngoài chạy loạn nếu thiện ca nhi ra điểm sự định là sẽ quay đến cháu gái trên đầu lữ thị rất rõ ràng cũng trước tiên cùng con dâu nói thanh vì thiện ca nhi hảo lần này là có chút ủy khuất cháu gái nghĩ này đó vụn vặt lữ thị nhìn cháu gái ánh mắt liền càng mềm mại nho nhỏ nha đi bên ngoài chơi ngươi muốn cố điểm ngươi tiểu thúc Quay đầu lại nha, nãi nãi có khen thưởng. Cấp nho nhỏ mua xinh đẹp siêu mỹ gì hãy mua đồ ăn ngon điểm tâm, còn mang người nha, đến trong trấn đi chơi, được không nha? Hảo a hảo a, thi kỷ vui mừng gật đầu. Nãi nãi, ta đều không có đi qua trấn trên, trong trấn có phải hay không đặc hảo chơi? Lữ thị gật đầu. Đúng vậy, trong trấn đặc hảo chơi. Quay đầu lại nãi nãi chuẩn mang theo nho nhỏ đi, nho nhỏ tưởng mua gì liền mua gì, đều không câu nệ. Nói một chút lời nói lữ thị thấy canh giờ không sai biệt lắm liền đi bà bà trong phòng đem tiểu nhi tử tiếp nhận tới du thị chờ bà bà rời đi sau lập tức đem khuê nữ kéo vào trong lòng ngực nhìn chăm chăm nàng phùng nàng khuôn mặt nhỏ có chút nghiêm túc nho nhỏ vừa mới mãi mãi cùng ngươi nói được lời nói ngươi nhớ kỹ không nhưng đến nhớ kỹ muốn xem điểm ngươi tiểu thúc còn có ngươi tiểu thúc là đi theo vương thái gia học thức tự học niệm thư ngươi tiểu thúc mới vừa bắt đầu khẳng định là không ngươi sẽ ngươi muốn kiên nhận giao hắn không thể chê cười hắn biết sao Đãi ngươi tiểu thúc học xong, ngươi cũng có thể sớm ngày nhẹ nhàng tự tại chơi. Thi kỳ liên tục điểm đầu nhỏ. Biết rồi mẫu thân, đối ta ngươi còn không yên tâm sao? Dù thị nơi nào có thể nói ra tới, chính là bởi vì là ngươi mới không yên tâm, cũng không thể đả kích khuê nữ tự tin. Đúng vậy, yên tâm đâu, ngươi cũng không thể làm nương thất vọng nha. Cần thiết đát. Thi thiện thông tuy bị tiêu thị dưỡng đến kiểu chút, nhưng tính tình thật là không tồi, giống hệt mẹ nó, ôn ôn hòa hòa. Nói chuyện cũng là lộ ra cổ văn nha kính. Muốn Lữ Thị tới xem, nàng này tiểu nhi tử nha, trời sinh chính là cái đọc sách mệnh. Nho nhỏ, còn không có bước vào phòng, hắn trước đã mở miệng, nói chuyện khi, trên mặt mang theo cười, nhợt nhạt mà, rụt rè thực. Thi kỳ mỉm cười ngọt ngào, chủ động chạy hai bước, kéo lại thi thiện thông minh tay. Tiểu thúc, têu đến đặc thân. Lữ Thị cùng dụ thị xem ở trong mắt, mặt mày chất đầy ý cười. Thi kỳ mang theo tiểu thúc ra cửa hướng vương ra đi. Hai gia tuy ly đến gần, đại nhân đi đâu, cũng liền vài bước lộ, nhưng tiểu hài tử chân đoàn đi được chậm đến hao chút công phu, còn nữa, thi thiện thông tay nhỏ chân nhỏ xa không thi kỳ lưu loát, liền càng chậm chút. Tiểu thúc, này thảo nha, sẽ nở hoa lý, mùa xuân thời điểm khai, nhưng xinh đẹp, người gặp qua không. Thi kỳ cũng không nóng nảy, nàng chậm gì gì bồi tiểu thúc đi, còn thường thường nói chuyện nhi. Thi thiện thông chính là ra cửa, cũng là bị ôm vào trong ngực, hoặc là nắm tay đi. Rất ít chú ý trên mặt đất hoa hoa thảo thảo, nghe chất nữ dịu dít nói chuyện, cảm thấy mới lạ cực kỳ. Hai hài tử, thường thường dừng lại nhìn xem hoa nhìn xem thảo, ngắn ngủn một đoạn đường lăng là bị bọn họ đi rồi một nén hương thời gian. Xa xa mà thấy vương ra phòng, còn cách chút khoảng cách, thi kỳ liền dương giọng nói, bắt đầu tê ơ. Vương Thái gia vương Thái bà, hôm nay ta tiểu thúc cùng ta một đạo lại đây chơi lý. kia miệng lưỡi, hưng phấn, giống như được khối trên thế giới nhất ăn ngon điểm tâm. Vương Thái gia vương Thái bà, Tới rồi cửa phòng trước, thi thiện thông mới mở miệng kêu người. Vương lão nhân vui tươi hớn hở cười, đánh giá mắt này nho nhỏ nhân nhi, so nho nhỏ còn đại đâu, lại không có nàng cao, cũng không có nàng rắn chắc, nhìn còn muốn gặp tiểu chút, không biết làm sao, hắn liền càng cao hứng chút. Thiện ca nhi nha, tới, đi tới nhiệt trứ đi, các ngươi vương thái bà nha, cho các ngươi nấu chè đậu xanh đâu, gác điểm đường, ngọt tư tư, vào nhà uống chén. Thiện ca nhi lớn lên cũng thật tuấn. Vương bà tử cười đến đôi mắt đều mị thành điều phùng, trong nhà lại tới nữa cái tiểu hài nhi, cũng thật hảo. Ngồi, ta đi cho các ngươi đoàn trẻ đậu xanh. Ta tới ta tới. Vương lão nhân ba bước hai hạ liền vào phòng bếp đem trẻ đậu xanh bưng tới. Gắt giếng phái một lát, mới vừa lấy ra tới. Ở nho nhỏ xa xa mà kêu bọn họ khi, liền đem phái ở nước giếng trẻ đậu xanh đem ra, ở trên bệ bếp gắt sẽ, lúc này uống vừa vặn tốt, không quá lạnh. Thi kỳ ăn canh, là không cần cái muỗng trực tiếp hào khí bưng chén lộc cốt khẩu sau đó gồng nuốt xuống bụng liền miệng liền cười vương thái bà nấu đến chè đậu xanh chính là hào uống tiểu thúc ngươi nói có phải hay không đối thực hào uống thi thiện thông cầm cái muỗng mới nếm một ngụm hắn trong chén chè đậu xanh không thấy thiếu bên cạnh chất nữ trong chén chè đậu xanh mắt thấy thiện một chút hai cái chén ai đến gần rõ ràng thực chất nữ bưng lên chén lại uống khi thi thiện thông nhìn mắt lại nhìn nhìn trong tay cái muỗng do dự hạ đem cái muỗng thả Học chất nữ hình dáng, bưng lên chén trực tiếp uống, đừng nói, còn rất có ý tứ. Thi kỷ không đem này đương hồi sự nhi, nàng cảm thấy nha, cầm uống nhỏ tử ăn canh nhiều biến miễu, vẫn là bưng chén ăn canh càng sáng chút, huống chi tiểu thúc là nam hải, nên hào khí điểm. Buổi chiều ở vương ra một canh giờ, quá thật sự phong phú, không chỉ có hai cái hài tử cảm thấy phong phú, liền vương ra hai vợ chồng già cũng là đồng dạng. Về nhà trên đường, thi thiện thông thậm chí suy nghĩ, nếu có thể mỗi ngày cùng chất nữ ra tới chơi, Buổi sáng chơi buổi chiều cũng chơi, thật là có bao nhiêu hảo a. Nay cái là tiểu nhi tử ngày lành, đi theo vương thúc đọc sách Cũng không biết là như thế nào cái tình huống Lữ thị cao hứng nha, rắc muốn chỉnh cắt lời chút Tới cái khởi đầu tốt đẹp, cơm chiều thực phong phú Bốn đạo đồ ăn, lưỡng đạo tố một đạo hơn còn có cái canh gà Này canh gà nha, ba cái đã lập gia đình nhi tử Cắt ra cũng phân non nửa chén, con thứ ba già thoáng nhiều chút Ăn cơm khi, lữ thị cấp nhi tử thịnh chén canh Thi Thiện Thông Thực tự nhiên đem cái muông gác qua bên cạnh, trực tiếp bưng lên chén ăn canh, cái miệng nhỏ cái miệng nhỏ uống, không ra tiếng âm, uống xong canh mới bưng chén, sau đó, thong thả ung dung cầm lấy chiếc đũa kẹp lên trong chén thịt gà. Lữ Thị ở bên cạnh nhìn có chút trận tròn mắt, như thế nào một buổi trưa không thấy, Tiểu Nhi tử liền ăn canh phương thức đều thay đổi, trở nên như vậy thô lỗ. Thiện Ca Nhi, ngươi như thế nào như vậy ăn canh? Nàng nhỏ giọng hỏi, ta cảm thấy như vậy ăn canh hảo. Thi Thiện Thông nhìn mẫu thân trở về câu. Thi mạnh mẽ cao hứng nha, hắn chính là một nông hắn tử, đã sớm đối tiểu nhi tử ăn canh phương thức không dễ chịu, cái nam va nhi dưỡng đến cùng cái khuê nữ dường như. Hai mẹ hắn, thân là hắn tử, nên mồm to ăn canh, ta xem nha, thiện ca nhi điểm này tựa như ta, hảo thật sự. Nương, ăn thịt, ăn rất ngon. Thi Thiện Thông hiểu được nương có chút không cao hứng, gắp khối thịt cho nàng, hướng về phía nàng cười cười. Lữ thị Phảng phất thấy được một cái khác nho nhỏ, nhỏ. Nàng chạy nhanh riêu hạ đầu, này hồ đồ phạm đến, bất quá, còn đừng nói, tiểu nhi tử như vậy hướng nàng, trong lòng nha thật là vui mừng cực kỳ, trực tiếp đoan chén ăn canh tiểu buồn bực nháy mắt biến mất cái sạch sẽ. Thiện ca nhi cũng ăn, ăn nhiều một chút. Chương 7. Tiêu thị mấy ngày gần đây cùng thay đổi cá nhân dường như, ban đầu khắc nghiệt mặt mày toàn chất đầy gương mặt hiền tử, cả ngày vui tươi hớn hở, cùng cái Phật di lạc dường như, ngay cả thấy ghét nhất thi kỳ, cũng có thể cấp cái nho nhỏ gương mặt tươi cười nhi lộ ra chút ôn nhu tới mặt khác chính là lữ thị lữ thị nguyên chính là cái ôn nhu tính tình nói chuyện cũng là khinh thanh tế ngữ hiện giờ nha là càng thêm ôn nhu mi rắc đôi mắt tấn hiện hiện tử toàn thân hỉ khí dương dương nhìn liền tâm tình hết sức tốt đẹp tả hữu hàng xóm đều phá lệ thích lại đây là cả nói chuyện cảm thấy cùng nàng nói chuyện thoải mái lữ thị tâm tình hảo liền càng có kiên nhẫn hống bà bà tiêu thị vốn là vui vẻ lại làm con dâu cả hống người này nột liền choáng váng đi đường đều đánh phiêu nhi Khẽ miệng tổng mang theo cười, người đều thấy hòa khí, cũng hiện tuổi trẻ vài tuổi. Tiêu thị nơi này là tươi đẹp hảo thời tiết, toàn bộ thi gia bầu không khí tự nhiên liền bổng đồng, đồng đát. Trong nhà bầu không khí hảo, vừa nói vừa cười, nhật tử nha, khổ điểm mệt mọi điểm, lại cũng là tương đương dễ chịu nha. Trong thôn có người liền bắt đầu phạm nói thầm, thi gia gần đoạn là gặp cái gì hỷ sự này. Cả gia đình nhìn mỗi người tinh thần phấn chấn mặt mày hường hảo. Rốt cuộc là cái gì hỷ sự đâu. Như thế nào một chút tiếng gió cũng chưa lộ ra tới. Lẫn nhau hỏi thăm phiền, cũng không có manh mối, chẳng lẽ không có gì hỉ sự? Không hỉ sự bọn họ cao hứng cái gì? Thật là việc lạ. Muốn nói hỉ sự, thật đúng là không có. Chuyện tốt nhưng thật ra có một cọc, gì chuyện tốt đâu, rụt rè thiện ca nhi, cũng không biết như thế nào đống nhiên thông suốt, kia miệng nhỏ ngọt đến nha, có thể đem người hống đến tâm hoa nộ phóng tìm không ra bắc, thường thường lộ ra cái gương mặt tươi cười nhi, thật là xem ở trong mắt ngọt ở trong lòng đầu. Thiện ca nhi chính là lữ thị cùng tiêu thị trong lòng bảo, hiện tại trong lòng bảo học xong hướng người, nhưng không phải cùng mỗi ngày ngâm mình ở trong vại mật dường như, trong lòng bảo nói gì chính là gì, nơi nào còn bỏ được hắn chịu đinh nhi ủy khuất. Đó là buổi sáng cũng nghĩ ra đi chơi, cũng cấp chuẩn. Trong lòng bảo không ở trước mặt hoảng, sắc thật có điểm luyến tiếp, nhưng càng không thể gặp hắn không cao hứng. Thành công làm tiểu thúc buổi sáng cũng có thể đi theo ra cửa chơi, thi kỷ có khác để có bao nhiêu đắc ý, như là làm kiện cỡ nào đại chuyện tốt. Cảm giác thành tựu tràn đầy, đóng cửa lại, ở cha mẹ trước mặt lao khoe khoang, thiển cái bụng nhỏ, đôi tay phụ ở phía sau bối, bước bắt tự bước, đi được kêu kêu một cái khoa trương. Cha mẹ, cũng chính là ta, có thể làm quá nãi cam tâm tình nguyện gật đầu. Nho nhỏ cũng thật thông minh, cùng ngươi nương giống nhau thông minh. Thì phong niên vui vui vẻ vẻ khen quê nữ, cười đến liền đôi mắt đều không có. Hắn quê nữ nhiều đồng, mới có chút xíu, là có thể thu phục nãi nãi. Đổi hắn có thể tưởng tượng không ra tốt như vậy biện pháp tới, vẫn là tiểu khuê nữ lợi hại, cùng nàng nương dường như. Phần 7. du thị đều nghe lần thứ hai, nàng rôi tay đem khuê nữ tốn tiến trong lòng ngực, hư hư đánh hai hạ cánh tay của nàng. Giống cái bộ dáng gì, mau đừng như vậy học, thật là vô pháp xem. Liên hoa thôn cách vách trong thôn có cái địa chủ, quanh thân đồng ruộng, có gần nửa là thuộc về nhà hắn, họ hùng. Hắn thích nhất làm sự, chính là lâu lâu tuần tra hắn đồng ruộng, đôi tay phụ ở phía sau bối. Bước cái bát tự bước, đi đường cùng chỉ con cua dường như, đầu chết cá nhân, nói chuyện quá không xuôi thai, đem tá điển trở thành nhà hắn nô tài dường như, không lưu tình chút nào mặt, trong thôn người đều chán ghét hắn. Thi ra dân cư nhiều lao động đủ, trong nhà có gần 30 mẫu điển, phóng trong thôn tới nói vẫn là thực không tồi. Tiêu thị lại cảm thấy, nhiều người như vậy hầu hạ trong nhà đồng ruộng còn nhẹ nhàng thực, liền điển hùng ra 10 mẫu điển, này hùng địa chủ đặc biệt thích đối với thi ra người vung tay múa chân ồn ào chính là bởi vì Thi gia tự mình trong tay còn có gần ba mươi mẫu điển. Thi Phong niên thành thật hàm hậu miệng cũng buồn, hùng địa chủ liền ái tìm hắn cha, nói như thế nào đều sẽ không cãi lại, có thể thống thống khoái khoái mắng, dù thị chạm vào hồi, tức giận đến không được, rất ít ở bên ngoài cãi lại nàng, đương trường liền đối với hùng địa chủ dối thông, một cái chữ thô tục đều không mang theo, lại đâm vào hùng địa chủ tâm can đều là đau, nhưng thật ra làm hắn thành thật đoạn thời gian, mặc kệ khuê nữ học hay, dụ thị đều rất ít nói cái gì. Duy độc cái này hùng địa chủ, chỉ cần cùng hắn có quan hệ, nàng liền cảm thấy dạ dày sông cuộn biển gầm, lửa giận một chút liền xông ra. Ta cũng cảm thấy xấu đến muốn chết. Thi kỷ nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói, vội vàng thu hồi phương pháp, còn rất nghiêm túc nói câu. Nương, ta cùng ngươi nói, lần tới hùng địa chủ lại đây, nếu là còn mắng cha ta, ta có biện pháp làm hắn xấu mặt. Thi phong niên có điểm nóng nảy. Khuê khuê khuê nữ, ngươi cũng không thể sàng bậy nha. Há mồm đều có chút nói lắp. Đại nhân sự, con ít con nôi đừng hướng trong trộn lẫn, ngoan. du thị hống tiểu khuê nữ, nho nhỏ muốn nghe lời nói, này cũng không phải là bên sự, hùng địa chủ cùng chúng ta không giống nhau, thật chọc hắn, là sẽ ra đại sự, ngươi cũng không thể sang bậy, có nghe hay không. Thi kỳ dầu hạ miệng, không cao hứng đáp lời. Liên nhìn hắn khi dễ cha ta nha. Mắt trợ trắng. du thị không giấu vết thọc hạ trượt phu, lấy ánh mắt ý bảo. Thi phong niên là có chút buồn, không thấy thông minh. Nhưng cùng tức phụ nhiều năm phu thê, vẫn là có nhất định ăn ý, đặc biệt là ở tiểu khuê nữ sự thượng, giống lúc này, hắn liền đã hiểu tức phụ tâm tư, xoa xuống tay, khờ khạo cười. Nho nhỏ nha, hắn khi dễ không đến ta, lần tới hắn lại lung tung mắng ta, ta liền ngay tại chỗ rôi trở về, làm hắn thảo không hảo. Nho nhỏ, cha ngươi như vậy đại cái hắn tử, nếu còn muốn ngươi này đường khuê nữ tới che chở, ngươi nếu là thật ra mặt, cha ngươi liền thành toàn thôn chê cười, ngươi nguyện ý nhìn đến người khác đều chê cười cha ngươi cao cao tráng tráng nam tử hán còn phải từ năm tuổi tiểu khuê nữ che chở nhiều mất mặt nột đúng không Dù thị tận tình khuyên bảo nói thường thường cấp trượng phu đánh nháy mắt ra dấu thì phong niên trước kia không cảm thấy lúc này nghe tức phụ nói đột nhiên giác cũng đúng vậy hắn đường đường một cái nam tử hán còn muốn tức phụ cùng khuê nữ tới che chở hắn thật là rất giống lời nói lời nói mới rồi có thể là được tức phụ nhắc nhở mới nói nay sẽ mở miệng có thể to lắm không giống nhau Nho nhỏ, nhỏ ngươi cảm thấy cha ngươi ta liền như vậy vô dụng. Không chỉ có hộ không được các ngươi nương hai, còn phải cho các ngươi nương hai chạm ta trước mặt. Đương nhiên không phải lạc. Cha ta chính là trên đời này nhất đồng cha, ai đều không có cha ta lợi hại. Thi kỳ ngưỡng khuôn mặt nhỏ, nói được khả đắc ý, đầy mặt tự hào, ánh mắt nhi lấp lánh tỏa sáng. Dù thị không nghĩ tới, này nhiều năm, lời trong lời ngoài muốn cho trượng phu kiên cường điểm nhi, nửa điểm hiệu quả đều không có, nào tưởng. Hôm nay thật như là mèo mủ chạm vào chết chuột dường như, này nam nhân đột nhiên liền hiện tinh thần khí. Nàng nhìn xem trước mặt tiểu khuê nữ, mi rắc đôi mắt tất cả đều là cười, nàng này khuê nữ nha, đó là lấy 10 cái nhi tử tới đổi, nàng cũng là không đổi. Thi phong niên cao hứng nha, nguyên lai hắn ở khuê nữ trong lòng hình tượng như vậy cao lớn, kích động hắn nha, trực tiếp đem khuê nữ ôm tới rồi trên vai phóng, ở trong phòng cao hứng đi tới đi lui đi tới đi lui, liền lời nói cũng không biết muốn nói gì, chính là hưng phấn vui vẻ. Nhìn này cha con hai nháo thành một đoàn, dù thị cười đến không khép miệng được, gả tiến thi ra ngần ấy năm, cũng liền giờ khắc này khởi, xem như chân chân chính chính, trong ngoài đều thoải mái. Cũng không xa xỉ trượng phu có thể có bao nhiêu đại thay đổi, ít nhất từ ngày mai khởi, hắn có thể so sánh trước kia hơi lớn mật chút là được, đừng ngốc đứng làm người khi dễ, nàng cũng có thể yên tâm chút. Ăn qua cơm sáng, thi thiện thông cũng không chờ đường, theo mái hiên chậm gì gì hướng tam ca trong phòng đi. Tiểu lữ thị bưng chén đua đưa trong phòng bếp, mới ra môn, liền thấy chú em, nàng dừng lại bước chân, thoáng cong hạ eo, túi đầu, cười hì hì chào hỏi. Thiện ca nhi đi tam đệ ra đâu? Nhị tẩu. Thi thiện thông trước hôn người, mới đáp lời. Ta đi tìm nho nhỏ. Nói, còn sườn hạ thân tử, đây là cấp nhị tẩu nhường đường. Tiểu lữ thị cười cười, vốn di tưởng đầu hạ này chú em, lời nói tới rồi bên miệng lại tạp trụ, lại tiểu cũng là chú em, cũng không thể giống đối đại nho nhỏ dường như, nghĩ liền cũng không có nói cái gì nữa. Trong phòng thi Lập An thi Lập Bình hai anh em, nghe được bên ngoài nói chuyện, đi tới cửa. Tiểu thúc. Này hai anh em là đối xong tử thai, là thi đại trí con thứ hai cùng con thứ ba, năm nay 8 tuổi, tương đối mê chơi. Phía trên còn có cái thi nhưng tiến, năm nay 13 tuổi, trai trai hải tử, lại quá 2-3 năm là có thể làm ai, luôn là đi theo phụ thân ra ra vào vào, cùng cái đại nhân dường như chia sẻ trong nhà sống. Lập An Lập Bình. Thi Thiện Thông lộ ra cái nhợt nhạt cười Lẽ ra, hắn cùng này Hai anh em tuổi tắc cũng không tính xa Lại là cùng hai người bọn họ không thân Phải nói, hắn cùng Thi ra hải tử Đều không quá thủ, xưa nay nha Tổng đốc tại tiêu thị bên người Cũng liền cùng cha mẹ thủ Tất chút, cùng này hai anh em Cũng không có gì nói, Thi Thiện Thông Chào hỏi tiếp tục hướng tam ca ra đi Thi Lập Bình há mồm muốn nói chuyện Bị Thi Bình An kéo lại, lôi kéo hắn hướng Trong phòng đi, nhị ca Người xả ta làm chi Thi lập bình không rất cao hứng, thở phì phì hỏi. Cùng nho nhỏ kia nha đầu so sánh với, tiểu thúc khẳng định sẽ nguyện ý cùng chúng ta chơi. Thi bình an liếc hắn mắt. Không đầu óc, cả ngày liền biết chơi, tiểu thúc là người muốn mang chơi là có thể mang theo chơi. Nếu là bị va chạm, có người tội chịu. Chỉ là quá nãi, là có thể mang đến ngươi ba ngày ăn không ngon. Trong thôn bọn nhỏ, đều biết thi kỳ có nàng tiểu thúc đồi một đạo chơi đùa, không phải ca ca mẹ ơi mẹ ơi, là tiểu thúc ca. Ở bọn nhỏ trong lòng, tiểu thúc kia chính là trưởng bối, có cái trưởng bối mỗi ngày nhi bồi chơi, đây là kiện nhiều có mặt mũi chuyện này, cứ việc cái này trưởng bối mới 5 tuổi. Nhớ tới quá nãy kia mắng chửi người sức mạnh, thi lập bình gian nan nuốt nuốt nước miếng, tức khắc không có lời nói. Bởi vì nho nhỏ quan hệ, thi thiện thông đối tam ca một nhà thấy thân cận chút, còn không có vào nhà đâu, liền trước kêu người, thanh âm cũng muốn đại chút. Tam ca tam đầu thiện ca nhi tới. Đang ở thu thập chén đua dụ thị lập tức tiếp đón chú em. Thi Thiện Thông đôi mắt ở trong phòng xoay vòng, dừng ở tam tẩu trên người, chậm rãi hỏi. Tam tẩu, nho nhỏ đâu? Nho nhỏ ở tự mình trong phòng đâu? Nói là muốn thu thập thu thập, cũng không biết nàng đang làm cái gì. Nói là muốn tặng cho Vương Thái ra cùng Vương Thái bà, thần bí thực. kia, ta qua đi nhìn xem. Thi Thiện Thông ngồi không được. dụ thị cười gật đầu. Đi thôi. Một hồi ra cửa chơi thời điểm, nhớ rõ đi phòng bếp nói tiếng là được. Lúc ấy, nàng cùng bà bà hẳn là đều ở trong phòng bếp thu thập. Tốt. Thi kỳ ôm cái hộp nhỏ, vô cùng cao hứng đi ra ngoài, đi đến ngạch cửa trước, liền thấy tiểu thúc, nàng vui sướng hài lòng ở Tiểu thúc, chúng ta đi vương thái ra ra chơi. ngươi lấy chính là cái gì? Thi thiện thông có điểm tò mò. Thi kỳ cười đến thần thần bí bí, còn cố tình đẻ thấp thanh âm, nhỏ giọng nói. Thứ tốt lý, chúng ta đi thôi. Ác. Chúng ta đến đi tranh phòng bếp, cùng ta nương còn có tam tẩu nói tiếng thi thiện thông đặc hiểu chuyện đứng ở ngạch cửa trước cấp chất nữ phụ một chút làm nàng quá cao cao ngạch cửa cứ việc hắn cái đầu còn không có chất nữ cao đi bái. thi kỳ nhảy xuống cao cao ngạch cửa nhảy nhót hướng phòng bếp đi thi thiện thông có điểm theo không kịp không thể không nhanh hơn bước chân Nãi nãi, mẫu thân đại bá nương nhị bá nương chúng ta ra cửa chơi lạ thi kỳ với tới đầu hướng trong phòng bếp xem cười cười hì hì nói chuyện đôi mắt cong cong như trăng non thi thiện thông đứng ở bên kia nương đại tẩu nhị tẩu tam tẩu ta cùng nho nhỏ đi vương ra chơi đi thôi thừa dịp lúc này thái dương còn không có dâng lên tới không nhiệt lữ thị cao hứng nha gửi đến đặc hòa ái dương thị tiểu lữ thị dụ thị cũng sôi nổi nói chuyện chờ các nàng nói xong thi kỷ cùng thi thiện thông xoay người ra bên ngoài đi sáng sớm thôn cùng buổi chiều thôn vẫn là có khác nhau thi kỷ đi ở trên đường liền dịu rít đến nói cái không ngừng tỉ như sáng sớm hoa khiên ngưu liền khai đến đặc biệt đẹp thủy linh, linh hảo tinh thần Liền trên mặt đất cọng cỏ nhỏ, đều hết sức hiện nhan sắc chút. Thi Thiện Thông cảm thấy hảo thần kỳ A, hắn chưa từng có chú ý quá này đó, nghe được mùi ngon, cảm thấy hảo có ý tứ. Tiểu thúc, có phải hay không cảm thấy ta đặc biệt lợi hại? Cái gì đều hiểu. Khoe khoang chút, mắt thấy liền phải đến vương gia, thi kỳ rong giật hỏi. Thi Thiện Thông lập tức gật đầu, rất là nghiêm túc nói. Nho nhỏ, nhỏ sát thật lợi hại. Hắn vẫn là tương đối rụt rè, trong lòng tuy thực tán đồng, nhưng lại nhiều buồn nôn lời nói lại nói không ra khẩu. Đối trưởng đối còn hảo chút, dù sao cũng là trưởng bối, nhưng nho nhỏ là hắn chất nữ đâu. Giống nhau giống nhau lạc, ta cũng chính là đã hiểu một chút, so không được vương thái gia, hắn hiểu được nhưng nhiều, hắn thư đọc đến nhiều, trong sách cái gì đều có, tiểu thúc ngươi về sau đọc thư, khẳng định sẽ so với ta lợi hại hơn, ngươi có thể tiến học đường, trong học đường phu tử cái gì đều giáo. Thi thiện thông tin này lấy được còn rất không tồi, hắn thật đến rất thông minh, tuy so không được thi kỳ, đương nhiên thi kỳ đều không phải là chân chính tiểu hải tử. Chờ ta vào học đường, ở trong học đường học cái gì ta đều dạy cho nho nhỏ, chỉ cần nho nhỏ muốn học. Ta muốn học nhưng nhiều, tiểu thúc ngươi nhưng đến nỗ lực nghe phu tử giảng bài, nếu là ta muốn biết ngươi lại không biết, nhưng làm sao bây giờ nha? Thi kỳ nhăn cái tiểu mày, hảo buồn rầu bộ dáng. Ta khẳng định nỗ lực học, chỉ cần là phu tử giáo, ta đều sẽ học được. Thi thiện thông kiên định trả lời. Thi kỳ hi hi hi nở nụ cười, sán lạn đến không được, liền cùng ven đường hoa khiên như dường như thấy chất nữ cười đến như vậy sá-lạng, thi thiện thông cũng đi theo nở nụ cười. Ta ngồi ở dưới mái hiên liền nghe thấy các người đang nói chuyện. Vương lão nhân vui tươi hớn hở nói chuyện, nhìn mắt thi kỳ trong lòng ngực hộp nhỏ. nho nhỏ đây là ôm cái gì đâu? Vương thái gia ngươi đoán xem, không chuẩn mở ra nha. Thi kỳ đem hộp nhỏ đưa qua. Vương bà tử vô vô bên người ghế nhỏ, tử ái nhìn hai hải tử. lại đây ngồi a, đừng đứng. ta đoán xem nha. Vương lão nhân gõ gõ hộp nhỏ. Lại để sát vào nghe nghe, sau đó, bưng lên tới tả hữu nhìn từ trên xuống dưới, cân nhắc nửa sẽ, mới cao mày nhìn về phía thi kỳ, ba ba nhi nói. Nho nhỏ nơi này là gì nha? Vương Thái Gia đoán không ra tới đâu. Mang theo điểm đáng thương ý vị. Thi kỳ ha ha ha ha nở nụ cười, rất đắc ý bộ dáng. Đoán không đi, ta liền biết, Vương Thái Gia ngươi mở ra nhìn xem đi. Vương lão Nhân mở ra hộp nhỏ, bên trong nhà, là đôi dây đeo, màu đỏ tuyến túi lưới đặt hai cái tròn tròn trắng non sạch sẽ hòn đá nhỏ nhìn đáng mừng khẩn vương thái ra nay cái là ngươi sinh nhật đây là ta cùng tiểu thúc ở bờ sông tìm đã lâu đã lâu mới tìm được hai cái không sai biệt lắm đại hòn đá nhỏ còn trắng trẻo mập mạ tuy không phải ngọc thạch cũng khá xinh đẹp có phải hay không nha thi kỷ vui dạo rực hỏi thi thiện thông nhìn chất nữ sửng suốt, nguyên lai like mấy ngày nay luôn là hướng bờ sông chạy tìm thấy hòn đá nhỏ là vì việc này nha vương thái bà vui mừng liên tục gật đầu yêu thích không buông tay vô về dây đeo. Cũng thật hảo, ta nho nhỏ tay thật xảo đâu. Ta nương dạy ta biên, đái ta lớn chút nữa, là có thể học được biên càng tốt dây đeo, có dây đeo nhưng xinh đẹp. Vương Thái gia ngươi có thích hay không nha? Thích, như vậy xinh đẹp xinh nhật lễ, sao có thể không thích? Vương lão Nhân nói chuyện thời điểm, cũng không có ngẩng đầu lên, hắn thanh âm có chút khác thường. Thi kỳ biết, Vương Thái gia đại để là quá cảm động. Có thể treo ở đầu giường nha, còn khá xinh đẹp ra ở trong nhà thử hạ, mẫu thân cũng nói tốt xem đâu. Phần 8 Quải, khẳng định muốn treo ở mép giường, ta đây liền đi. Vương Thái bà từ bạn già trong tay lấy quá hộp nhỏ, đỡ tưởng đứng lên hướng trong phòng đi, mới vừa đi hai bước, lại nghiêng đầu nhìn hai hải tử. Nho nhỏ hiền lành ca nhi nay trong đó ngọ lưu lại ăn cơm trưa, ta nha, cho các ngươi thu xếp nói ăn ngon đồ ăn, chuẩn là các ngươi không ăn qua. Hảo a hảo a, Vương Thái bà làm đồ ăn ăn rất ngon, hận không thể hiện tại liền đến giữa trưa. Thi kỷ cười đến thấy nha không thấy mắt. Thi thiện thông cũng ở bên cạnh hát đệm. Vương Thái bà ta đây cùng nho nhỏ nay trong đó ngọ liền không ra đi. Một hồi ta trở về nói tiếng. Các ngươi tới, vào nhà tới. Cảm xúc ổn định chút Vương Thái ra chiêu xuống tay, lãnh bọn họ vào thư phòng. Chương 8 nói là phòng sách, kỳ thật cũng không tính. Bên trái chất đống chút tạp vật, thu thập thật sự chỉnh tề. Bên phải có cái tiểu kệ sách, bên cạnh bãi trương án thư, cửa sổ phía dưới đôi cái tiểu giường đất bởi vì muốn dạy thi kỷ cùng thi thiện thông đọc sách bàn tay đại địa phương lại thả cái vương vức bàn nhỏ còn có hai điều tiểu ghế gỗ thực hiện trên trúc cũng may đều là tính chậm chạm, ôn ôn thôn thôn không cần lo lắng bị va chạm thi kỷ có chút hấp tấp nhưng nàng không phải chân chính tiểu hải tử nên chú ý vẫn là sẽ chú ý liên điểm này nhi việc nhỏ vương lão nhân còn một lần cảm thấy thực vui mừng nhà mình hải tử thật là thấy thế nào như thế nào hảo nho nhỏ đây là thô chung có thế đâu nay cái đi học trước ta có hai câu lời nói trước nói nói thi kỷ cùng thi thiện thông lập tức thẳng thắn sống lưng thẳng tắp thẳng tắp ngồi nhìn không chớp mắt nhìn đằng trước vương láo nhân lại nói tiếp ta cũng đọc gần mười năm thư muốn nói hiểu nhiều ít lại cũng không thể nói như vậy cả đời ta liền khảo cái đồng sinh học vấn cũng cứ như vậy các ngươi hai cái hài tử ta cũng tuy hai mà một ta hiểu ta đều dạy cho các ngươi chỉ cần các ngươi nguyện ý học vương láo nhân tuổi tác có chút đại tinh thần không bằng từ trước còn muốn chiếu cố bạn già Ban đầu cũng không nghĩ tới, muốn nghiêm túc giáo này hai hải tử, chỉ là mang theo chơi đùa tâm thái, làm hai người bọn họ thức điểm tự, người này nột, thức điểm tự luôn là tốt. Liên ở vừa mới, thu được nho nhỏ đưa sinh nhật lễ, hắn đột nhiên giác đối này hai hải tử nên càng để bụng chút, đặc biệt là nho nhỏ, chút đại hải tử, thật là hiểu chuyện nha, đem hai người bọn họ lao xương cốt gắt trong lòng phóng, suy bụng ta ra bụng người, một cái tiểu hải tử đều có thể làm được này phân thượng, hai người bọn họ đại nhân thế nào cũng muốn càng để bụng mới đúng nho nhỏ lại đây vương ra chơi là năm kia sáu tháng cuối năm sự hắn rõ ràng nhớ rõ kia sẽ vừa qua khỏi song trung thu mỗi năm trung thu nha chính là bọn họ hai nhất thương tâm nhật tử đến hảo chút thiên tài có thể hoãn quá mức tới nay năm trung thu vừa qua khỏi nho nhỏ chạy tới vương ra chơi nàng mới ba tuổi bên người liền cái đại nhân đều không có liền như vậy lung lay đi tới vương gia phòng trước mại thanh mại khí tiêu bọn họ một đôi sáng người mắt to thật là xinh đẹp cực kỳ Lấp lánh phát ra quang. Hán bạn già nhìn trắng non sạch sẽ béo hô hô nho nhỏ, sửng sốt nửa sẽ mới phục hồi tinh thần lại, một tay đem người kéo vào trong lòng ngực, đã lâu đã lâu không bỏ được buông tay. Hán tiểu tôn tử. Cũng chính là ở cái này tuổi tắc chết non, dưỡng đến trắng non sạch sẽ béo hô hô, rất rắn chắc một tiểu hài nhi, nói không liền không có. Năm sau hắn qua sinh nhật, ngày đó vừa lúc nho nhỏ cũng lại đây chơi, bọn họ đầu một hồi mở miệng lưu nàng ăn cơm, cũng mang theo điểm thấp thỏm cùng thần trương. Hai người bọn họ ở trong thôn thanh danh không tốt lắm, bị người kiêng rẻ. Nho nhỏ một ngụm liền ứng, tự nhi tử cùng tức phụ đi rồi, tiểu tôn tử chết non, ngần ấy năm, hắn đầu một hồi cảm thấy quá sinh nhật là cái ngày lành. kia sẽ nho nhỏ mới bốn tuổi, đinh điểm đại tiểu nhân nhi, liền thanh thúy nói, sang năm sinh nhật còn cấp vương thái gia quá, nàng muốn đưa sinh nhật lễ, đưa tự mình làm đắc, Con ít con nôi bệnh hay quên đại, đại nhân đâu, cũng chính là lúc ấy nghe một chút, chỉ nghe lời này tâm tình cũng là cực hảo. Trăm triệu không nghĩ tới, năm nay sinh nhật, nàng thật tặng sinh nhật lễ lại đây. Giáo vương lão nhân như thế nào không cảm động, một lòng nhà, chua chua ngọt ngọt thật là nói không nên lời cái tất cả tư vị tới. trạng vạng trên đường trở về, thi kỳ đem cân nhắc một ngày nói loa hạ, nói. Tiểu thúc, ngươi trước đừng tiến học đường đọc sách, vương thái gia giáo chúng ta đâu. Nếu là tiểu thúc học một tháng nửa tháng liền đi rồi, vương thái gia trong miệng không nói, khẳng định sẽ có chút thương tâm. Ta cũng là như vậy tưởng. Đêm nay ta sẽ cùng cha mẹ nói. Bị chất nữ dạy mấy chiêu, thi thiện thông ứng phó khởi cha mẹ nãi nãi tới, rất là thuận buồm xuôi gió. Việc này nha, gác trước kia rất khó, hiện tại lại cũng dễ dàng. Thi kỳ ngẫm lại, lại nói. Tiểu thúc, vương thái ra cùng trong học đường phu tử bất đồng, hắn không thu chúng ta tiền lý. Cái này nhiều quan trọng, cũng không thể đã quên, tuy có điểm con buôn, nói trở về, gia đình bình dân, cái nào không con buôn. Nhiều ít đều có chút. Đúng vậy. Về sau chúng ta phải hảo hảo đối Vương Thái Gia cùng Vương Thái Bà. Thi Thiện Thông là cái thực hiểu ân Tiểu Hải Tử. Cần thiết. Tiêu thị suốt một ngày không gặp Tiểu Tôn Tôn, trong lòng đặc biệt không dễ chịu, lại không bằng lòng đi vưng ra, liền ở viện môn khẩu nhìn xung quanh, xa xa mà thấy hai cái Tiểu Nhân Nhi, nàng lập tức nên liêu lại đây. Thiện Ca Nhi, ngươi nhưng tính đã trở lại, ở bên ngoài chơi cái gì đâu. Làm sao giữa trưa cũng chưa thấy trở về. Thái Nãi Nãi. Thi Kỳ Ngọt ngào Ngọ Ôm tiểu tôn tôn tiêu thị, nhìn mắt tiểu tàng tôn, rốt cuộc vẫn là cho cái nhợt nhạt gương mặt tươi cười. Nho nhỏ a này suốt ngày ở bên ngoài chơi, nhưng kỳ cục, về sau cũng không thể như vậy. Nếu không phải bận tâm tiểu tôn tôn ở, nàng nói chuyện sao có thể như vậy ôn hòa. Nãi nãi, vương thái gia hôm nay dạy ta đọc thiên tự văn, ta đã học xong phía trước vài câu, cũng không biết viết, còn phải quá mấy ngày mới có thể học được. Nãi nãi, một hồi ta liền đi đọc cho người nghe. Thi thiện thông cười đến mi mắt cong cong. Đôi mắt lấp lánh sáng lên, đều sẽ đọc thiên tự văn, tiêu thị không biết thiên tự văn là cái gì, nhưng nàng biết tiểu tôn tôn thế nhưng sẽ đọc sách, cỡ nào được không dạy nổi à, nàng mừng rỡ như điên, cái gì cảm xúc đều không dành lo. Hành hành hành, liền thượng mãi mãi trong phòng ăn cơm, cơm nước xong liền bối, cũng làm ngươi ra ra cao hứng cao hứng, ai ra nhà ta thiện ca nhi nha, chẳng lẽ là bầu trời kia văn khúc tinh hạ phàng tới, nhìn nhìn này thông minh kính nhi, làng trên xóm dưới đều so ra kém. Nàng vô cùng cao hứng nói chuyện, dắt tiểu tôn tôn tay liền hướng. Ra đi, đem tiểu tàng tôn đã quên cái hoàn toàn. Vẫn là thi thiện thông đi rồi hai bước kéo lấy nãi nãi, quay đầu lại đối với chất nữ rôi tay. Nho nhỏ, chúng ta về nhà ăn cơm. Nhanh lên, đừng trì hoãn ngươi tiểu thúc ăn cơm, hắn học cả ngày, bụng định là bị đói, đọc sách cũng là thực phí tinh lực. Tiểu thị tưởng, nàng thiện ca nhi sẽ không đem này ngồi sao trổi kéo trong phòng ăn cơm đi, trong lòng lao không vui, lại khó mà nói cái gì. Vào sân, thi kỳ liền tránh thoát tiểu thúc tay, thanh thúy nói. Thái mãi mãi tiểu thúc, nhà ta đi ăn cơm lạc. Nói xong, cộp cộp cộp hướng trong phòng chạy, tay nhỏ chân nhỏ nhưng lưu loát. Tiêu thị nhìn lại nhìn nhìn bên người tiểu tôn tôn, mỹ tư tư tưởng, nhà nàng thiện ca nhi quá chút thời gian, hẳn là cũng có thể như vậy lưu loát, ngẫm lại liền vui vẻ. Nay sẽ đảo cảm thấy tiểu tăng tôn thuẫn mắt chút, nói lên giọng nói của nàng cũng hiện mềm mại. Nho nhỏ này thân thể nhi cũng thật dán chắc. Ta thiện ca nhi ăn nhiều một chút, ăn đến nhiều cũng có thể lớn lên rắn chắc. Ở bên ngoài chạy động đến nhiều chút, là có thể ăn đến nhiều chút. Thi thiện thông đem chất nữ ngụy biện lấy ra tới nói, hắn cảm thấy, sắc thật là có chuyện như vậy nhi. Xem trong nhà hắn tử nhóm, mỗi ngày trên mặt đất làm việc, ăn đến cơm liền phá lệ nhiều chút, cũng cường tráng chút. Đây là chất nữ nói với hắn. Tiêu thị gật gật đầu, ôn hòa đáp lời. Cho nên, thiện ca nhi muốn ăn nhiều một chút, bằng không, ở bên ngoài chạy đều chạy bất động. Thi kỳ nhưng không vội vã tiến nhà mình trong phòng, nàng trước hướng mãi mãi phòng đi. Vừa lúc lữ thị ở trong phòng, đồ ăn đều đoan tới rồi trên bàn, liền chờ nam nhân cùng hải tử trở về. Mãi mãi. Thái mãi mãi mang theo tiểu thúc về phòng ăn cơm, tiểu thúc nay cái học thiên tự văn, có thể bồi phía trước vài câu. Một hồi ăn cơm xong, tiểu thúc liền bồi cấp thái mãi mãi cùng thái gia ra nghe. Vương thái gia nói tiểu thúc thông minh, nếu là tiểu thúc muốn học, hắn liền đem tự mình sẽ đều dạy cho hắn. Thi kỳ lộ vài điều tin tức ra tới. Lữ thị nghe có điểm phản ứng không kịp. Nhanh như vậy khiến cho bà bà biết thiện ca nhi ở vương ra đọc sách sự. Nghe nho nhỏ lời này, bà bà tựa hồ không tức giận. Còn có, vương thúc nói thiện ca nhi thông minh. Nàng liền biết tiểu nhi tử là cái người có thiên phú học tập, may mắn nàng kiên trì. Nãi nãi, nhà ta đi ăn cơm. Thi kỳ thấy nãi nãi đắm chìm ở tự mình suy nghĩ, nàng nói thanh, liền ra bên ngoài chạy, lộ ra cổ vội vàng. Một ngày không gặp cha mẹ, quái tưởng lý. Lữ thị đuổi tới cửa, đỡ ngạch cửa nhắc mai câu. Nho nhỏ chạy chậm một chút. Thầm nghĩ, đứa nhỏ này cũng thật cơ linh. Tiểu nhi tử ở bà bà trong phòng ăn cơm nàng là yên tâm. Hôm nay vừa lúc luân nhà hắn quản bà bà công công trong phòng đồ ăn, nàng đêm nay cơm còn tính phong phú, tiểu nhi tử cũng có thể ăn rất khá. Thi ra các gia quản các gia hàng ngày lại không có phân ra, thi lão đầu cùng tiêu thị hai vợ chồng ăn cơm, từ con cháu nhóm thay phiên quản. Mỗi nhà quản một ngày, thi ra phòng đầu nhiều, như vậy luôn tới, đảo cũng không tính chuyện này nhi. Cha mẹ, ta đã về rồi. Còn không có vào nhà, thi kỳ liền trước há mồm kêu người. Thi phong niên so sánh thị hướng đến mau, lẻn đến cửa, trực tiếp đem tiểu khuê nữ ôm lên. Nho nhỏ hôm nay giữa trưa không ở nhà đâu. Vương Thái gia sinh nhật, ta cùng tiểu thúc liền lưu tại vương gia cấp vương Thái gia qua sinh nhật. Thi kỳ ôm cha cổ, thân đâu có hai hạ. Cha, ta hôm nay học thiên tự văn người muốn hay không nghe du thị đứng ở bên cạnh cười nói chạy nhanh rửa tay trước đem cơm ăn đừng bị đói nho nhỏ chậu rửa mặt có thủy không cần đặc đặc đi phòng bếp vừa thấy liền biết là nương chuẩn bị thi kỷ cười cười hì hì nào vào nương trong lòng ngực ở trên mặt nàng hôn hai khẩu đem dụ thị ngọt mi rắc đôi mắt tất cả đều là cười cơm nước xong khoe miệng vẫn là giơ lên thi thiện thông đem ra ra mãi mãi hống cao hứng nhân cơ hội nói muốn đi vương ra đọc sách sự không phải một tháng nửa tháng vô cùng có khả năng là một hai năm hoặc là càng lâu thi lão đầu là không ý kiến tuy có chút kiêng rẻ lao vương phu thê hai nhưng lão vương là người đọc sách người đọc sách từ trước đến nay chịu kính trọng tiêu thị đâu sớm bị tiểu tôn tôn hông đến đầu vóc choáng váng nơi nào còn nói đến gia cự tuyệt nói thi lão đầu cùng tiêu thị đồng ý thi mạnh mẽ cùng lữ thị tự nhiên không có không ứng đạo lý thả đây là rất tốt sự đâu nên vui mừng hôm nay chẳng vạng thi thiện thông tuy chỉ là muốn ra ra mãi mãi trước mặt biểu hiện đen Không đến nửa canh giờ, toàn bộ thi gia đều đã biết chuyện này. Đại phòng cùng tam phòng cao hứng thực, nhị phòng cũng cao hứng, cao hứng đồng thời tâm tư liền có điểm lung lay. Nhị phòng thi vợ ra, ở thi gia đứng hàng năm, bên ngoài tiêu chính là thi ngũ lang, ở nhị phòng đứng hàng nhị, hai vợ chồng trước mắt chỉ có một tử, tiêu thi văn thành, năm nay sáu tuổi, xem tên này liền biết, đối này nhi tử nhà, hai vợ chồng là có mong đợi, vẫn luôn không có động tác, chính là không cái manh mối, mới đau khổ kiềm chế chờ thời cơ hiện giờ thời cơ tới rồi, không cần ra quả nhập học, nghĩ đến liền giấy và bút mực cũng không cần chuẩn bị, như vậy thoải mái là có thể đọc sách. Đó là Vương Thái gia thanh danh không tốt lắm, tại đây chờ chuyện tốt trước mặt cũng không tính cái gì. Nhiều năm hy vọng xa vời cuối cùng có mặt mày, thi vượng ra hai vợ chồng hưng phấn một đêm không có ngủ kiên định, nghĩ như thế nào cùng gia gia nãi nãi khai này khẩu, cha mẹ bên này nhưng thật ra hảo tống cổ, chủ yếu là gia gia nãi nãi. hai vợ chồng nghĩ đến hảo, lại đã quên chuyện quan trọng nhất sự. Đó là thi lão đầu cùng tiêu thị đồng ý, cũng đến xem nhân gia vương lão nhân có nguyện ý không thu. Chương 9 Sáng sớm thái dương còn không có ngôi đầu, thi ra đã ăn qua sớm thực, thi ra các nam nhân khiêng nông cụ mang lên mũ dơm sách theo ấm nước, tốt năm tốt ba hướng trong đất đi, vừa nói vừa cười không khí thực hảo. Lữ thị thu thập hảo trong nhà vụn vật việc, liền cầm cái kim chỉ khay đan hướng con thứ ba trong phòng đi. Dù thị ở quét tước nhà ở, thấy bà bà vào nhà, nhấp miệng cười đổ ly trà lạnh. Nương Ngươi làm người sống, Lữ Thị Lý Kim chỉ khay đan, chậm rãi nói thanh, lấy ra vừa mới bắt đầu làm theo sống, chậm gì gì sâu kim đi tuyến. Dù thị cũng liền thật sự không có phản ứng bà bà, vui đầu vội vàng chính minh sự. Trong phòng im ắng, hết sức thấy an bình. Lữ Thị theo ra đóa hoa, ngừng hạ, nghiêng đầu nhìn mắt con râu, mặt mày rác sao toát ra hiền từ cười, lại nói tiếp, ngươi là cái an tĩnh tĩnh tỉnh, hoàn toàn ngồi được, tam lang đâu cũng là lời nói thiếu. Thiên nho nhỏ nha đầu này. Là cái tiểu làm nhảm, ở trong phòng một khắc cũng vô pháp ngốc. Phần 9 Nhớ tới cái gì dường như, trên mặt nàng cười ra tăng vài phần, thanh âm cũng càng mềm nhẹ. Thiện ca nhi tính tình rụt rè đâu, đó là gác trước kia, hiện giờ cùng nho nhỏ ở bên nhau chơi. Nhưng thật ra càng thêm hoạt bác, đại biến bộ dáng, Ta chưa từng có nghĩ tới thiện ca nhi có thể biến thành như vậy. Nhìn hắn có thể ăn, có thể ngủ. Ta này trong lòng kiên định thật nhiều. Ngươi công công cũng nói, hắn là càng thêm, có cái nam và dạng, cao hứng thực đâu. Hiền lành ca nhi so ăn cơm, ngươi công công dùng chén lớn thiện ca nhi dùng chén nhỏ, thật là càng sống càng đi trở về, cùng cái lão. Ngoan đồng dường như, nam hải tử hoạt bắt chút, ta cảm thấy khá tốt. Thu thập xong nhà ở, dụ thị cũng cầm cái kim chỉ khay đan ngồi xuống bà bà bên người, nàng gần đây không tiếp theo sống, đánh đến là dây đeo. Tiểu khuê nữ quy định, tiếp một hồi theo sống đánh một hồi dây đeo, đến nổi tới, không thuận theo nàng nàng còn không cao hứng, cái miệng nhỏ giàu đến lao cao, dầu di không vui cho nàng làm tình ăn đồ ăn, nàng cũng không ăn, vùi đầu đếm hạt cơm. Đứa nhỏ này, chính là tới đòi nợ. Thiện ca nhi gần đoạn nhìn, thấy tinh thần thật nhiều. Lữ thị vui tươi hớn hở cười, đầy mặt vui sướng. Khuôn mặt nhỏ hồng nhuận, đứa nhỏ này, vốn là lớn lên hảo, như vậy nhìn, người ngoại ngoại liền nói, đều có điểm tiểu cô nương bộ dáng. tuần đến nha, về sau trưởng thành, không biết tốt nhiều ít cô nương tâm. Nương! Ta nhìn, thiện ca nhi mặt mày cùng nho nhỏ có chút giống đâu trước kia không cảm thấy hiện tại chú em mỗi ngày ở nàng trước mặt hoảng dù thị thấy được nhiều mới phát hiện này xóa nhi ngươi không nói ta đảo không cảm thấy ngươi như vậy vừa nói thật là có điểm lữ thị suy tư cười đến đôi mắt mị thành điều phùng ta nha có đôi khi cũng cảm thấy thiện ca nhi hống người khi có chút nho nhỏ bóng dáng đâu nho nhỏ đứa nhỏ này hai ngươi sinh đến hảo a là cái bảo bối nhi tiểu cháu gái hống nàng khi lữ thị cao hứng vô cùng cũng chính là nhất thời cảm xúc Đổi thành tiểu nhi tử hống nàng khi, ai ra. kia tâm tình nha, liền cùng uống lên vải ong mật dường như, có thể ngọt suốt một ngày đâu. Mẹ chồng nàng dâu hai lại nhảy nói việc nhà, tiếng cười không ngừng, không khí rất là tốt đẹp. Dương thị ở trong phòng hoa ở sẽ cảm thấy có điểm khô héo, nâng chân hướng cách vách trong phòng đi, tìm tiểu lữ thị trò chuyện. Dương thị còn rất thích tiểu lữ thị, phải nói là hâm mộ, hâm mộ nàng có thể nói, mặc kệ nói cái gì lời nói đều sẽ không nói sai, lại còn có rất được nhân tâm dương thị bị bà bà nói được nhiều tuy nói mỗi lần đều là ôn thanh tế ngữ nhưng nàng trong lòng tóm lại có điểm không dễ chịu liền nghĩ cùng tiểu lữ thị nhiều tiếp xúc tiếp xúc xem có thể hay không học được điểm nhi ngươi suy nghĩ cái gì đâu dương thị bước vào trong phòng liền thấy chị em dâu dựa vào tường đôi mắt nhìn chằm chằm xám xịt mặt đất một mộc ngốc ngốc không biết suy nghĩ cái gì tiểu lữ thị run lập cập biểu tình lộ ra một chút hoảng loạn nghiêng đầu thấy là dương thị nàng lộ ra cái cười đại tẩu Đứng dậy cấp đổ ly trà, liền điểm này công phu, sắc mặt đã khôi phục bình thường. Ta lại đây tìm ngươi nói một chút lời nói, một người ngốc quái buồn. Dương thị dầu di nói, lại hỏi câu. Ngươi mới vừa ở tưởng cái gì đâu? Vừa mới dứt lời, liền nghe thấy một trận tiếng cười, là từ cách vách trong phòng truyền đến, không lớn, cũng chính là hai nhà ở cách đến gần, mới có thể mơ hồ nghe được điểm nhi. Di, bà bà lại ở cùng nho nhỏ nương nói chuyện đâu? Không tưởng cái gì. Đại tổ lại đây chính là có chuyện gì nhi? Tiểu Lữ Thị ngồi xuống, nhìn phía trước tường, cười một cái. Cách vách náo nhiệt đâu, không biết đang nói gì. Dương Thị nghe có điểm tâm ngứa. Chúng ta cũng xem xem náo nhiệt đi. Nàng cũng rất muốn biết, nho nhỏ nương là như thế nào làm được, như vậy đến bà bà niềm vui. Này, này không hào đi. Tiểu Lữ Thị trong lòng tồn chuyện này, liền có điểm ngượng ngùng. Dung Lữ Thị nói tới nói, nàng này nhị con dâu, khắc đều hảo, là cái chu toàn ổn thoảng người. Chính là có đôi khi nghĩ đến nhiều chút, khó tránh khỏi có điểm qua đầu, hiện ra chút khiếp đảm tới. Dương nghe một chút liền một buồn. Này có gì không tốt? Nàng liền không rõ. Cũng không có gì, kia, chúng ta liền qua đi đi. Tiểu Lữ Thị xấu hổ cười cười, kỳ thật nàng cũng rất nghĩ tới đi, lại sợ sau khi đi qua, trong lòng nào đó ý niệm càng ngày càng tưởng. Lữ Thị cùng Dụ Thị đang nói qua nhập học sự, tuy rằng vương lão nhân không hướng phương diện này nói, nhưng lễ không thể phế liền không phải chính nhi trong kinh phu tử lại cũng là dụng tâm ở giáo bọn nhỏ đọc sách này qua nhập học liền càng không thể thiếu này nếu là làm người trong thôn biết được sau lưng không biết muốn như thế nào thảo luận thi ra nhưng làm không tới bậc này không biết xấu hổ sự tình tiêu thị nhất hảo mặt mũi lại như thế nào không thích vương láo nhân hai vợ chồng cũng cùng lữ thị đề ra việc này làm nàng cùng dụ thị hai cái thương lượng tới nên có lễ tuyệt không có thể thiếu trước kia trong thôn đều nói nếu không phải vương láo nhân nhi tử tức phụ xảy ra chuyện Tiểu tôn tôn lại chết non, chỉ cần tiếp tục đọc đi xuống, hắn khẳng định có thể chung tu tài, không nói được càng có tiền đồ, rốt cuộc hắn 14 tuổi liền chúng đồng sinh, làng trên xóm dưới đầu một phân đâu. Lữ thị liền cảm thấy, vương lão nhân hẳn là cũng là rất lợi hại, không thể so trong học đường phu tử kém. Trong học đường phu tử muốn dạy không ít người đâu, vương lão nhân đâu, chỉ dạy hai cái, như vậy nghĩ, vẫn là đem hải tử phóng vương ra càng thỏa đáng chút. Nếu là thường lui tới... Tiểu Lữ Thị định là vừa vào nhà liền bắt đầu nói chuyện, nàng có thể nói, trên mặt cũng cười ngâm ngâm, rất biết lung lay không khí, nhưng lần này, nàng lại trầm mặc, vẫn là Dương Thị trước khai khẩu. Nương, nho nhỏ nương, hai người đang nói cái gì đâu? Ta ở cách vách liền nghe được tiếng cười, trong lòng phạm ngứa, lại đây nhìn xem là có cái gì hỉ sự này. Dương Thị là cái thẳng tính, nói chuyện thẳng, bất quá đầu bóc, tưởng cái gì liền nói cái gì, không cái loanh quanh lòng vòng, thẳng thắn thực. Lữ thị rất nhiều thời điểm là thực thích con dâu cả, có chút thời điểm lại cũng buồn dâu, nay cái cao hứng, nghe con dâu cả nói, cũng hết sức cảm thấy thư thái, liền nói. Có cái gì hỉ sự này, các ngươi hôm qua buổi tối chẳng phải sẽ biết, ta nhà, cùng nho nhỏ thương lượng cấp vương thúc đưa quà nhập học sự đâu, vương thúc không để này xóa nhi, chúng ta không thể làm như chuyện gì đều không có, như vậy có vẻ quá lên không được mặt bàn. Nhân gia nguyện ý giáo nhà ta hai cái hài tử, là tình cảm, tình cảm về tình cảm nên có lê vẫn là đến có con dâu cả ở phương diện này liền không quá tinh thông lữ thị đâu liền nương lời này đầu nhiều lời hai câu làm cho nàng khai thông suốt có đôi khi nhân ra trong miệng khách sáo hai câu cũng là không thể thật sự nên cấp đến cấp tia quả nhập học đều đưa chút cái gì dựa vào trong học đường quy củ tới dương thị cảm thấy bà bà nói được có lý âm thầm ghi tạc trong lòng như vậy có thể hay không không tốt lắm vương thái ra rốt cuộc không phải phu tử lữ thị liền nói có cái gì không tốt. Này cho thấy chúng ta coi trọng Vương Thúc, hắn trong lòng cũng sẽ cao hứng. Ai không hy vọng được đến người coi trọng. Ta cùng nho nhỏ nương còn thương lượng, ngày lễ ngày Tết đâu, cũng là phải đi động đi lại, đến sách chút quà tặng trong ngày lễ đưa qua đi, đó là sau này Vương Thúc không giáo hai cái hài tử, cũng đến như vậy làm. Đây là vì sao? Ngày lễ ngày Tết đều hướng Vương ra đưa quà tặng trong ngày lễ, này cũng không phải là cái việc nhỏ lý. Dương Thị trận tròn đôi mắt, nàng có điểm hồ đồ. Theo không kịp bà bà tư duy. Ngươi có hay không nghe qua một câu, một ngày vi sư trung thân vi phụ, lời nói là nói như vậy, giống nhau làm không được này phân thượng, nhưng nên kính vẫn là một kính, người khác sẽ nói chúng ta thi ra gia phong hảo, tính tình phúc hậu, có này hảo thanh danh, nhà chúng ta Hải tử nha, nói lên việc hôn nhân tới liền càng thông thuận chút, ngươi nói ngươi mãi mãi vì cái gì như vậy hảo mặt mũi, có hảo thanh danh, đến trong thôn thoán môn đều sẽ được hoan nghênh chút. Lúc này liền mẹ chồng nàng dâu buôn cái Lữ thị cũng liền không cất giấu, còn nữa đối này con dâu cả nói chuyện, người đến bẻ nát nói, quá huyển chuyển nàng nghe không hiểu. Dương thị lúng ta lúng túng gật đầu, bởi vì suy nghĩ bà bà nói, kia đầu một chút một chút vẫn luôn ở điểm, dù thị ở bên cạnh nhìn, trộm nở nụ cười, cảm thấy đại tẩu cũng rất gờ. Đem đạo lý bẻ nát giảng cấp con dâu cả, lý xong con dâu cả, lữ thị nhìn về phía vẫn luôn không nói chuyện nhị con dâu, nhỏ giọng nói. Nhưng tiến nương, ngươi ở cân nhắc cái gì đâu? Nhăn cái mày! khổ đại sầu thâm chính là có cái gì việc khó nhị con dâu là rất ít như vậy ta vừa qua khỏi đi tìm nàng khi nàng chính là bộ dáng này không biết suy nghĩ cái gì hỏi nàng nàng cùng ta nói không có gì chuyện này này vừa thấy liền biết có việc dương thị nghĩ thầm liền ta đều có thể nhìn ra tới có việc khẳng định chính là có việc thả còn không phải việc nhỏ du thị nghĩ nghĩ nhỏ giọng mở miệng nhị tầu có chuyện gì có thể cùng chúng ta nói nói sao lữ thị muốn nhất không phải phát tài Mà toàn gia hòa hòa khí khí vừa nói vừa cười sinh hoạt, cho nên nói, trong nhà ba cái con dâu nhà, nàng đều là xử lý sự việc công bằng, đó là phạm sai lầm, nàng cũng sẽ không nói cái gì, chỉ là tinh tế đem lời nói nói ra, lần tới đừng lại cứ như vậy, lại chấn an vài câu. Người trong nhà thọc chuyện gì, nàng có thể khiêng liền chính mình trước khiêng, đem sự khiêng lấy, quay đầu lại lại đóng cửa lại nói. Có đôi khi cảm thấy bà bà chú trọng chút, thi ra đại phòng ba cái con dâu lại là không có gì cảm xúc. Bà bà như vậy hảo tính tình, là đốt đèn lồng đều khó tìm, người này nột, sao có thể thập toàn thập mỹ, không phải thành thần tiên. Cũng đều là thấy đủ người. Mấy năm nay lại đây, đại phòng thật đúng là không nháo ra chuyện gì tới. Nơi này cũng không người khác, liền chúng ta mẹ chồng nàng dâu bốn cái, trốn nửa đời người, có nói cái gì là không thể nói. Lữ thị ôn thanh ôn ngữ hỏi, ánh mắt hỏa ái lộ ra ấm áp. Tiểu lữ thị ngẩng đầu nhìn mắt bà bà, đâm tiếng nàng hiền từ trong ánh mắt, đột nhiên liền có xúc động, không chút suy nghĩ đem ở trong lòng qua mấy ngàn mấy vạn nói nói ra tới. Nương ta tưởng, có thể hay không đem lập an lập bình hai anh em, cũng đưa đến vương thái ra trước mặt thức biết chữ. Kết quả nhập học, ngày lễ ngày tết quả tặng trong ngày lễ, ta cũng sẽ chuẩn bị thỏa đáng, ta không tưởng quá nhiều chính là cân nhắc, làm cho bọn họ thức chút tự, mới 8 tuổi, cả ngày cũng không có gì sự nhưng làm chính là đi theo trong thôn bọn nhỏ chơi, quái lãng phí, nương ngươi nói đi. Sự tình đã mở miệng, sau này nói liền hiện dễ dàng chút. Tiểu Lữ Thị đốn hạ, tiếp tục nói. Không biết mãi mãi có thể hay không đồng ý. Hơn nữa, Vương Thái gia bên kia, hắn rốt cuộc tuổi tác lớn đâu. Tinh lực cũng là hữu hạn. giáo thiện ca nhi cùng nho nhỏ là hắn nguyện ý. Này Lập An Lập Bình hai anh em, không biết hắn có nguyện ý hay không thu. Việc này nha, chúng ta nói vô dụng, còn phải xem Vương Thúc là nghĩ như thế nào. Ngươi nếu là thật có lòng, muốn cho Lập An Lập Bình hai anh em biết chữ, có điểm tiền đồ. Ngươi liền đi Vương gia đi một chuyến, lấy ra điểm thành ý tới. Người ngoại ngoại bên kia cũng là giống nhau. Lữ thị có điểm bất đắc dĩ, nay cái nếu không phải nàng tóm được hỏi, chỉ sợ nhưng tiến nương lại đến một người hạt cân nhắc, này cân nhắc tới cân nhắc đi, nhưng không phải cái gì cũng chưa, người này nột, muốn làm cái gì sự, liền nhất chịu không nổi cân nhắc. Tiểu Lữ thị ẩm ưu muốn, muốn nếu là không thành đâu. Vậy không có biện pháp, chỉ có thể nói ý trời. Lời nói là nói như vậy, Lữ thị lại thêm câu. Như vậy đi, ta bồi ngươi một đạo đi tranh. Người nãi nãi bên kia cũng là giống nhau, ta đâu, chủ yếu là bồi ngươi, ngươi muốn tự mình mở miệng nói, không thể đều trông cậy vào ta. Nương. Ta hiểu. Ta hiểu. Tiểu lữ thị nghe cao hứng cực kỳ, cười đến có điểm thấy nha không thấy mắt. Chương Mười, Ngắn ngủi hưng phân kích động qua đi, tiểu lữ thị lại có tân băn khoăn. Nương. Chúng ta là đi trước vương gia vẫn là đi trước tìm nãi nãi nói chuyện. Dừng một chút, lại nói. Nếu đi trước tìm nãi nãi, thật vất vả đem nãi nãi thuyết phục. Nguyện ý làm hai anh em đi theo Vương Thái Gia đọc sách, quay đầu lại Vương Thái Gia bên kia không ứng chuyện này, dựa vào nãi nãi tính tình, sợ lại đến chỉ cây dâu mà mang cây huệ vài thiên. Nếu đi trước tìm Vương Thái Gia nói chuyện này, Vương Thái Gia đồng ý huynh đệ làm hai đi theo một đạo đọc sách, nãi nãi lại không ứng chuyện này, nên thế nào? Vương Thái Gia trong lòng chỉ sợ sẽ có ngật đắp đi. Đầu óc đơn giản dương thị, nghe chị em dâu lời này, lăng là không nghe minh bạch, nàng nói chính là có ý tứ gì, cũng quá vòng khẩu chút mắt trông mong đem ánh mắt dừng lại ở bà bà trên người dù thị nghe hiểu có chút buồn cười rũ mắt thấy mặt đất nhấp khẩn miệng xưa nay không thấy ra tới nhị tầu rất lanh lẹ một người còn có như vậy rối rắm thời điểm đọc sách là chuyện tốt lập an lập bình hai anh em nếu là có này linh khí người mãi mãi ở phương diện này là thực khai sáng xem thiện ca nhi liền biết lữ thị âm thầm lắc đầu càng là có việc thời điểm kỳ thật càng không thể xuất ruột không thể tự loạn đầu trận tuyến nàng này nhị con dâu Ngày thường nhìn rất lanh lợi, lại có điểm hổ giấy y tứ. Nàng tưởng, thiện ca nhi còn nhỏ, tạm thời vô pháp nói, trước mắt ba cái con dâu bên trong, nhìn tới nhìn lui cũng liền tam nhi tức có thể khiêng sự điểm. Tuy rằng nàng lời nói thiếu chút, người tâm phúc nhưng thật ra ở nàng có thể sống đến thiện ca nhi cưới vợ, xem như rất có phúc khí. cái này ra, sau này à, còn phải làm cái có thể khiêng sự có thể dung sự dày rộng ôn hòa con dâu tới chống. Như vậy đó là phân ra, cả gia đình cũng sẽ không tán thành bản xa. Xem nhị phòng liền biết, cha mẹ chồng quá phía sau, phân ra, nhị phòng bên kia chuẩn đến gà bay chó sủa, chính là lão nhị hai vợ chồng ngày thường không hảo hảo quản giáo nguyên nhân, toàn gia quan hệ huyết thống, các có các tâm tư, tịnh vi điểm lông gà vỏ tỏi vụn vặt tính kế, có chút tiểu thông minh liền không gặp dùng chính sự thượng. Phân 10 kia ý nghĩa nương ý tứ là, chúng ta đi trước vương gia tìm vương thái gia trò chuyện. Tiểu lữ thị cảm thấy làm như vậy hình như là càng thỏa đáng chút, nàng có chút ngồi không được, Thanh âm thấu chút vội vàng. Nương, chúng ta hiện tại liền đi thôi. Nếu là Vương Thái Gia đồng ý, vừa lúc hắn vừa mới giáo thiện ca nhi cùng nho nhỏ đâu, lập an lập bình hai anh em thêm đi vào, cũng có thể nhẹ nhàng đổi kịp, không cần lại mặt khác làm Vương Thái Gia nhọc lòng phí công. Vẫn luôn không nói gì dụ thị, nhỏ giọng mở miệng. Nhị tẩu, canh giờ này, Vương Thái Gia đang ở giáo thiện ca nhi cùng nho nhỏ đâu, giờ tị sơ qua đi đi, lúc ấy, là thời gian nghỉ ngơi, chừng 30 phút. Nho nhỏ Nương nói đúng. Chúng ta chờ một chút, không thể đánh ưu đến vương thúc cấp 2 hải tử dạy học. Lữ thị đối với nhị con dâu nói xong, nghiêng đầu nhìn về phía tam nhi tức. Đây là nho nhỏ nói cho ngươi. Đối. Hôm qua chạm vạng ăn cơm khi nàng nói. Nhớ tới tiểu khuê nữ, dù thị khỏe mắt đôi lông mày liền đều có nhợt nhạt cười. Lữ thị nói thầm câu. Không gặp thiện ca nhi cùng ta nói đi. Như vậy chuyện quan trọng, đứa nhỏ này như thế nào không cùng nàng nói tiếng. Cân nhắc, giữa chưa phải hỏi hạ. Nhị phòng thi ngũ lang trong phòng, liêu thị dịch cái ghế dựa, trực tiếp ngồi xuống cửa, thường thường ra bên ngoài nhìn nhìn. Cách vách phòng vũ thị, chú ý nàng đã lâu, tưởng có chuyện gì đâu, chuẩn bị lén lút trốn trong phòng bắt lấy này nhược điểm. Nào tưởng, chờ mãi chờ mãi, chờ đến nàng hoàn toàn mất đi kiên nhẫn, cũng không gặp chờ tới chuyện gì. Nàng âm u nghĩ, chẳng lẽ là ngũ tẩu nhàn rỗi không có việc gì cố ý lấy nàng đương việc vui chơi. Nhị tẩu mau vào tháng 6, ngày này đầu cũng không nhỏ lý. Ngươi khô cằn ngồi cửa lão ra bên ngoài nhìn, có phải hay không gặp cái gì hỉ sự này? Nói ra làm ta cũng cao hứng cao hứng bái. Vu Thị quyết định chủ động xuất kích, xoăn cài eo, cười ngâm ngâm thấu qua đi, còn tự mình mang theo đem ghế dựa. Liêu Thị mắt trợn trắng, không phản ứng thỏ qua tới chị em dâu, vùi đầu nhanh nhẹn đánh dây đeo, trong miệng lại lại nhảy mắng: Ta nói đi, nay cái dậy sớm, mới ra môn liền giấm đống phân gà, thật là đen đuổi muốn mệnh, liền biết hôm nay khẳng định đến gặp cái xui xẻo người buổi sáng còn không có qua đi đâu thật đúng là cấp chạm vào chứ nhị tẩu ai, ta nhìn ngươi cũng là cái đầy đủ hết nhân nhi như thế nào làm khởi sự tới tựa như ném tròng mắt dường như liền tự mình ba phần mà đều lý không tốt chật chật chật, khó trách quanh năm suốt tháng ngộ không hỉ sự này, người này nột sinh đến quá lùn nhưng còn không phải là đen đuổi quân thân Vu thị cùng nhị tẩu một ngày có thể đánh tam đốn miệng trượng phản kích tự mình chị em dâu rất là thuận buồm xuôi gió liêu thị lôi kéo khoe miệng mãn nhãn trào phúng một mép luyện được lại lợi hại có cái dám dùng còn không phải sinh không ra nhi tử tới đừng đến không nói cùng trong nhà gà mái nhưng thật ra có điểm giống trứng gà hạ trứng cũng là có thể đổi điểm tiền tiểu nội nương ta nhắc nhở ngươi câu muốn lấy tiểu nội đổi cái giá tốt ngươi liền dùng tâm điểm dưỡng nàng đừng cùng dưỡng chỉ tiểu miêu tiểu cầu dường như vất vả mười mấy năm quay đầu lại lại bán không ra cái giá tốt ít nhiều nha đương nhiên là so không được nhị tổ ngươi suốt ngày liền cùng không ngủ tỉnh dường như Cả ngày làm mộng tưởng háo huyền, nghị Văn Thành có thể có tiền đồ, tốt nhất ta, cho ngươi tránh cai cáo mệnh phu nhân đỡ biển phi, cũng không chiếu chiếu gương. Liền hướng ngươi này trương lùng mặt, liền tính Văn Thành có điểm tiền đồ, cũng đến bị ngươi toàn thân đen đuổi cấp hỏng rồi. Mười mấy năm chị em dâu, ai không biết ai à, đánh lên miệng trượng tới, hoa lý lách cách đều không cần quá đầu góc tưởng. Đại phòng thi tam lang trong phòng, mẹ chồng nàng dâu bốn cái đang có nói có cười đâu, nghe từ đối diện truyền đến tiếng ồn ào bốn người nhìn nhau chút thấy nhiều không trách này hai chị em dâu lại bắt đầu đánh nhau từng ngày không cái thanh nhàn ở trong phòng thêu thùa may vá sống mã thị tính thời gian không sai biệt lắm đứng ở cửa dùng thập phần chán ghét miệng lưỡi nói được rồi còn lại không đủ mất mặt đâu thanh âm lại đại điểm ném đến trong thôn biên đi quay đầu lại có các ngươi hảo quả tự ăn tuy không điểm danh nhưng đều rõ ràng nhưng còn không phải là ở lấy tiêu thị áp người liêu thị cùng vu thị xác thật đánh đá Chính là cùng tiêu thị so sánh với, thật là gặp sư phụ, các nàng điểm này miệng bản lĩnh, vẫn là từ ngoại ngoại trên người học được, cũng không tính, phải nói là tích lũy thắng ngày bị ảnh hưởng, chậm rãi liền di tính tình. Mã thị là thi tam lang thi có căn thế tử, thi ra nhị phòng đầu đứa con trai, nhị phòng cũng liền nàng có thể căng điểm sự, đáng tiếc, nàng cũng không lấy con mắt nhìn hai chị em dâu, cảm thấy cùng các nàng đường chị em dâu chính là mất mặt, trừ phi tất yếu, trong tình huống bình thường nàng sẽ không theo này chị em dâu hai có cái gì liên lụy đại tẩu tính tình nạo liêu thị cùng vu thị cũng có chút trướng mắt nàng chính là đi, nàng có cái hảo nhà mẹ đẻ làng trên xóm dưới có chút thanh danh khó tránh khỏi đâu liền có cầu với nàng thời điểm cho nên, lại như thế nào không mừng này đại tẩu liêu thị cùng vu thị rốt cuộc vẫn là có điểm bận tâm còn có chính là tương đối sợ nãi nãi tiêu thị nếu đại tẩu nói lời nói, vậy ngưng chiến bái tự hồi tự trong phòng đốc thi ra một chút liền an tĩnh vừa mới vào nhà còn không có tới cặp ngồi xuống vu thị dư quang xuyên thấu qua cửa sổ phát hiện nhị ca trong tay xách theo cái rổ che đến còn rất kín mít đâu bước chân vội vàng vừa thấy liền biết bên trong có sân phơi nàng trong lòng vui vẻ lập tức núp vào đãi nhị ca đi ngang qua cửa sổ mới tay chân nhẹ nhàng quan trọng cửa phòng sau đó cả người dán tới rồi trên mặt tường dựng lên lô thai nghe cách vách động tĩnh liêu thị đầy mình buồn bực, nhìn đến trượng phu vào nhà sau lập tức mặt mày hớn hở lại gần qua đi Vượng ra à, đồ vật mua tới không? Có phải hay không ấn ta nói mua? Ngươi nhìn xem, có hay không mua sai? Thi vượng ra tướng rổ phóng tới trên bàn, hướng tức phụ trước mặt đầy đầy. Liêu thị lấy rất thâm sắc bố, hướng trong nhìn lại, tức khắc cười đến thấy nha không thấy mắt, vui dạo dựng nói. Đúng đúng đúng, chính là mấy thứ này, nại nại à, thích nhất chính là loại này điểm tâm còn có loại này nhan sắc vật liệu may mặc tử, được rồi, chúng ta đừng lộ ra, đại ăn qua cơm trưa. Ta sách theo rổ đi tranh trong nhà chính, ngươi cũng một đạo. Dựa vào cái gì đại phòng nhi tử là có thể đọc sách, nhà chúng ta văn thành liền không được. Đều sách như vậy trọng lễ đến mãi mãi trước mặt, nàng muốn còn không đồng ý, chúng ta liền áo, dù sao ta không sợ mất mặt. Vốn dĩ nên xử lý sự việc công bằng, tức phụ, chúng ta lần này đến kiên cường chút, đạo lý ở chúng ta bên này. Thi vượng ra nghĩ, nhi tử nếu là có thiên đồ, có thể khảo cái công danh ra tới. Hắn cũng liền không cần thức dậy so gà sớm đi ngủ so chó chế, tốt xấu cũng có thể quá quá thoải mái nhật tử. Vừa mới bắt đầu hai vợ chồng rất cẩn thận, nói chuyện cũng là đầu dựa gần đầu, sau lại, càng nói càng hưng phấn, thanh âm liền lớn chút. Phía trước Vu Thị không nghe, mặt sau lại nghe cái cẩn thận, nàng thoáng tưởng tượng, là có thể đoán nếu là như thế nào chuyện này. Tưởng dựa vào nhi tử quá ngày lành. Nghĩ đến nhưng thật ra rất mỹ. Môn đều không có. Vu Thị nhiều năm như vậy liền sinh cái khuê nữ. Bụng vẫn luôn không động tĩnh, Thi ra mấy phòng người Nàng mỗi người đều có hoàn khí Liền không một cái để mắt Vốn dĩ cảm thấy dụ thị xem như một cái chiến tuyến thượng Có thể cùng nhau trò chuyện Không ngờ, đồng dạng là nha đầu Cố tình dụ thị sinh đến nha đầu Nhưng thật ra so trong nhà Nam Hoa còn muốn được hoan nên Cái này làm cho nàng như thế nào chịu được Nếu làm nàng biết được việc này Lần này, nàng liền phải nháo cái đại Nàng cũng chưa ngày lành quá Toàn bộ thi ra ai cũng đừng nghĩ có ngày lành quá Đọc sách Đọc cái giam A, ruộng chân đất, lại như thế nào giả dạng, cũng vô pháp tàng trụ trên người bùn mùi tanh nhi. Đặc biệt là thi nho nhỏ kia nha đầu, một cái bồi tiền hóa, thật đúng là đem chính mình trở thành chỉ phượng hoàng, lần này khiến cho mọi người đều hảo hảo nhìn nhìn, gà A chung quy chỉ có thể là gà, sinh cả đời trứng, ra rồi già rồi làm thịt hầm canh, cũng liền như vậy điểm tắc dụng. Mãi mãi cùng nhị bá nương lại đây tìm vương thái ra nói chuyện, thi nho nhỏ tò mò thực, sẽ là chuyện gì đâu. Nàng kéo lên tiểu thúc hai cái giáo rác lấm la lấm lét ở cửa nghe lén, vương thái bà nhìn cũng không nói cái gì, liền vui tươi hớn hở cười, sợ bọn họ đứng mệt, còn dọn hai cái ghế nhỏ phóng, không nói chuyện, duỗi tay chỉ chỉ, làm cho bọn họ ngồi. Thi nho nhỏ cao hứng nha, che miệng hướng về phía vương thái bà cười, mừng rỡ đôi mắt đều cong thành song trăng non mầm tựa mà, vương thái bà nhìn, liền cười đến càng vui vẻ, làm này đương lén lút sự, còn chưa bao giờ từng có đâu, thi thiện thông có chút khẩn trương cùng thấp phỏng. Nhưng như vậy nhìn, lại mạc danh có chút vui mừng, khỏe miệng không tự chủ được liền rơ lên, cảm thấy thú vị cực kỳ. Chương 11 Biết được lữ thị cùng tiểu lữ thị ý đồ đến, vương lão nhân cười cười, ngự khi ôn hòa đưa ra ý nghị của chính mình. Đọc sách không thể so chuyện khác, đoán đến xem chính mình có nguyện ý không học, dụng tâm học mới có thể việc học có thành tiểu, nếu không kia tâm tư, đó là lại như thế nào cũng là vô dụng Ta nếu dạy nhò nhỏ hiền lành ca nhi, lập an lập bình muốn học, cũng có thể lại đây. Chỉ có một yêu cầu, ta tuổi tác đại, tinh lực không đủ, đi theo ta đọc sách, cần phải chính mình cũng đủ dụng tâm, cách nôn từng nói, sư phó lanh vào cửa, tu hành xem cá nhân. Vương Thái Gia yên tâm, lập an lập bình đi theo ngài đọc sách, khẳng định sẽ phi thường nghiêm túc nỗ lực, ta đây ngày mai liền đưa bọn họ lại đây. Tiểu Lữ Thị rất là kinh hỷ, trăm triệu không nghĩ tới, Vương Thái Gia sẽ như vậy nhẹ nhàng liền đồng ý, một lòng nột, cuối cùng là trở xuống trong bụng. Lữ Thị cùng Tiểu Lữ Thị phản ứng hoàn toàn tương phản nàng mày đẹp hơi trau âm thầm suy tư vương thúc nói tổng cảm thấy nơi này cất giấu lời nói càng cân nhắc nàng càng giác vương thúc này nói từ như thế nào ẩn ẩn có loại không quá vui giáo lập an lập bình ý tứ tựa hồ cũng không thể nói như vậy chính là có điểm quái dị thiện ca nhi lại đây khi nhưng không những lời này đâu ở cửa nghe lén thi kỷ hận không thể vọt vào đi gào hai câu Liên lập an lập bình kia hai tiểu tử nơi nào là người có thiên phú học tập cả ngày liền nghỉ chơi Liền trong nhà các loại việc đều sẽ không phụ một chút, thật đưa lại đây đọc sách, đừng nói ngốc một ngày, chính là một canh giờ, đều gian nan thực, vương thái gia tuổi tác đại, nào có tinh lực quản câu, lại nói, kia hai tiểu tử liền tự mình cha mẹ đều quản không được. Nếu là bọn họ muốn học, chính là buổi chiều liền tới đây cũng đúng, xem có thể hay không thích ứng, Trước học mấy ngày, nhìn không sai biệt lắm, lại đi trong trấn đặt mua giấy và bút mực. Vương lão nhân hơi đề điểm câu, hắn là gặp qua lập an lập bình hai anh em. Mỗi ngày từ phòng trước trải qua, đi theo trong thôn bọn nhỏ, chơi đùa đến đặc biệt điên cuồng, ngay cả ngày mùa thời điểm, cũng có thể thấy bọn họ ở bên ngoài chơi. Hán tưởng, này hai anh em, sợ không phải người có thiên phú học tập. Tiểu Lữ Thị liên tục gật đầu, mặt mày hớn hở nói. Vương Thái Gia nói được là, kia buổi chiều ta tự mình đưa bọn họ ca hai lại đây, này giấy và bút mực vẫn là muốn mua, đọc sách không giấy và bút mực nơi nào giống lời nói, buổi chiều ta làm hài hắn cha tiên chấn một chuyến, trước mua điểm trở về này đó đều rất tiêu tiền, nhà ta lại là hai cái, cũng không thể quá phiền tói Vương Thái Gia. Lữ Thị cảm thấy Vương Thúc nói chuyện có điểm quái dị, này sẽ nghe, nàng một chút liền thông thấu, Vương Thúc ý tứ này, có phải hay không cảm thấy lập an lập bình không phải người có thiên phú học tập? Lại không hảo trực tiếp cự tuyệt, mới có thể như vậy huyền chuyển. Cẩn thận ngẫm lại cũng đúng, này hai anh em, đừng nhìn đã 8 tuổi, trong nhà việc làng nửa điểm không dính, cả ngày liền nghĩ đi đâu chơi, tìm chút cái gì hảo ngoạn việc vui. Ở thi gia hài tử mãn 10 tuổi, phải giúp đỡ làm việc, đây là cưỡng chế tính. Không đầy 10 tuổi, nhiều ít cũng sẽ phụ một chút, giúp đỡ trong nhà làm điểm thoải mái việc, nông môn nhà nghèo, không sai biệt lắm đều là như thế này nhi, muốn ăn cơm phải làm việc. Thi đại trí hai khẩu tử, bởi vì đại nhi tử thi nhưng tiến, là cái hiểu chuyện, còn tuổi nhỏ đã có thể coi như cái dê gen lao động, cho nên, thi lập an thi lập bình hai anh em, mới có thể như vậy nhẹ nhàng. Vương Thúc nói như thế nào chúng ta liền như thế nào làm, buổi chiều đem lập an lập bình hai anh em đưa lại đây xem bọn họ có thể hay không ngồi được có phải hay không người có thiên phú học tập nếu trên người có linh khí là cái hạt giống tốt lại đi trong trấn đặt mua giấy và bút mực lữ thị lời này nói được có điểm trắng ra nhị con dâu lúc này mãn tâm mãn nhãn tất cả đều là hai cái nhi tử có thể đọc sách sự căn bản liền không có tưởng cái khác lời nói còn phải nói trắng ra chút làm nàng thanh tỉnh thanh tỉnh vương lão nhân vui tươi hớn hở cười liền cứ như vậy đi Các ngươi trước ra đi, buổi chiều tặng người lại đây liền hảo. Tới rồi canh giờ, ta phải đi xem kia hai hải tử. Vương Thúc, quấy dậy ngươi. Lữ thị đứng dậy nói, có điểm hơi xấu hổ, lại là các nàng không tưởng chu toàn. Nghĩ tới Vương Thúc nghĩ tới bà bà, cố tình rơi xuống mấu chốt nhất lập an lập bình. Nàng cảm thấy, lần này nha, sợ là muốn đến không. Vương Thúc nói đến này phân thượng, hẳn là rõ ràng chút sự tình. Tỉ như, này hai anh em thích chơi đùa không cái định tính. Vương lão Nhân không theo tiếng. Cười vây vây tay hướng phòng sách đi đến Vương bà tử tiếp đón trong phòng hai người Ngồi một lát trò chuyện Vương ra a, trừ bỏ hai cái hài tử Đã hồi lâu không ai lại đây đi lại Phần 11 Lúc này trong nhà còn có việc Buổi chiều nhàn rỗi chút Lại qua đây thoán môn cùng vương thẩm lao lao việc nhà Lữ thị nhìn mắt nhị con dâu Không biết nghĩ đến cái gì mỹ sự Cười đến miễn bản có bao nhiêu xuân phòng Nàng xem ở trong mắt cũng nở nụ cười Lại là có chút bất đắc dĩ Trở lại thi ra Tiểu Lữ Thị liền vui sướng hài lòng hướng dụ thị trước mặt đi, cùng nàng nói thầm đọc sách chuyện này, hỏi chút kinh nghiệm. Lữ Thị cũng vô pháp cắm thượng miệng, muốn nhắc nhở một vài, lời nói tới rồi bên miệng, lại nuốt trở về trong bụng. Tính thả trước làm nàng cao hứng, quan ngã này té ngã, sau này làm việc liền càng ổn thỏa chút. Nung tâm tư Lữ Thị, hứng thú bừng bừng đi theo hai con dâu nói lẩm bẩm lên. Dương Thị nghe xong một lát, không gì ý tứ, liền trở về tự mình trong phòng. Nhị phòng bên này. Vũ thị lén lút nhìn chằm chằm cách vách trong phòng, chờ thi vượng ra rời đi sau, nàng kiềm chế không núp đích, một lát sau, liền thấy liêu thị mở ra cửa phòng, dựa vào khung cửa, hoan thiên Hỉ địa đánh dây đeo. Hai vợ chồng thương lượng, đại trạng vạng lại tìm cái thời gian đi theo nãi, nãi nói chuyện, này sẽ là không được, muốn hướng trong đất bận việc. Ngũ tổ ta có chuyện này tưởng cùng người thương lượng thương lượng. Vũ thị xoắn eo nhỏ, đi được từ từ chậm rãi, người không tới trước mặt, lời nói cũng đã nói ra khẩu liêu thị tâm tình phá lệ hảo lại thấy này chị em dâu khó được hảo ngôn hảo ngữ cùng nàng nói chuyện liền cho điểm sắc mặt tốt hỏi thanh chuyện gì là cái dạng này vũ thị thấy nàng thượng câu khoe mắt thoáng thấu chút đắc ý nàng tùy tay sách đem ghế dựa thân thân đâu đâu ngồi xuống liêu thị bên người ai đến đặc gần cố tình đẻ thấp thanh âm nói ngũ tẩu a ta nghĩ đến đi tranh đại phòng tìm tứ tẩu làm nàng giúp đỡ đem tiểu mội cũng đưa đến vương ra đọc sách đi một bút không viết ra được hai cái thi tự tới Tứ tẩu nếu có thể làm thiện ca nhi tiến vương ra đọc sách, thế nào, cũng đến cô cô chúng ta nhị phòng đúng không? Nói một nửa, Vũ Thị có điểm ngượng ngùng, "Ấp úng, thấu chút xấu hổ. Chỉ là, hôm kia ta mới vừa cùng tứ tẩu cãi nhau, lúc này qua đi cầu nàng, sợ là khó mà nói lời nói, ngũ tẩu ta xem nhà ngươi văn thành, đúng là đọc sách hảo tuổi đâu, muốn hay không một đạo đưa đi. Nếu ngươi cũng tưởng, kia chúng ta liền cùng đi tìm tứ tẩu. Tứ tẩu nếu là không đáp ứng chúng ta liền thọc đến mãi mãi trước mặt đi chuyện này nàng không chiếm lý ngũ tẩu ngươi nói đúng không liêu thị nguyên là có chút ngờ vực như thế nào liền như vậy trùng hợp nàng cùng trượng phu mới nói xong việc này vu thị đã tới tìm nàng nói chuyện nơi này chắc chắn có miêu nị, nhưng nghe bên dưới nàng lại có chút không xác định nhìn nhìn lại vu thị thần thái biểu tình thấy thế nào đều giống như chỉ là trùng hợp mà thôi còn nữa vu thị nói được lời nói nàng là có chút tâm động đi trước tìm tứ tẩu nói đọc sách sự là muốn càng tốt chút, thiện ca nhi còn không phải là bởi vì thi nho nhỏ mới tiến vương gia đọc sách, còn có một nguyên nhân, thật ấn vu thị ý tưởng tới, là có thể bất việc đưa cho nãi nãi lễ, đều là tiền đâu, có thể tỉnh tự nhiên liền phải tỉnh, sau này văn thành đọc sách, tiêu tiền địa phương nhiều nữa, hiện tại liền đi, trầm mặc một lát, liêu thị quyết định đi trước nhìn xem, vu thị vui vẻ đáp lời, tự nhiên là càng nhanh càng tốt, sớm một chút đem việc này nói, sớm một chút làm hai hải tử đi vương gia đọc sách. Liêu thị cùng vu thị lại đây khi, Lữ thị mẹ chồng nàng dâu ba người chính nói được cao hứng, đề tài đã không còn là vây quanh đọc sách đảo quanh, mà là xả tới rồi chuyện nhà thượng. Đại bá nương các ngươi đang nói cái gì đâu, thật xa liền nghe từng đợt tiếng cười. Liêu thị chưa vào nhà, trước mở miệng nói chuyện, thanh âm nhẹ nhàng mềm mại, mang theo điểm hâm mộ. Nay cảm xúc không làm bộ, nàng có đôi khi là thật hâm mộ đại phòng, đâu giống nhị phòng, công công mặc kệ trong nhà cũng liền thôi, bà bà cũng là cái không căng sự. Chỉ vui đầu quản tự mình địa bàn, cũng không nghĩ, nàng hiện tại chính là đương bà bà, còn chỉ đương chính mình là đối thủ tức cùng tức phụ đâu. Lữ thị trong lòng buồn bực, này hai chị em dâu như thế nào lại đây? Vẫn là hòa hòa khí khí bộ dáng, thật là thiên muốn hạ hồng vũ đâu. Còn có thể nói cái gì, chính là nói mấy ngày nay thường vụ vặt. Hai người như thế nào có rảnh lại đây? Nàng là trường bối, nói lời này đảo cũng không có gì. Dụ thị đổ hai ly trà lạnh đưa qua đi, nhấp miệng cười cười. Hai ngươi ngồi a, nhìn đầy mặt cảnh xuân, có phải hay không có cái gì hỉ sự này? Tiểu lữ thị cười ngâm ngâm nói chuyện. Vu thị tiếp câu. Ta xem nột, nhị tẩu có hỉ sự nhưng thật ra thật sự, khó được gặp ngươi như vậy cao hứng đâu. Tiểu Nội nương lời này nói được, ta ngày nào đó không cao hứng. Ta là mỗi ngày đều cao hứng, chạm vào chứ cái hảo bà bà, đem ta đương khuê nữ dường như đau. Đại phòng cùng nhị phòng không quá đối phó, tiểu lữ thị từ trước đến nay rõ ràng, đó là thực sự có chuyện gì? nàng cũng sẽ không ổn nào ra tới. Vu Thị cùng Liễu Thị cái này điểm nhi lại đây, tám phần là trồn cấp gà chúc Tết không có hảo tâm, không biết đánh cái gì chủ ý đâu. Một câu, thật là đem hai người đâm cái quá sức. Cùng Lữ Thị so sánh với, đồng dạng là đương bà bà Mã Thị đã có thể thật thật là không đủ xem. Nhị phòng ba cái con dâu, liền không một cái là không chê tự mình bà bà, thật là đỉnh không được nửa điểm dùng. Không khí có điểm không tốt lắm, mặt ngoài hòa khí, gần chỉ là mặt ngoài. Liêu thị nghĩ nghĩ liền trực tiếp đã mở miệng, nàng tự tin đủ, nói được đúng lý hợp tình. Tứ tẩu, nay cái ta cùng tiểu muội nương lại đây, chính là muốn tìm người thương lượng, làm trong nhà hài tử cũng đi vương ra đọc sách chuyện này, hiện tại còn không có phân ra đâu, vẫn là toàn ra, thiện ca nhi có thể tiến vương ra đọc sách, nhà ta văn thành tự nhiên cũng là có thể. Tứ tẩu, còn có nhà ta tiểu muội đâu, ta cũng không cầu nàng nhiều có tiền đồ, có thể thức điểm tự là được, dính dính linh khí. Vũ thị cười cười hì hì. Mãn nhãn vui mừng. tương lai gả chồng nha, cũng có thể tìm cái hảo điểm nhà chồng. Tứ tẩu ngươi nói đúng không? Thi ra cũng liền chúng ta này hai khuê nữ, hẳn là muốn lẫn nhau chiếu ứng. Dù thị không thành tưởng, này hai người lại đây là vì việc này. Văn Thành Nương, Tiểu nội Nương, việc này, ta thật đúng là vô pháp làm chủ, phải hỏi qua Vương Thái Gia mới được. Như thế nào liền vô pháp làm chủ, thiện ca nhi nói đi đọc sách liền hướng Vương ra đi, sự tình nhưng nhẹ nhàng thực nột, tứ tẩu dưới một mái hiên ở ngươi liền đừng cùng chúng ta giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo liền nói đi ngươi có nguyện ý hay không giúp cái này vội có phải hay không xem chúng ta là nhị phòng liêu thị nóng lòng nhi tử đọc sách sự thấy dụ thị như vậy nói chuyện hỏa khí áp đều áp không được cũng là biết dụ thị tính tình mềm chất phát thiếu nôn mới dám sát thanh vu thị vội vàng đốt lửa nang ước gì sự tình càng nháo càng lớn đâu gân cổ lên liền bắt đầu gào tứ tẩu chúng ta thi ra còn không có phân ra đâu gia ra, ra mãi mãi đều còn ở đâu Thân thể ngạnh lăng thực, ngươi liền bắt đầu phân đại phòng cùng nhị phòng, cũng quá chu tâm chút, cái gì kêu ngươi vô pháp làm chủ, ta xem nột, ngươi chính là trong lòng căn bản không có nhị phòng, không đem nhị phòng đương thân nhân đối đãi, liền một chút tự động động mồm mép chuyện nhỏ đều tả hưu thoái thác, tứ tẩu ngươi này thái độ, không chỉ có rét lạnh nhị phòng tâm, càng là rét lạnh ra ra nãi nãi tâm, ngươi làm cho bọn họ nghĩ như thế nào. Đại bá nương ngươi nhưng đến quản quản ngươi con dâu này, cũng quá kỳ cục. Chương 12. cục. Lữ thị nhíu lại song mày đẹp, lời nói lộ ra ghét bỏ ý vị, ngữ tốc không nhanh không chậm, mềm nhẹ nhu nhỏ giọng, thật là không giống cái tức giận bộ dáng. An bình tức phụ, người tốt xấu cũng là đương nương người, nói chuyện hành sự có thể hay không có cái bộ dáng. Làm cho trường đối mặt, liền gân cổ lên gào khan, một chút giáo dưỡng đều không có. Đốn hạ, lữ thị tiếp tục nói chuyện. Còn nữa, năm được mùa tức phụ nói được cũng không sai nhi, vương thúc lại không phải nàng thân cha, liền tính là thân cha cũng không đạo lý nghe khuê nữ nói, huống chi chỉ là cái hàng xóm, xưa nay còn không thế nào giao tiếp, ngươi nói được nhẹ nhàng, trên dưới mồm mép chạm vào hai hạng, liền muốn cho năm được mùa tức phụ ra mặt giúp ngươi đem sự nói định. An Bình tức phụ, người này nột, không biết xấu hổ cũng đến có cái độ, rõ ràng là tự mình sự, không nỗ lực nghĩ biện pháp, tưởng mời người khác hỗ trợ cũng liền thôi, thái độ tổng nên lấy ra tới đi. liền ngươi này thái độ, đừng nói toàn gia quan hệ huyết thống, ngươi lấy này thái độ trở về hướng cha mẹ ngươi nói chuyện. Cho ngươi hai tắt hai xem như nhẹ nhàng. Rồi song châm ngỏi thổi gió vũ thị, lữ thị đem ánh mắt dừng lại ở liêu thị trên người. Vượng ra tức phụ, ngươi vừa mới lời nói, ta đều dành mạch nhớ kỹ, một chữ không rơi, ta cũng không nói ngươi cái gì, chúng ta liền đến các ngươi mãi mãi trước mặt đi, đem sự đem lời nói một năm một mười nói cho nàng nghe. Các ngươi mãi mãi là cái gì tâm tư, nhiều năm như vậy ta tưởng các ngươi cũng minh bạch thực, nàng nhất thống hận chính là, trong nhà người động kia thượng không được mặt bản tâm tư tả hữu suy nghĩ phân ra chuyện này vượng ra tức phụ ta xem ngươi tâm tư không nhỏ nha ngày thường không có việc gì tịnh cân nhắc đi không quan tâm chuyện gì đều nghị hướng phân ra phương hướng xả động bất động liền đem đại phòng nhị phòng phân biệt đối đãi cách nôn thường nói một mẩu cất chuột hỏng rồi chén hào cháo ta xem như biết cất chuột trông như thế nào còn có ngươi an bình tức phụ nháo tới rồi các ngươi mãi mãi trước mặt đi ta tưởng ngươi trong lòng nên cười đến không khép miệng được hôm nay ta này đương đại bán nương liền thuận các ngươi một hồi ý Tỉnh các ngươi tổng nói, ta này đại bá nương nha, không đem các ngươi này đó cháu dâu gắt trong lòng phóng. Lữ thị cấp tự mình ba cái con dâu đưa mắt ra hiệu. Đi thôi, cũng không thể làm an bình tức phụ kia một giọng nói bạch đào, hiện tại thiên nhiệt, nhất dễ dàng thượng hỏa, đặc biệt là giọng nói. Vũ thị luôn cuống, hoàn toàn luôn cuống, nàng hoàn toàn không nghĩ tới, đại bá nương thế nhưng biết nàng là nghĩ như thế nào. Làm sao bây giờ, liền hiện tại cục diện này, thật muốn đi mãi mãi trước mặt, có hại bị mắng khẳng định là nàng cùng ngũ đầu. Đều do nàng, suốt ruột chút, nên thừa dịp đại bá nương không ở thời điểm lại đây nói chuyện. Hảo hảo nhất chiêu cờ cứ như vậy bị nàng đi hỏng rồi, ngấm lại thật là không cam lòng. Vũ thị cắn sau tao nha, đôi tay nắm chặt thành nắm tay, dãy rùa sẽ, rốt cuộc là có chút sợ hai thi bà tử, thiện mặt cười hì hì đi rồi hai bước, đem đang muốn bước ra phòng lữ thị giữ chặt. Đại bá nương, ta, ta tính tình này ngươi cũng là biết đến, chính là quá nóng nảy chút, ta vừa mới nha, cũng là có chút luôn cuống. Mới nói không lựa lời, ta chính là chính là nóng nảy chút, nho nhỏ hiện tại không chỉ có sẽ niệm thư còn sẽ viết chữ, nhưng nhà ta tiểu muội lại là liền tên của mình đều sẽ không viết, ta cấp a, này không, ta tưởng, nho nhỏ nương hẳn là có thể lý giải, đổi thành là nàng, nàng khẳng định cũng sẽ xuất ruột, đều nghĩ tự mình cô nương hảo đúng không? Ta đó là lại xuất ruột, ta tất nhiên sẽ không làm ra sáu chị em dâu như vậy sự tới, dù thị khó được biểu lộ ra chính mình cảm xúc, danh mạch rõ ràng lời nói nhìn ôn hỏa lại mang theo thứ vu thị không cây thang nhưng hạ lại muốn ngăn chặn quay cuồng oán khí lửa giận nàng người này đi có điểm tiểu thông minh cũng có chút điểm khôn khéo nói đến cùng lại cũng là cái kẻ ngu dốt tự cho là thông minh kẻ ngu dốt liền cảm xúc đều che giấu không tốt lúc này một trương nguyên còn tính tuấn tiếu mặt vặn vẹo có chút đáng sợ thiên nàng không tự biết còn chính là bài trừ cái tự nhận là thực tốt mỉm cười tới hiện giờ nho nhỏ sẽ niệm thư sẽ viết chữ còn phải vương thái gia thích tứ tẩu tự nhiên có thể nói ra như vậy khinh phiêu phiêu nói tới tứ tẩu chẳng lẽ là oán ta đâu ban đầu tứ tẩu cũng không phải là như vậy hiện tại là tự giác sống lưng ngạnh nói chuyện cũng bất đồng chút một cổ tử vị chua đều mau đem nhà ở hơn toan ngay cả thần kinh lớn nhất điều dương thị cũng nghe ra không thích hợp tới nàng nhìn xem năm được mùa tức phụ lại nhìn xem đối diện an bình tức phụ cân nhắc quay đầu lại đem việc này cùng nhà mình trượng phu nói lẩm bẩm nói lẩm bẩm cung vũ thị phản ứng vừa lúc tương bản liễu thị chính là nửa điểm không cảm thấy đối lý nghe đại bá nương nói muốn đi mãi mãi trước mặt nói chuyện nàng lập tức liền đĩnh đĩnh lưng nay chính hợp nàng ý tứ ta nói được lại không sai dựa vào cái gì các ngươi đại phòng hài tử có thể đọc sách nhị phòng liền không thể việc này nháo đến mãi mãi trước mặt chính vừa lúc ta đang muốn muốn cái ra an thi ra còn không có phân ra đâu một bút không viết ra được hai cái thi tự tới nên xử lý sự việc công bằng không đạo lý chuyện tốt đều về các ngươi đại phòng nhị phòng liền khẩu canh đều uống không thượng nếu vượng ra tức phụ như vậy tưởng vậy đi thôi một đạo hướng các ngươi mãi mãi trước mặt đem sự mở ra tới tinh tế nói lẩm bẩm nói lẩm bẩm xem có phải hay không như vậy lý lẽ lữ thị ném ra vu thị tay lạnh lung liếc nắng mắt nhấc chân liền ra nhà ở động tác nhanh nhẹn thực nàng đã sớm muốn thu thập nhị phòng sáu chất thức chỉ là bất hạnh không có cơ hội mà thôi cả ngày nhảy nhót lung tung lan lộn nhị phòng không tính còn muốn tới nháo đại phòng đều nói thượng bất chính hạ tắc loạn Lời này đặt ở các nàng mẹ con trên người thích học thực, đương nương nháo đại phòng, đương khuê nữ liền nháo nàng tiểu cháu gái, may mắn nho nhỏ không phải cái mềm tính tình, hồi hồi đều có thể ngăn chặn thi tiểu muội phàm là chạm vào cái hơi yếu chút, không chừng bị khi dễ thành. Cái dạng gì, còn tuổi nhỏ, cũng không biết từ nào học được, tâm tư ác độc gâm hiểm thực, cái thượng không được mặt bàn đổ vỡ Tiểu lữ thị thực khẩn trương, lo sợ bất an rảo đôi tay, cái chán thấm tầng hơi mỏng hãn, trong lòng hận chết sáu chị em dâu vu thị Hận không thể một chân đem nàng đá đến chân trời đi. Nàng nhi tử buổi chiều liền phải đưa đi vương gia đọc sách, tại đây mấu chốt thượng, nàng càng muốn lại đây nháo sự. Xem tình huống này, buổi chiều nhi tử sợ là không thể qua đi vương gia cũng không biết cuối cùng sẽ là cái cái gì kết cục. Phần 12 Vương Thái gia tuổi tác lớn đâu, tinh lực hưu hạn thực, giáo nho nhỏ hiền lành ca nhi, hơn nữa nàng hai cái nhi tử, chính là chừng bốn cái hài tử, nếu nhị phòng cũng muốn thêm đi vào, vương Thái gia tinh lực khẳng định sẽ không đủ không nói được còn có thể mệt ra bệnh tới vương thái ra thực sự có cái cái gì đừng rẽ nàng hai cái nhi tử làm sao bây giờ tiểu lữ thị lo lắng sốt ruột nàng tưởng tuyệt đối không thể làm nhị phòng hài tử tiến vương ra đọc sách nhị tẩu ngươi để ý chút vượt ngạch cửa đâu trong nhà ngạch cửa rất cao dù thị thấy nhị chị em dâu rõ ràng không thích hợp vội vàng đỡ đem thuận tiện nhắc nhở câu đã vào nhà chạy nhanh hoàn hồn đi yêu tôn đến vương ra đọc sách đi tiêu thị bên này liền thanh nhàn liền tự mình tìm điểm thoải mái sống, tống cổ tống cổ thời gian, ánh mắt nhi không hảo xử, có thể làm sao đâu, nghĩ nghĩ, nàng liền thu xếp khởi làm giày vải sự, cấp tiểu tôn tôn làm, người đọc sách, đến ăn mặc tinh tế chút, mới có cái bộ dáng. làm giày vải, ánh mắt nhi không hảo xử quan hệ không lớn, từ từ tới, không nóng nảy, có xúc cảm ở đâu, sống hơn phân nửa đời, làm ra giày vải đếm đều đến không hết, đại đa số à, đều lấy trong chấn thay đổi tiền, người trong nhà rất ít xuyên, nông hộ nhân ra xuyên cái giày vải. Sẽ bị người chê cười, xung mặt nhi cũng không phải như vậy sung. Nương. Nơi này liền số lữ thị bối phân đại, nàng trước vào nhà, mềm nhẹ nhu hô thanh, đi qua đi, thực tự nhiên tiếp nhận bà bà trong tay sống, giúp đỡ soát tướng tử. Ngày thường tiêu thị là thực hiện bình thản, giống cái thực hiện từ lao thái thái, đặc biệt là đối đại thích tiểu bối, nàng càng hiện ôn hòa. Khó được gặp ngươi mang như vậy bọn người lại đây, có chuyện gì nói đi. Nàng ngươi là già rồi khá vậy không láo hồ đồ ánh mắt không hảo xử lỗ thay còn hảo đâu vừa mới kia điểm động tĩnh nghe xong cái năm sáu thành mãi mãi ngươi tới bình phân xử dựa vào cái gì đại phòng hài tử có thể đi vương gia đọc sách đến nhị phòng là được liêu thị vào nhà sau liền tìm cơ hội nói chuyện thấy mãi mãi hỏi lời nói thừa dịp đại bá nương sững sờ khi nàng dẫn đầu đoạt cái đầu tự giác chiếm cái thượng phòng mãi mãi văn thành kia hài tử ngươi cũng là biết đến đánh tiểu liền thông minh lanh lợi Ta nghĩ đưa hắn đến vương gia đi đọc sách, nghĩ đại phòng cùng vương gia quen thuộc chút, liền qua đi tìm chút hỗ trợ, nơi nào hiểu được, nho nhỏ nương sạch sẽ lưu loát cấp cự tuyệt, mãi mãi, ngươi nói này tính cái chuyện gì. Nàng khuê nữ liền đọc sách, đổi thành ta nhi tử liền không được, này ly hướng nơi nào nói cũng là nói không thông. Đại để là vừa nghe xong đại Bá nương nói, liêu thị lúc này cơ linh điểm, không như thế nào lôi kéo đại phòng nhị phòng nói sự, liền sợ đem kích thích đến mãi mãi, quay đầu lại chuyện này không thành còn phải bị măng cái máu chó phun đầu mãi mãi ngũ tẩu cũng là hủy khuất đâu này cũng không trách nàng ta còn chưa từng có nghe nói qua khuê nữ có thể đọc sách trong học đường trước nay đều chỉ thu nam loa tới rồi vương thái ra bên này hắn không phải phu tử không khai giảng đường liền dựa vào tự mình tỉnh tính tới cũng có thể lý giải nếu vương thái ra đều có thể giáo nho nhỏ văn thành tự nhiên cũng là có thể giáo mãi mãi ngươi nói đi rốt cuộc văn thành là trong nhà tàng tôn đâu nào có cháu cố gái đọc sách tàng tôn lại Chữ to không biết một cái đạo lý, không biết còn đường chúng ta thi ra không có quý củ. Vu thị vốn dĩ chính là tới làm dối, nửa điểm không đem nhà mình khuê nữ để ở trong lòng, tả hữu chính là cái lấy cớ mà thôi. Liêu thị nghe chị em dâu như vậy toàn tâm toàn ý vì nàng nói chuyện, câu câu chữ chữ nói được. Xúc ha gen đương môi kêu mục sợ hốt tụng hành tá suy phòng chọc lục xoát chỉ pha nam mạo linh này nhìn rào đừng quán bố siêu giá trị mô, bồi cụ. Cố thả hoạn di bốn xúc, bờ giờ, dờ, ảm, ảm, gờ tờ Lão đại tức phụ ngươi là nghĩ như thế nào? Tiêu thị nghe xong hai cái tôn tức nói, đem ánh mắt dừng lại ở con dâu cả trên người. Lữ thị trầm rãi từ từ nói tiếp. Nương, Văn Thành cùng tiểu mội cũng muốn đọc sách tự nhiên là chuyện tốt, chúng ta thi ra à, nhiều mấy cái người đọc sách, về sau à, nói không chừng liền nhiều phân công danh, là đại hỷ sự đâu, cũng thuyết minh chúng ta nhật tử qua đến hảo, có năng lực đưa bọn nhỏ đọc sách, quay đầu lại trong nhà bọn nhỏ làm mai sự khi, liền càng dễ dàng chút. Là như vậy cái lý Tiêu thị gật gật đầu Nàng chính là như vậy tưởng Thấy bà bà đồng ý chính mình nói Lữ thị tiếp tục đi xuống nói Nương Vương Thái gia năm số Ngươi cũng là rõ ràng So ngươi còn muốn đại chút Tinh lực khẳng định vô pháp cùng tuổi trẻ khi so Hắn hiện tại giáo thiện ca nhi cùng nhỏ nhỏ Đã thực không dễ dàng Nay cái buổi sáng Ta cùng trí lớn tức phụ đi tranh vừng ra Nói nói lập an hai anh em đọc sách sự Vương Thái gia ý tứ là Làm hai hải tử trước lại đây đọc sách Thì mấy ngày, nếu có thể ngồi được, là người có thiên phú học tập, khiến cho bọn họ đi theo một đạo đọc sách, như vậy tính, Vương Thái Gia sẽ dạy bốn cái hải tử. Văn Thành là cái hảo hải tử, thông minh lanh lợi, đánh tiểu liền nghe Vượng ra tức phụ nói, Văn Thành là cái đọc sách hảo nguyên liệu, về sau à, chuẩn có thể khảo cái hảo công danh Quang Tông Diệu Tổ. Nương, ta đâu, cũng không phải không đồng ý Văn Thành đi Vương ra đọc sách, chủ yếu là nghĩ, Vương Thái Gia tuổi tắc tiệm đại, hải tử nhiều, hán quản bất qua tới chỉ sợ cung giáo không ra cái gì thứ hai đâu vẫn là vương thái gia bản thân nếu là đem hắn mệnh ra chuyện gì nhân ra thấy thế nào chúng ta thi ra trong thôn a liền có chút ái khua môi múa mép đậu xanh đại sự nàng liền hận không thể nói thành dưa hấu đại ta liền lo lắng nột, với chúng ta thi ra thanh danh bất lợi còn có đệ tăng cọc cũng là nhất quan trọng nho nhỏ hiền lành ca nhi còn nhỏ đâu trước đi theo vương thái gia thức điểm tự qua loa đại khái học điểm nhi đánh hạ chút cơ sở chính là vì ngày sau tiến học đường khi Có thể học được nhẹ nhàng chút, nhưng Văn Thành không được nột, hắn đều 6 tuổi, đúng là đọc sách hảo thời điểm, chỉ hoãn 1 năm chính là 1 năm, muốn thật là đọc sách hảo nguyên liệu, đem thời gian lãng phí ở vương thúc nơi này nhưng thật ra không thỏa đáng, nương ngươi nói có. Phải hay không như vậy lý lẽ? ta ý tứ là, Văn Thành muốn đọc sách, vì hắn hảo, vượng gia tức phụ nhà, nên đưa hắn đi học đường. Nói tới đây, Lữ Thị nhìn mắt nhà mình con dâu, mặt mày hớn hở lại thêm câu. Lập An Lập Bình hai anh em cũng là giống nhau nếu là vương thái gia nói này hai hải tử ngồi được có thể đọc sách ta còn cùng trí lớn tức phụ thương lượng liền không thể trì hoãn bọn họ trực tiếp đưa bọn họ đi học đường đọc sách nếu là không thành nha vậy quên đi thanh thản ổn định đi theo bọn họ lão tử học trồng trọt nên là trong đất bảo thực mệnh phải nhận mệnh tiểu lữ thị trận tròn đôi mắt nhìn mắt bà bà lập tức thu hồi tầm mắt túi đầu thịch thịch thịch phanh một lòng nhảy đến đặc biệt lợi hại trong lòng bàn tay tất cả đều là hãn nhau dính dính mà chán lấy thực liền cùng lúc này tâm tình giống nhau Nàng nhưng không có cùng bà, bà thương lượng những việc này, chẳng lẽ bà bà thật là nghĩ như vậy? Lão đại Tức phụ nói không sai, vượng gia Tức phụ a, Văn Thành là cái thông minh hảo hải tử, ngươi cũng thường thường nói hắn là cái đọc sách hảo nguyên liệu, ta xem nột, liền cứ như vậy đi, đừng trì hoãn hải tử, trực tiếp đưa học đường đi, kia vương lão nhân lại không phải đứng đắn phu tử, khảo cả đời mới được cái đồng sinh, có thể dạy ra cái gì tới, vẫn là đưa học đường đi, nghe nói thượng đường trong thôn Trần phu tử thực không tồi, ngày mai ta bồi ngươi một đạo qua đi nhìn xem. Nếu là hành, liền chạy nhanh đem việc này thu xếp hảo. Ngươi trở về đem lễ bị hảo, chạm vạng đưa cho ta nhìn xem, đây chính là đại sự, không thể làm lỗi. Tiêu thị vốn dĩ liền đối vương lão nhân không hảo cảm, nếu không phải con dâu cả có thể nói, nàng thật đúng là không muốn làm tiểu tôn tôn qua đi đi theo đọc sách. Nhà mình hài tử một người tiếp một người hướng vương ra chạy tính chuyện gì. Thi ra lại không phải không có tiền, đưa hài tử tiến học đường đọc sách vẫn phải có. Tiêu thị nghĩ, lại thêm câu. Văn Thành nếu có thể tiến học đường đọc sách, liền cùng thiện ca nhi giống nhau, giấy và bút một tiền, trong nhà ra một nửa, dư lại chính là các ngươi tự mình sự. Thiện ca nhi có, Văn Thành cũng giống nhau sẽ có, liền này dày cũng là giống nhau, ta xử lý sự việc công bằng. Liêu thị như thế nào cũng không nghĩ tới, đại bá nương sẽ nói như vậy phiên lời nói tới, cuối cùng thế nhưng là như thế này một cái kết quả, nghĩ Văn Thành đọc sách phải tốn tiền, tức khắc cảm thấy mắt say xe, chạm đều có chút đứng không yên. Nếu trong tay có cũng đủ tiền, lại như thế nào sẽ kéo dài tới 6 tuổi còn không cho nhi tử tiến học đường. Chính là bởi vì phu thê không kia năng lực, mới cân nhắc tìm kiếm thời cơ, trăm triệu không nghĩ tới, bọn họ cho rằng thời cơ, lại là dọn cục đá tạp chính mình chân. Lúc này, nhưng vô pháp xong việc, sau này nhật tử phải làm sao bây giờ? Chương 13. Giải quyết xong liễu thị, lữ thị đem ánh mắt chậm rãi rơi xuống vu thị trên người. Cân nhắc, nên dùng cái gì biện pháp đối cái nồi này đầu ra tay làm nàng người câm ăn hoàng liên có khổ nói không nên lời. Vũ thị có điều cảm ứng, bay nhanh hướng đối diện ngắm mắt, sau đó, cả người liền cứng lại rồi, sắc mặt có điểm trắng bệnh. Nàng tưởng ảo giác, lại như thế nào cũng không nghĩ tới, đại bá nương thật đúng là đang xem nàng, ánh mắt kia nhi, nhìn gương mặt hiền tử, không biết làm sao, nàng liền có điểm hoảng. Xem đại bá nương thu thập ngũ tẩu kia cổ nhẹ nhàng kính nhi, giam ba câu, đều không kịp phản ứng, đã bị đè ép cái hoàn toàn. Đại bá nương như vậy nhìn chằm chằm nàng xem, định là ở nghẹn cái gì ý nghĩ xấu nhi. Lữ thị nhận thấy được Vu thị kinh hoàng cùng sợ hãi, nàng nhấp miệng khinh khinh nhu nhu cười, ôn thanh tế ngư hô. An bình tức phụ, mặt mày mỉm cười, nhìn nàng, lại là không có bên dưới. Đại đại bá nương, Vu thị lời nói mang theo run run, trong lòng oán hận mà tưởng, liền biết đại bá nương ở nghẹn ý nghĩ xấu. Cũng không thể làm nàng thực hiện được. Nãi nãi, không có việc gì, ta này này liền về phòng trong phòng còn có đôi sống không có làm xong đâu không thể treo vào tổng có thể trốn đến khởi, đãi nàng về phòng chậm rãi nghĩ biện pháp tổng có thể nắm lấy cơ hội hung hăng phản kích trở về lần này nhưng thật ra nàng đại ý vẫn luôn biết đại bá nương tính tình nhìn nu hòa kỳ thật không phải cái đơn giản giác nhi lại không dự đoán được đại bá nương như vậy năng lực cục diện này cùng nàng tưởng tượng chung hoàn toàn không giống nhau tức chết nàng xem ra lần sau đến chú ý chút thì bà tử nhìn sáu tôn tức hoàng hoảng loạn loạn rời đi có chút buồn bực Dương giọng nói mắng hai câu. "Ta này trong phòng là trường đâm vẫn là thế nào, suốt ngày không cái đứng đắn hình dáng, còn có mặt mũi nói trong phòng đối sự, cũng không sợ tao đến hoảng, tự mình cái gì tính tình không rõ ràng lắm. Không biết xấu hổ lấy ra tới đường lấy cớ dùng phi. Không biết xấu hổ hóa." Vội vàng vội vàng Vu thị nghe này lớn giọng nói, dưới chân một cái lảo đảo, hơi kém liền quăng ngã cái chổng vó, may mắn tay nàng đỡ tường mới khó khăn lắm ổn định thân mình, quay đầu lại nhìn mắt nhà chính. Sắc mặt trắng bệnh lẩm bẩm niệm. Xong rồi xong rồi, đi qua cấp, đem mãi mãi cấp đã quên, sau này nửa tháng sợ là không hảo sống yên ổn nhật từ qua. Nương! An Bình tức phụ nói không chừng thực sự có chuyện gì đâu. Lữ thị không mặn không nhạt tiếp câu. Thi bà tử này sẽ không cao hứng, đối con dâu cả cũng không có gì hòa nhã. Nàng có thể có chuyện gì, cả ngày chọn tam chọn bốn, chính là căn gậy thọc cức, hướng nào gác đều có thể phiêu ra ba giảm sú. Lữ thị không tiếp lời này. Nàng cười ngâm ngâm nhìn mắt mơ màng hồ đồ liêu thị, cười đến có chút ý vị thâm trường. Từ tiêu thị trong phòng ra tới khi, liêu thị hòa hoan sẽ cuối cùng là thấy điểm tinh thần. Lúc đi, còn nhớ do cùng thi bà tử nói hai câu lời nói, xoát hạ ấn tượng tốt. Vượng ra tức phụ, vừa mới an bình tức phụ đi được cấp, cũng không biết là chuyện gì. Một hồi ngươi đi xem nàng, thuận tiện hỏi một chút, nàng nói muốn muốn tiểu mội đi theo vương thúc đọc sách. Chuyện này, ta đang chuẩn bị cùng nương nói tiếng, kết quả an bình tức phụ lại đi rồi chúng ta đến nương trước mặt đi nói chuyện vì chính là bọn nhỏ đọc sách sự trước mắt văn thành có thể tiến học đường nhậm thư nếu đem tiểu mội cấp rơi xuống dựa vào an bình tức phụ tính tình tám phần đến nháo lên muôn cái cách nói nàng tổng nói ta một chén nước đoan bất bình lần này nha ta liền đem xử lý sự việc công bằng ngươi đi cùng nàng trò chuyện xem nàng nghĩ như thế nào quay đầu lại ta lại đi tranh nương trước mặt lữ thị nói được không mau trầm thanh lời nói nhỏ nhẹ liêu thị vừa mới bắt đầu không như thế nào để ý nghe được thất thần Nàng ở buồn rầu nhi tử đọc sách sự đâu, kết quả nghe nghe, liền rắc ra điểm ý vị tới. Nếu không phải an bình tức phụ nói đi đại phòng áo, nàng lại như thế nào sẽ nghĩ vậy xóa nhi, nếu không đi đại phòng áo, dựa vào nàng cùng trượng phu ý tưởng, đến mãi mãi trước mặt lấy lòng lấy lòng, có lẽ chuyện này liền thành, làm sao biến thành hiện tại cục diện này. Hảo ngươi cái vô thị, nàng còn buồn bực, như thế nào đột nhiên liền trở nên lòng tốt như vậy, xưa nay không đem khuê nữ đương hồi sự, như thế nào liền nghĩ làm thi tiểu mội đi đọc sách. Tưởng thông suốt, nguyên lai là muốn mượn nàng cấp đại phòng tìm không thoải mái đâu. Đây là lấy nàng đương thương xử đâu. Liêu thị tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, nói nàng là cái ngốc không thành. Đại ba nương, ta đây liền đi tìm an bình tức phụ nói chuyện. Nàng hận ý, nửa điểm đều không che giấu. Nương, sẽ không xảy ra chuyện gì đi. Tiểu lưu thị có điểm lo lắng, nhỏ giọng hỏi câu. Dương thị còn có điểm đốc, không làm thanh đây là như thế nào, nạp nạp hỏi. Văn thành nương đây là làm sao vậy? nổi giận đùng đùng bộ dáng hảo do người mới vừa còn hảo hảo đâu có thể xảy ra chuyện gì lữ thị phong khinh vân đạm đáp lời tóm lại là toàn ra yên tâm đi du thị ngắm mắt nhị phòng trầm mặc không nói gì phần mười ba trong cơn giận dữ liêu thị đi vào thi lục lang ra cửa phòng trước thấy cửa phòng nhắm chặt nàng không hề nghĩ ngợi liền hùng hổ một chân đá tới này một chân đá đến tàn nhẫn nột cửa phòng thật đúng là làm nàng cấp đá văng đem bên trong vu thị sợ tới mức tức khắc liền nhảy dựng lên há mồm chửi bậy ai ai ai dám lão nương hôm nay không chỉ có muốn đá nhà ngươi môn, ta còn muốn đá ngươi hai chân ngươi cái phát rồ độc phụ liền tự mình chị em dâu đều tính kế ngươi còn có hay không lương tâm ta nay cái liền phải nhìn xem ngươi tâm can có bao nhiêu hát. liêu thị ba bước cũng hai bước đi vào trong phòng thấy vu thị mặt giận sôi máu dẫn đầu chính là một chân đá qua đi vu thị hiểm hiểm tránh ra sợ tới mức da mặt tử trắng bệnh thở phì phì ồn ào Ngũ tẩu ngươi phát cái gì điên? Còn có mặt mũi hỏi ta, ngẫm lại chính ngươi làm được cái gì chuyện tốt, cho rằng người khác đều là ngốc tử, liền ngươi một cái thông minh, ta phi. Cái không biết xấu hổ đồ đê tiện, ta nay cái liền phải đánh, đánh chết ngươi đều không quá. Liền đá hai chân đều làm né tránh, liêu thị càng thêm tức giận, đơn giản cũng liền không đá, trực tiếp nào tới, bắt lấy nàng tóc hướng chết xả. Cứu mạng A. Đại tẩu mau tới cứu ta A, liêu thị cái này người đàn bà đánh đá nàng điên rồi nàng điên rồi a a a ta tóc vu thị một chút chuẩn bị đều không có bị đánh cái trở tay không kịp này sẽ bị bức tới rồi trong một góc nhưng thật ra phản ứng lại đây đáng tiếc có điểm muộn nàng liều mạng phản kháng hai cái nữ nhân sẽ đánh thành một đoàn trường hợp căn bản liền vô pháp xem nghe được động tĩnh mã thị đứng ở cửa nhìn trên mặt đất vận đánh hai cái chị em dâu sắc mặt âm trầm có thể tích ra thủy tới lặng lặng nhìn sẽ nàng không nói một lời xoay người rời đi một lát sau liền thấy nàng trong tay bưng buồn thủy đi tới, đứng ở cao cao trên ngạch cửa, đem buồn thủy đối với trên mặt đất hai người bắt đi. ở trong phòng tính toán cái gì bản lĩnh, muốn đánh liền đến bên ngoài đi đánh, tốt nhất chọn cá nhân nhiều địa phương, làm toàn thôn người đều có thể nhìn xem. thi ra hai cái tôn tức xé rách trò hề. lệnh lùng nói xong, mã thị đem trong tay buồn, thật mạnh hướng trên mặt đất ném đi. liêu thị cùng vu thị ngốc lăng sẽ, phản ứng lại đây hai người, chạy nhanh buông lỏng ra đối phương, lại lẫn nhau nhìn mắt, liêu thị nhấp nhấp miệng hợp lại trụ lỏng lẻo quần áo vội vội vàng vàng trở về cách vách trong phòng đại đối diện trong phòng thanh tĩnh dương thị tay chân nhẹ nhàng hướng nhị đệ trong phòng đi vào phòng liền bắt đầu nói nhưng tiến nương đối diện đánh nhau rồi ngươi nghe được không nào đến cũng thật hung cũng không biết các minh nương dùng đến cái gì biện pháp nháy mắt liền không có cái tiếng vang muốn ta nói cũng chính là các minh nương không muốn quản nếu nàng nguyện ý nhị phòng có nàng quản nhật tử khẳng định muốn thanh tĩnh không ít dương thị tích lý lộc cục nói chuyện Nói nửa ngày, mới phát giác nhị đệ tức vẫn luôn không lên tiếng, buồn bực nhìn mắt. Nhưng tiến nương, ngươi suy nghĩ cái gì đâu? Tiểu lữ thị có thể tưởng cái gì, còn không phải là vì hai cái nhi tử đọc sách sự, nàng sâu đâu, túc tăng cường mày đẹp thở dài. Ngươi nói, nương nói được là thật hay giả? Lập an lập bình hai anh em, nếu là cái gì đọc sách thiên phú, khiến cho bọn họ trở về giúp trong nhà vội, hướng trong đất làm rộn đi. Đọc không hảo thư, tự nhiên phải về tới học giúp trong nhà vội, đọc sách nhưng tiêu tiền. Bọn họ lại là hai anh em, nhưng không được mệnh chết hai người. Dương Thị cảm thấy bà bà lời này rất đúng không có sai. Tiểu Lữ Thị lại không như vậy tưởng, nàng không tán đồng nói. Đọc sách là cái chậm chuyện này, một ngày hai ngày nơi nào nhìn ra được tới có hay không thiên phú, đến nhiều đọc chút thời gian, thời gian lâu rồi, dính tập tính, tự nhiên cũng sẽ thông chút linh khí, lập an lập bình hai anh em, đại tẩu cũng là biết đến, xưa nay nhiều cơ linh hải tử, đọc sách định cũng kém không đến chạy đi đâu. Dương thị không có gì ánh mắt nha, căn bản liền không nhận thấy được nhị đệ tức không thích hợp, còn cười cười hì hì nói tiếp. Trong thôn đầu cơ linh hải tử nhiều đi, lại có mấy cái là sẽ đọc sách, muốn ta nói nha, nhưng tiến nương, ngươi đừng nghĩ quá nhiều, nhà chúng ta ra cái thiện ca nhi, là căn hạt giống tốt, đã xem như thực không tồi, ta nhìn, nho nhỏ kia nha đầu cũng là cái tốt, đáng tiếc là cái cô nâng ra. Lập an lập bình hai anh em so thiện ca nhi kém chỗ nào rồi. Đại tẩu ngươi lời này ta liền không thích nghe. Tiểu lữ thị vốn dĩ liền nghẹn cổ khí, cân nhắc bà bà thái độ đâu, lại không dám nói thêm cái gì, này sẽ nghe đại tổ nói, khắc chế tính tình một chút liền lên đây. Dương thị trận tròn đôi mắt, ngơ ngẩn nhìn nhị đệ tức, có chút như là không quen biết nàng dường như, chớp hai hạ đôi mắt, rồi sau đó ngượng ngùng nở nụ cười. Nhưng tiến nương ta này miệng sẽ không nói, ngươi cũng là biết đến, ta, ta không kêu ý tứ. Tiểu lữ thị sâu kín nhìn đại tổ. Dương thị như đứng đống lửa, như ngồi đống than, mặc danh có chút hoảng loạn nửa ngày căng ra đầu nói nhưng tiến nương ta ta ta về trước đại tẩu ngươi cùng ta đi tranh nương trong phòng tốt không trái lo phải nghĩ tiểu lữ thị cảm thấy không bằng trực tiếp hỏi hỏi bà bà thuận tiện nói rõ ý nghĩ của chính mình nàng một người không dám đi vừa lúc có đại tẩu ở đại tẩu ngươi cũng là đương nương chúng ta đương nương đều là ngóng trông hải tử hảo có thể nhẹ nhàng điểm quá ta cũng không tưởng nhất định phải hai cái hải tử nhiều có tiền đồ chính là cảm thấy chẳng sợ đọc sách không được không có gì linh khí đó là nhiều biết mấy chữ cũng là tốt cả đời trên mặt đất bảo thực đến nhìn ông trời sống qua ta lại ăn đủ này đau khổ ta hài tử nếu có thể có càng tốt đừng ra lại khó ta cũng muốn thế bọn họ tranh một tranh bà bà đã từng có lời nói này sẽ lại thò lại gần nói thật dương thị không kia lá gan nàng tưởng cự tuyệt đối mặt nhị đệ tước nàng lại nói không nên lời cự tuyệt nói tới gả tiến thi ra nhiều năm mười mấy năm chị em dâu nàng vẫn là lần đầu thấy nhưng tiến nương bộ dáng này đâu kia vậy đi thôi đứng dậy nhấc chân bước ra cửa phòng khi dương thị trợt đến thêm câu nếu không chúng ta đem nho nhỏ nương cũng kêu thượng đi nương từ trước đến nay rất thích nàng Đối, đem nho nhỏ nương cũng kêu thượng so với đại tẩu tiểu lữ thị cảm thấy tam đệ tức càng đáng tin cậy chút tuy rằng nàng lời nói thiếu chất phác chính là không biết nàng có nguyện ý hay không hỗ trợ chương mười bốn dương thị cùng tiểu lữ thị cùng đi tìm dụ thị nói chuyện trong lòng cân nhắc như thế nào mở miệng làm chị em dâu đáp ứng chuyện này đại chậm gì gì đi đến cửa phòng trước lại phát hiện cửa phòng nhắm chặt năm được mùa tức phụ không ở trong phòng dương thị nghiêng đầu hỏi chị em dâu lời nói mang theo nghi hoặc hiển nhiên có chút mờ mịt tiểu lữ thị ngạc nhiên nhìn nhắm chặt cửa phòng ngẩn ra sẽ khẽ cắn môi dưới rỗi tay liền chụp vài cái còn đệ nặng giọng nói hô thanh nho nhỏ nương người ở trong phòng sao Nho nhỏ nương, ở nói ngươi chi cái thanh nhi, ta cùng đại tẩu có việc tìm ngươi. Nàng không ở trong phòng đâu. Dương thị nghiêng thai nghe xong hạ, lúng ta lung túng nói, không biết vì sao, lại là nhẹ nhàng thở ra. Như thế nào sẽ không ở trong phòng đâu, canh giờ này nàng có thể đi nơi nào. Tiểu lữ thị nói thầm hai câu, mang theo chút buồn bực. Dương thị làm ha hả cười nói, đại để là có việc gì. Đốn hạ, thoáng do dự mà nói. Nếu nho nhỏ nương không ở, kia chúng ta đi về trước. Qua đi nhìn xem nương đang làm gì. Trong lòng đẻ nặng sự, không còn sớm điểm có cái tin tức, tiểu lữ thị liền không yên ổn. Đại tẩu, chúng ta đi trước nhìn xem nương, xem nương đang làm gì, tâm tình như thế nào, nếu là ta mở miệng nói sự, còn thỉnh đại tẩu xem ở nhiều năm chị em dâu tình cảm thượng, giúp ta đáp nói mấy câu. Nói đến này phân thượng, Dương thị còn có thể nói cái gì, nàng gật đầu đáp. Nhưng tiến nương, ngươi yên tâm đi. Không ngờ, chờ Dương thị cùng tiểu lữ thị tiến đến tìm bà bà khi. Nhìn thấy đồng dạng là Trương nhắm chặt cửa phòng. Hai người nhìn nhau mắt. Tình huống này, nho nhỏ nương tam phần là cùng bà bà một đạo ra cửa, cũng không biết là đi nơi nào, các nàng thế nhưng một chút cũng không biết. Đại tẩu, ngươi nói nương cùng năm được mùa tức phụ sẽ đi nơi nào. Tiểu Lữ Thị trầm mặc một lát, nhẹ nhàng mà hỏi câu. Dương Thị nào biết đâu rằng, nàng đầu góc từ trước đến nay không linh quang, bà bà cùng năm được mùa tức phụ đều không ở, nàng thật đúng là nhẹ nhàng thở ra. Ngươi cũng không biết, ta lại như thế nào sẽ biết. Ta xem nột, hẳn là thực mau sẽ trở về, xem ngày này đầu, sắp đến thu xếp cơm chứa lúc. Tiểu Lữ Thị túi đầu không nói chuyện. Dương Thị trộm ngắm hai mắt, nhìn không ra chị em dâu suy nghĩ cái gì, chính là theo bản năng giác, nàng lúc này cảm xúc sợ là không tốt lắm, lời nói tới rồi bên miệng, rốt cuộc vẫn là nhìn xuống, nhấp tăng cường miệng tính đứng sẽ, mới chậm rãi mở miệng. Nhưng tiến nương, đến bắt đầu thu xếp cơm chứa, trong nhà các nam nhân sắp đã trở lại, lập an hai anh em đọc sách việc này. Buổi chiều có rất nhiều thời gian đâu, ngươi ở chỗ này chờ cũng không có gì dùng, nương đó là trở về, cũng là hướng trong phòng bếp đi. Liên nông ra mà nói, mặc kệ gặp cỡ nào đại sự tình, cũng không thể trì hoãn ăn cơm, hán tử nhóm trên mặt đất làm sống, mệt chết mệt sống, bụng đói kêu vang về đến nhà liền khẩu nhiệt cơm đều không có. Nếu như bị trong thôn bà ba hoa biết, đông ra trường tây gia đoạn, không biết đến nói thành cái gì bộ dáng. Ta đây buổi chiều lại đây tìm đại tẩu, ngươi đi trước vội đi. Tiểu Lữ thị từ suy nghĩ phục hồi tinh thần lại, cười tiếp câu. Dương thị ngơ ngẩn mà nhìn nàng, như là có chút không phản ứng lại đây. Thật vất vả tránh thoát, như thế nào sự tình lại quải đến trên người nàng tới. Đại tẩu. Tiểu Lữ thị hô thanh, có chút nghĩ hoặc, hơi có chút không được tự nhiên sờ sờ mặt. Ta trên mặt chính là dính cái gì? Vì cái gì dùng như vậy ánh mắt nhìn nàng? Không, không không có. Dương thị lắc đầu. Ta đây đi trước phòng bếp thu xếp cơm trưa. Lữ thị cùng dụ thị từng người nắm từng người hải tử, từ từ nhàn nhàn hướng thi ra hồi, câu được câu không nói chuyện. Thi nho nhỏ thấy các nàng nói lên lập an hai anh em đọc sách sự, thanh thúy liền cắm câu. Mãi mãi, lập an ca cùng lập bình ca thích nhất ra bên ngoài chạy, mỗi ngày đi theo trong thôn hải tử chơi đùa, thật sự sẽ thành thành thật thật ngồi ở trong phòng đọc sách. Sau đó, dùng ông cụ non miệng ngươi nói, ta xem việc này huyền thật sự. Huyền không huyền cũng cùng ngươi không có gì quan hệ, lại cứ ngươi lời nói liền nhiều chút. Đối với tiểu khuê nữ, dù thị rất bất đắc dĩ, như thế nào sẽ cùng ta không quan hệ, đều là người một nhà đâu đương nhiên đến để cái tình nhi, cho các ngươi có chuẩn bị tâm lý, đặc biệt là nhị bá nương, nếu hai cái ca ca là đọc sách hạt giống tốt, đây là kiện hỷ sự này, nếu không phải, nhị bá nương chỉ định đến hảo khổ sở. Thi tiểu đến rung đùi đắc ý khổ sở tư vị không dễ chịu, ta là biết đến, hẳn là so ban đêm ăn không đến đường còn muốn càng khó chịu chút, rốt cuộc ta ngày kế buổi sáng liền ăn đến đường. Tiểu hài tử liền phải có cái tiểu hài tử bộ dáng, tuy rằng là nhỏ mà lanh nhân thiết, vì phòng ngừa người khác nghĩ nhiều, thì nho nhỏ cũng sẽ làm một ít hài tử mới có hành động. Nay một bộ một bộ nói, đem lữ thị đầu đến, cười đến đều có chút không khép miệng được, nhìn về phía con dâu, dùng rất tự hào ngữ khí nói. Đứa nhỏ này nha, đừng nhìn nàng tiểu, nhưng thật ra thông thấu, nhìn so ngươi đại tẩu còn muốn thông thấu chút, như vậy cũng hảo, là nàng phúc khí cũng là phúc khí của ngươi, càng là nàng tương lai nhà chồng phúc khí bất việc nhi không cần nhọc lòng du thị nghe túi đầu nhìn mắt khuê nữ thấy nàng đại đại trong ánh mắt mang theo ngây thơ cùng tò mò trong lòng nháy mắt mềm mục nhu hòa mặt mày lộ ra vài phần thỏa mãn cầm lòng không đậu cong eo dỗi tay đem tiểu khuê nữ ôm ở trong lòng ngực nương thiện ca nhi cũng là cái khó được hảo hài từ đâu vương thái gia mới vừa còn nói hắn đọc sách đặc biệt có linh khí tam tẩu nho nhỏ đọc sách cũng thực hảo thi thiện thông bên vực người mình câu Lữ thị nhìn Tiểu Nhi tử nói chuyện khi nghiêm túc thần thái, thật vất vả cười đủ rồi, lúc này lại nở nụ cười. Này thúc cháu hai, cảm tình nhưng thật ra thật tốt. Mãi mãi, ta cùng Tiểu Thúc hào đâu? Thi Tiểu đến đặc đắc ý, nói xong, nàng lại xoay hai hạ thân tử, Tiểu Thanh âm nói. Nương, ngươi phóng ta xuống dưới, ta tưởng chính mình đi đường, ta muốn cùng Tiểu Thúc cùng nhau đi đường. Đúng là buổi trưa, Thái Dương lớn đâu, người ở Thái Dương phía dưới đi, cũng đã thực nhiệt, huống chi còn ôm cá nhân, thả nàng hiện tại vẫn là cái tiểu mập mạp đâu. Tam Đẩu, ngươi làm nho nhỏ xuống đất đi đừng đi." Thi Thiện Thông Ba Ba nhi nói câu. Dù thị từ trước đến nay dựa vào tiểu khê nữ, đó là tiểu thúc không nói lời nào, nàng cũng sẽ buông tay. "Hảo, nghe Thiện Ca nhi." Hai người hài tử nhảy nhót phía trước đi tới, hai cái đại nhân gắt gao đi theo phía sau, đi được có chút mau, bởi vì hai hài tử đi được mau, các nàng đến đuổi kịp, nhưng thật ra không công phu tới nói chuyện. Trở lại trong phòng thi nho nhỏ, lao đem cái chắn hãn, rất là xú mỹ nghĩ. Nếu không phải nàng cơ trí, mang theo tiểu thúc đi phía trước đầu chạy, ngại ngại cùng nương còn không biết đến ma kỷ tới khi nào đâu. Nàng thật đúng là săn sóc hảo hải tử. Phần 14 Nho nhỏ, nhỏ ngươi ở nhà cái gì đâu? Mới từ trong đất trở về thi phong niên mới bước vào gia môn, liền thấy đang ở cười ngây ngô tiểu khuê nữ, hắn vui tươi hớn hở thấu qua đi, đem tiểu khuê nữ bế lên tới, hướng lên trên bước hai hạ. Thi nho nhỏ cũng không chê mồ hôi đầy đầu phụ thân ôm cổ hắn, thân đâu cọ hai hạ, ngọt ngào kia. Cha, người đã về rồi. Lại quá hai năm liền không thể như vậy thân đâu lâu. Nghĩ đến, nàng cha còn không biết đến có bao nhiêu mất mát đâu. Sớn hiện tại có cơ hội, nhiều hơn chảo cơ hội. đã trở lại. Thi Phong Niên đem tiểu khuê nữ bông, đem mũ rơm cầm lại đây, mặt mày hớn hở đưa qua. Quả hạnh, thực ngọn, ta nếm. nhớ rõ cho ngươi nương lưu một nửa. Thi nho nhỏ cầm cái quả hạnh, ở trên quần áo qua loa đại khái lau hai hạ. Liền gắt qua bên miệng cắn khẩu. Hào ngọn, nương khẳng định thích ăn. Cha, ngươi đến tự mình đưa đến nương trong tay đi. Đây là chuyện của ngươi nhi, không. Có thể đẩy cho ta. Ta phải đi bên cạnh giếng thu thập hạ tự mình. Trên người tất cả đều là hãn xú vị dơ hề hề. Thi phong niên cào hạ cái ốc, hướng về phía tiểu khuê nữ khờ khạo cười. Cũng không thể nói cho ngươi nương, ta vừa mới ôm ngươi. Không nói không nói, cha ngươi đi đi, thuận tiện đem quả hạnh mang đi, đến tẩy hạ đâu. Thì nho nhỏ nhắc nhở câu, thì phong nhiên cười gật đầu dưới chân sinh phong ra phòng, trong lòng Mỹ tư tư, trên mặt đất bận việc một cái buổi sáng, hắn hiện tại, một chút đều không cảm thấy mệt.